Trương 76, trói buộc. Sau khi bẩm báo xong, sở thiên bước vào đại điện, nhưng người đầu tiên hắn nhìn thấy không phải là lô địch tâm thế, mà là người huynh đệ kết nghĩa đã lâu không gặp Tạp Nạp Tư. Tạp Nạp Tư là một trong những đoàn trưởng của ngũ đại quân đoàn đế quốc, nhiệm vụ chính là thống xoáy 10 vạn quân hỏa lòng đóng tại hồng thổ hạc gốc, phòng ngừa bọn thú nhân xâm lấn ở phía bắc, nhưng do xích diễm có sức mạnh quân sự cao nhất đế quốc lại đóng ở đế đô. Nên tạp nạp tư đành phải lưu lại ở thành bảng bối, mọi việc của quân đoàn đều giao cho trợ thủ xử lý. Trong lễ đính hôn cũng như lễ thăng chức của sở thiên, tạp nạp tư đều kiếm cớ không dự. Nguyên nhân trong đó hắn hiểu rất rõ, chuyện tình cảm giữa người và thú vốn là điều cấm kỵ. Chuyên giữa tạp nạp tư và xích diễm không chỉ dân tộc cự long không thể tha thứ, mà ngay cả dân thường cũng khó mà chấp nhận. Vì vậy tạp nạp tư luôn giấu kín chuyện này. Ngay cả cục tình báo của đế quốc cũng không hề có chút tin tức gì. Nhưng bây giờ Sở Thiên lại biết được, vì vậy Tạp Nạp Tư rất lo lắng, không dám gặp mặt Sở Thiên. Tạp Nạp Tư đang cùng Lô Địch Tam Thế bàn luận gì đó. Sở Thiên bước vào, sau khi hành lễ với Lô Địch Tam Thế, liền cười, nói với Tạp Nạp Tư, ha ha, đại ca, đã lâu không gặp. a đã lâu không gặp. Xem ra Tạp Nạp Tư có chút do dự. Một vị thống xoáy nắm giữ cả một đội quân không có đối thủ lại có chút lúng túng, phất lạp địch nạc, cách đây vài hôm. Ca ngợi nữ thần sinh mệnh. Sở thiên trào tạp nạp tư bằng ánh mắt minh bạch, sau đó liền nói, đại ca, chốc nữa đến nhà ta, chúng ta sẽ có nhiều thời gian nói chuyện. Rõ ràng sở thiên đang mời đại ca kết nghĩa, nhưng chủ đích là để lô địch tam thế nghe. vậy hạ, lao tử đây quả thật có mấy cấp ma thú, và nuôi dưỡng không ít hắc cá ma pháp sư. Thực lực của Lao Tử có uy hiếp với ngài, trước khi xử lý Lao Tử, có lẽ phải nghĩ đến một trong những đoàn trưởng của ngũ đại quân đoàn đế quốc Tạp Nạp Tư, hắn là huynh đệ của Lao Tử, còn ma pháp đại thần lại đang nợ tiền Lao Tử, hơn nữa hiện nay tất cả tế tự trong đế quốc này đều nghe lời Lao Tử. Tạp Nạp Tư, cho ngươi lui. Chờ cho Tạp Nạp Tư lui rồi, lô địch tam thế nhìn sở thiên, cười nói, ha ha, phất lạp địch nặng, sao hôm nay dành vậy? Nè nói gần đây ngươi rất bận mà, nói xong nhìn Sở Thiên đầy ẩn ý, gần đây ngươi làm không ít việc, chuyện kiếm một ít tiền, xây công xưởng thì không sao, nhưng ngươi chiêu mội nhiều như vậy, có thể dùng hắc ám ma pháp sư để bí mật giết người sao? Hắc hắc. Nhìn xung quanh không có bóng người, Sở Thiên cười khà khà, tiếp mắt nói, "Vậy hạ, hôm nay lão tử đến là muốn cùng bệ hạ làm một vụ làm ăn." Làm ăn? Lô Lịch tam thế sứ ngự, đã nhiều năm như vậy, Mặc dù cũng đang cùng hợp tác buôn bán đạn dược và thuốc viện cùng gia tộc Phan Mạc Tư, nhưng bây giờ lại là cấp dưới của mình. Sở thiên trắng trợn bàn chuyện làm ăn với quân vương của một nước như vậy, bình sinh đây là lần đầu tiên hắn gặp. Hửng, làm ăn gì? Lô địch tam thế tiện tay cầm lên một thanh đoàn ở trên bàn, tùy ý ngâm đĩa, nói, ngươi cho rằng còn có điều gì khiến ta hứng thú sao? Có lẽ một vụ làm ăn tầm thường bệ hạ không coi ra gì. Sở thiên cúi mặt, Cười thầm, dùng lời lẽ cám dô nói nhưng thống trị đại lục thì sao? Nói tiếp đi lô địch tam thế vội đến gần sở thiên, nhìn chầm chầm vào mắt hắn hỏi, là vụ làm ăn gì khiến ta có thể thống trị đại lục? Là một đế vương, vừa có tham vọng, vừa có tài lượng, nếu nói không hứng thú với việc thống trị đại lục thì ngay cả các loài côn trùng cũng không tin. Câu nói này của sở thiên đã điểm trúng tử huyệt của lô địch tam thế. Ha ha sở thiên từ từ lấy ra một đống chai lọ xếp đầy trên mặt đất rồi nói, chính là thứ này. Thấy lô địch tam thế không hiểu, sở thiên cầm lên một cái lọ, giải thích, lúc thuộc hạ nghiên cứu viễn cổ tế tự thuật, tình cờ biết được một số phối phương của kỹ thuật luyện kim, đồng thời phát hiện ra rằng, chỉ cần kết hợp thượng cổ tế tự thuật với thuật luyện kim, có thể làm ra những thứ này, những dược tế này có thể thay thế cho thuật tế tự. Thay thế cho thuật tế tự. Đoàn kiếm trong tay lôi địch tam thế tách một tiếng đã ra khỏi vỏ, hiệu quả như thế nào? Hoàn toàn giống thuật tế tự sở thiên nhẹ nhàng mở nắp lọ, đổ ra một viên thuốc màu vàng sẵn đen. Đây là một loại thuốc ta chế được, được gọi là thuốc thất cấp kim sáng dược có thể chữa được các tổn thương dưới cấp 7. Đề phòng là điều không thể quên, sở thiên vẫn chưa đem ra thứ quý nhất trong số những sản phẩm của hắn. Thứ tốt nhất đương nhiên là viên thuốc dùng nguy hoàng của khô á tháp luyện thành. Loại thuốc này có thể làm hồi phục cả những thương tổn cấp 9. Mặc dù khố á tháp là ma thú cấp 9 nhưng thực lực trong tộc chúng lại không ra gì, cấp 7 đã rất hiếm, cấp 8 hầu như không có. Vì vậy những viên thuốc sở thiên dùng như hoàng thông thường luyện thành, loại tốt nhất cũng chỉ có thể chữa được những thương tổn dưới cấp 7. Thanh đoạn kiếm trong tay lô địch tam thế trợ tuột tay rơi xuống đất, thanh âm trật lớn, loại thuốc này ngươi có bao nhiêu? Thuốc cấp 7 không nhiều nhưng dưới cấp 5 thì... Sở thiên làm ra vẻ tính toán một lúc, bình thẳng nói, chỉ cần thời gian 3 tháng, ta đảm bảo 30 vạn khải tắt thiết kỷ mỗi người đều có một viên đưa ra con số này, sở thiên cũng đã có chút cầm chừng rồi. Hiện nay, trong cơ sở sản xuất của hắn, hơn 1.000 nô lệ thú nhân làm việc không kể ngày đêm. Mỗi tháng 10 vạn viên thuốc còn có thể làm được. Vấn đề chính là Ngư Hoàng cung cấp không đủ. Nhưng sở thiên không dám nói sự thật với lô địch tam thế. Suy cho cùng bán thuốc cho đế quốc cũng chẳng kiếm được bao nhiêu, mà trong tình hình hiện nay, năng lực bản thân càng mạnh thì lại càng nguy hiểm. Ha ha ha! Bình sinh đây là lần thứ 3 ba lô địch tam thế cười thoải mái. 30 vạn viên thuốc có thể chữa được những vết thương cấp 5, có nghĩa là... Hãy tưởng tượng xem, những con thiết kỵ ngày đêm chiến đấu với kẻ thù, trong lúc kẻ thù đang nỗ lực hết sức chống chọi thì môi kỵ sĩ của đế quốc đều cầm ra một viên kim sáng dược. Trong phút chốc chữa lành các vết thương trên thân thể, tiếp tục tiến lên 4 Tuy nhiên với những vết thương lớn thì việc chữa trị của kim sáng dược cấp 5 vô cùng chậm chạp nhưng cũng có hiệu quả. Chỉ cần các chiến sĩ không bị chém đức tứ chi thì trong trận chiến đế quốc hầu như không có thương binh. Không có thương binh, khải tắc thiết kỵ không có tổn thất thì sẽ thế nào? Chỉ cần trong trận chiến không xuất hiện ma thú cấp 10 và đại quân ma thú cấp cao như cự long tộc. Như vậy không có ai có thể ngăn được bước chân lô địch tam thế thống trị đại lục rồi. Linh nghe chọn bộ chuyện trong mô tả. Người cần bao nhiêu tiền? Nếu tốt như vậy lô địch tam thế tin chắc rằng cái giá sở thiên cần thì cũng không thể thiếu. Mặc dù có thể trực tiếp lệnh cho sở thiên đem thuốc cấp cho đế quốc, nhưng cũng không thể không suy nghĩ. Một khi sở thiên bất mãn, lãnh đạo ma thú cấp 9 là A Mạn Kỳ làm phản thì sao? Húng hổ còn có quan hệ giữa sở thiên. Tạp nạp tư và cự long tộc, những mối quan hệ gần xa đó, có ai dám bảo đảm khi sở thiên làm phản, xích diễm lại không giúp đỡ. Bậy hạ, lô thuốc đầu tiên này, chỉ cần 100 vạn là đủ rồi sở thiên nhó mắt, làm ra vẻ giá đưa ra là giá lô vốn. 100 vạn, lô địch tam thế kinh ngạc. Căn cứ theo điều tra của cục tình báo, để xây dựng một cơ sở sản xuất lớn như vậy chỉ riêng việc mua đất, công tước phất lạp địch nặc đã bỏ ra nhiều hơn con số này rồi. Ca ngợi nữ thần sinh mệnh. Sở thiên ưỡn ngực, mặt mày khí thế nói. Ta đã từng thề trên danh dự của nữ thần sinh mệnh là sẽ luôn phục tùng đế quốc, phục tùng bệ hạ. Nay bệ hạ sắp phát động cuộc chiến báo thủ. Vì vậy xem như ta vì sự thống trị của bệ hạ, cống hiến một chút sức lực. Ha ha, phất lạp địch nạc, đế quốc sẽ luôn nhớ tới sự cống hiến của ngươi. Lô địch tam thế thật sự không hiểu cách nghĩ của sở thiên. Mặc dù hắn có đủ thực lực để uy hiếp đế quốc. Nhưng trước nay hắn chưa từng có hành vi gây loạn, mà ngược lại, luôn tận lực vì đế quốc, luôn khiến cho mình vui vẻ. Hơn nữa, với một tế tự, lời thề đối với nữ thần sinh mệnh không thể tùy tiện. Sau khi nói xong, sở thiên biết lô địch tam thế vẫn chưa yên tâm, trên phương diện chính trị, chỉ có lợi ích mới khiến cho một đế vương hết hoài nghi. Vì vậy, việc tiếp theo sở thiên cần làm chính là đặt lợi ích của bản thân cùng đế quốc. vậy hạng. Ta còn có thể sản xuất ra nhiều loại thuốc khác, vì vậy, hy vọng sau khi cuộc chiến kết thúc, ta có thể cùng Bệ Hạ có một vụ làm ăn. Làm ăn? Lô địch Tam Thế cũng nghĩ như Sở Thiên, rất có hứng thú với việc đặt lợi ích của mình cùng Sở Thiên. Thật ra, Lô địch Tam Thế cùng gia tộc Phan Mạt Tư hợp tác buôn bán vũ khí và độc chất một mặt là vì tiền, mặt khác cũng là để đưa gia tộc Phan Mạt Tư vào cuộc chiến này. Ai cũng biết, hàng ngày trên đại lục đều có người bị bệnh nhưng số lượng tế tự lại rất ít. Vì vậy, vì vậy thuốc của ngươi sẽ bán rất chạy. Lô địch tam thế cởi, lại nói tiếp, thêm gia tộc Phan Mạ Tư thì sao? Ngươi cung cấp hàng, Phan Mạ Tư bán, còn ta chịu trách nhiệm về an toàn và đường tiêu thụ. Lô địch tam thế cũng không muốn phân chia lợi nhuận cho Phan Mạ Tư, nhưng từ lúc Phan Mạ Tư cùng khải tắt lập quốc đến nay, không những đã khống chế một phần thương nghiệp của đế quốc. Hơn nữa trước nay chưa từng có hành động gì gây bất lợi cho đế quốc. Vì vậy lô địch tam thế cần một sự bảo vệ vừa thực dụng vừa trung thành. Không thành vấn đề ý kiến của lô địch tam thế khiến sở thiên rất vui. Một người chưa hiểu đường đi như hắn đang lo lắng về đường tiêu thụ, giờ có thêm gia tộc Phan Mạc Tư tham gia, lợi nhuận của loại thuốc này đã có sự bảo đảm rồi. Ta chỉ cần 4 phần lợi nhuận, còn lại là của bệ hạ và gia tộc Phan Mạc Tư 433. Đây là sự hợp tác giữa ba người. So với sự phân chia lợi nhuận trong độc chất và ma thú, thì sự phân chia lợi nhuận này cũng tương đối hợp lý. Hơn nữa, lúc trước sở thiên chắc cũng đã nghi kỹ, loại thuốc dùng như hoàng của khố á tháp chế tạo, hiệu quả tốt nhất, lợi nhuận cũng lớn nhất, hắn vẫn chưa nói ra. Được lô địch tam thế yên tâm cười, từ đó mà nói việc liên minh lợi nhuận lớn nhất của khải tát đế quốc chính thức ra đời. Đúng rồi, Phất Lạp địch nặng. Việc làm ăn đã nói xong. Sự trung thành của thuộc hạ cũng được bảo đảm, lô địch tam thế cảm thấy nhẹ nhàng hẳn nói, ta có một nhiệm vụ giao cho ngươi, chốc nữa ngươi tới chỗ tạm nạp tư, ta đã nói rõ công việc với hắn rồi. Vâng, thưa bệ hạ sở thiên miễn cưỡng nhận lệnh, bây giờ lao tử đang bận rộn với việc kiếm tiền, đâu còn thời gian làm nhiệm vụ. Còn nữa lô địch tam thế chợt cười ẩn ý, ở chỗ tạm nạp còn có một bất ngờ đang đợi ngươi. Chương 77, Mỹ Nữ Bất ngờ Chỗ đại ca Tạp Nạp Tư có bất ngờ gì? Sở Thiên thắc mắc bước ra khỏi Hoàng Cung, sau đó được biết, Tạp Nạp Tư đã đến quân doanh Đông Thành của Cẩm vệ quân Đế Đô. Quân doanh của Cẩm vệ quân Đế Đô phân thành 4 nơi, đóng tại bốn hướng khác nhau của thành bảng bối, mà quân doanh ở Đông Thành là lớn nhất, cũng là lực lượng bảo vệ chủ yếu của Đế Đô. Trong vòng vây của một đoàn hộ vệ, Sở Thiên cưới một con độc giác chiến mã màu trắng đi trên phố, phần lớn các độc giác chiến mã đều có màu đen nhưng cũng có một vài con là ngoại lệ, như con màu trắng mà sở thiên đang cưới. Thật ra thực lực của nó chẳng có gì đáng nói, nhưng do sở thiên muốn hợp với bộ đồ tế tự trắng mốt của mình nên mới tìm mua cho bằng được. Không thể không nói sau khi cưới lên con ngựa này, trên một con ngựa chiến đẹp, thêm vẻ ngoài tuấn lãng của sở thiên, thêm điệu bộ thần côn, theo sau là một đoàn võ sĩ giáp sát ngựa đen. Lại còn có danh truyền thánh tế tự Phất Lạp Địch Nạc Vang khắp đại lục tất cả điều này đã tạo nên một kết quả bị người ta vây xem. Trời ơi! Ta đã nhìn thấy Phất Lạp Địch nặc Điện Hạ, một mỹ nữ trong đám đông hương phấn hét lên. Thật không ngờ một cụ gia thất tuần nói với đứa cháu đứng bên cạnh, Phất Lạp Địch Nạc Điện Hạ còn trẻ vậy sao? ca ngợi nữ thần sinh mệnh. Từ xa, một thanh niên tế tự dường như hạnh phúc đến rơi lệ, dơ cao hai tay ca ngợi nữ thần, cảm tạ nữ thần. Người đã cho con tận mắt trông thấy thần tượng của mình. 17. Đám người càng ngày càng đông, cục diện dường như sắp không thể khống chế được ai. Sở thiên khẽ thở dài, nói thầm, tại sao mỗi lần đi đâu cũng đều như vậy? Trở thành thần tượng không phải là lỗi lầm của ta chứ? Dân phong của khải tắt rất hiện đại. Một số người lớn tuổi cũng có quý cũ, nhưng những người trẻ tuổi lại không như vậy. Phất lạp định nặc, ta muốn chụp hình chung với người. Một thiếu nữ Mỹ lệ cầm ống kính thủy tinh ma pháp dẹ đám đông. Nhưng cũng may đám bảo vệ do bộ kỳ xuất lĩnh đã kịp thời chặt lại. Ông chủ, hay là chúng ta đi nhanh một chút đi? bộ kỳ đã sắp không cầm cự nổi, bây giờ đã lộn xộn như vậy, sao ông chủ lại còn thoải mái nhỉ? Trước sự dẫn đường của mấy con chiến mã, mấy người sở thiên đã vượt ra khỏi vòng gây, nhưng sau lưng còn vang lên những tiếng gọi trói thai của mấy cô gái. Ha ha! Sở thiên cao hứng ngồi cười trên lưng ngựa, cuối cùng cũng đã thoát khỏi đám mị nữ đó, đôi lúc mị nữ nhiều quá cũng thật đau đầu. Đáng tiếc, nụ cười nhanh chóng tắt ngấm trên môi sở thiên. Bởi vì bọn họ đã đến quân doanh, ca ngợi nữ thần sinh mệnh. Đứng trước cổng quân doanh, trước nay vẫn là quân doanh thiết huyết và dương cương của khải Tát hôm nay đột nhiên lại thay thế bằng một sự dịu dàng kỳ lạ. Mỹ nữ, toàn là Mỹ nữ, mà lại toàn là những Mỹ nữ của tinh linh tộc. Trước cổng quân doanh trở thành một quang cảnh kỳ quái. Sau khi biết tin tạp nạp tư cũng đến nên đón, nhưng đi bên cạnh, không phải là thiết kỵ thường ngày của khải tát, mà là không giới 100 trăm mỹ nữ của tinh linh tộc. Phất lạp địch nạc. Người đến rồi. Dù còn một chút do dự, nhưng việc công mới là quan trọng, tạp nạp tư đành đích thân nên tiếp sở thiên. Phất lạp địch nạc điện hạ. Xin chào. Một người bước ra từ trong đám mỹ nữ ấy. Thì ra là trưởng lao hách nhị hy của tinh linh, người sở thiên quen trong hội nghỉ y đi học tại núi Á Cổ Lạp. Ha ha, thì ra là trưởng lao hách nhị hy. Sở thiên đã biết chuyện gì đang xảy ra rồi, tinh linh tộc muốn đến kết đồng minh. Chào hỏi xong, tạp nạp tư dẫn sở thiên và hách nhị hy vào quân doanh. Vừa đi, sở thiên vừa chỉ tay vào hơn 100 mỹ nữ phía sau, hỏi, trưởng lão đây là những giáo luyện dạy bắn cung mà trưởng lão cung cấp cho đế quốc. Đúng vậy bọn họ đều là những giáo luyện của tinh linh tộc. Tập nạp tư nói thay cho trưởng lão, còn có cả hộ vệ của người nữa. Hộ vệ của ta. Sở thiên dừng bước, nhìn đám mỹ nữ, dung mạo của mỹ nữ tinh linh tộc không cần phải bàn, tư thái thức thà, vóc người yêu kiểu, còn có những bộ giáp bó sát người, ngoại trừ sự không hòa hợp của những cung tên trên vai và những túi tên bên hồng, thì đây thật sự là cái mà mọi nam nhân đều mơ ước. Anna, lại đây. Hắc Nhĩ hy kêu lại một mỹ nữ xinh đẹp nhất từ trong đám đông, chỉ vào nàng rồi nói, "Phất Lạp Địch nặc điện hạ, đây là Anna, ám dạ liệt thủ cấp 8, đây là hộ vệ mà Tinh Linh Vương điện hạ tặng ngài, ca ngợi nữ thần sinh mệnh." Trường Lao nói nàng ấy là hộ vệ của ta. Lần này Sở Thiên đã bị kích động, dù là ai đi nữa, khi được bất ngờ thông báo mình có một thuộc hạ xinh đẹp đều không thể không bị kích động. "Ha, ha. Nhĩ Hi cười nói, "Không sai." Cô ấy sẽ là tùy tùng hộ vệ của Ngài. Bỏ tất cả mọi người lại bên ngoài, ba người sở thiên, tạp nạp tư, Hách Nhị Hy đi vào lều lớn của quân doanh. Sau đó Hách Nhị Hy giải thích đầy đủ ngọn nguồn cho sở thiên. Sau khi trở về từ núi A Cổ Lạc, Hách Nhị Hy đã kể với tinh linh vương về việc liên minh với khải tát đế quốc. Kết quả giống như sở thiên đã dự liệu tinh linh vương đã đồng ý tất cả mọi điều kiện mà không hề do dự. Ngay cả chuyện về tinh hoa sinh mệnh cũng đồng ý. Ngay sau đó tinh linh vương phái hách nhị hy đi sứ khải tát, chính thức ký kết đồng minh, bọn họ đã nghe được một tin phất lạp địch nặng được thăng lên trước thánh tế tự cấp 9. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Tin tức này đã gây nên sóng to gió lớn trong tinh linh tộc, với tinh linh vương mà nói, sở thiên có thể là đại diện của khải tát đế quốc đến bàn chuyện liên minh, như vậy chắc chắn hắn là một nhân vật quan trọng trong khải tát. Hơn nữa thánh tế tự là nhân vật có uy tín nhất trong huyến thu đại lục. Vì vậy hiện nay chắc chắn Sở Thiên đang có sức ảnh hưởng rất lớn trong khải tát đế quốc. Vì vậy để thuận lợi cho việc liên minh, vì đại nghiệp phục quốc của tinh linh tộc, phải lôi kéo được Sở Thiên. Còn việc lôi kéo bằng cách nào? Tinh linh vương cảm thấy, Sở Thiên có thể dùng 20 vạn kim tệ để mua tinh hoa sinh mệnh, vậy tiền chắc hắn không thiếu. Nhưng nghe nói hắn không có ma pháp lực lượng, vậy cái hắn thiếu chắc chắn là đội quân hộ vệ rồi. Vì vậy... Tinh linh vương cùng với một vài trưởng lão quyết định tặng cho sở thiên một ám dạ liệp thú cấp 8. Anna còn trẻ, cũng vừa khoảng hơn 100 tuổi. Tùn quy đổi sang tuổi loài người, chắc cũng khoảng 20 tuổi. Cô ta là một thiên tài về bắn cung giỏi nhất trong tinh linh tộc đời này, thậm chí trở thành cấp 8 sớm hơn cả trưởng lao hách nhị Hy 100 năm. Cứ thử tưởng tượng xem, với độ tuổi như Anna hiện nay, rất có thể sẽ trở thành một ám dạ thần tiễn cấp 9 trong tương lai. Các ngợi nữ thần sinh mệnh, sở thiên meo mắt, cười nói, xin chuyển lời cảm tạ của ta đến tinh linh vương. Nói thì khách khí vậy chứ trong bụng sở thiên lại cười nhạt, hừng hừng, hộ vệ. Chỉ sợ là chỉ đến để giám thị lão tử mà thôi. Những người đạt đến cấp 8 ở tinh linh tộc gộp lại chưa được 10 người, mà chịu sự khống chế của tinh linh vương lại càng ít. Bây giờ tự nhiên bọn họ lại tặng một ám dạ liệt thú cấp 8, một mặt là để lôi kéo sở thiên. Dùng thực lực của một cấp 8 để dò xét xem sở thiên có thực sự tận tâm tận lực với việc kết đồng minh hay không. Nhưng Mỹ nữ đã đem đến tận nơi, vậy đại thiếu gia sở thiên sao có thể không nhận được. Vài ngày gần đây, sở thiên luôn bận rộn với việc ở sướng thuốc, không quan tâm gì đến những chuyện xảy ra bên ngoài. Vì vậy hắn cũng không biết việc liên minh giữa khải tắt với tinh linh tộc đã được lô địch tam thế và hách nhị hy bản xong Nhưng hôm nay Lô Địch Tam Thế giao nhiệm vụ cho Sở Thiên là để Sở Thiên phối hợp với tạm Nạp Tư để tổ chức một đội cung kỵ binh. Sau khi mọi việc sắp đặt xong, Hách Nhị Hy đi rồi, những việc còn lại đều là bí mật quân sự của Khải Tát, nàng ta còn chưa thể biết được, vì vậy nàng ta đành rút lui, chỉ còn lại Anna đứng lặng lẽ bên ngoài, cũng là lần đầu tiên bắt đầu công việc hộ vệ. Trong chướng giờ chỉ còn lại Sở Thiên và Tạp Nạp Tư, vì vậy Sở Thiên cũng thoải mái hơn. Hắn cười rào quyệt, hạ hạ, đại ca, ngươi và đại tẩu khi nào thì kết hôn vậy? Cái này, tạp nạp tư biến sắc, chuyện người và thú yêu nhau là chuyện hắn không muốn người khác biết, dù là huynh đệ kết nghĩa, ngươi nói sảm gì vậy? Ngươi làm gì có đại tẩu? Chẳng trách tạp nạp tư không thừa nhận, mặc dù hắn là một quân đoàn trưởng của đế quốc, xích diễm cũng là cự long cấp 9, nhưng hai người họ cũng khó tránh khỏi bị người đời phỉ báng. Đến lúc này, Đại ca còn không nhận. Sở thiên nghiêm túc lại, đường hoàng nói, chẳng lẽ hai người định suốt đời như vậy sao? Ai? Biết không thể giấu được nữa tạp nạp tư thở dài, cười khổ nói, nếu muốn trách ta, ngươi cứ trách. Trước áp lực của thế tục tạp nạp tư đành chấp nhận số phận. Ta mắng gì chứ? Sở thiên cười khổ ta chỉ muốn chúc mừng hai người. Đối với việc người và thú yêu nhau, sở thiên cũng chẳng cảm thấy có gì lạ. Chuyện yêu nhau hắn cũng thấy nhiều rồi, và lại xích diễm còn có thể biến thành người mà. Chẳng lẽ ngươi không coi thường ta? Tạp nạp tư xứng sở, ca ngợi nữ thần sinh mệnh. Sở thiên cầm tay tạm nạp tư, nhìn vào mắt hắn, chân thành nói, bất kỳ lúc nào, huynh luôn là huynh của ta. Tuy sở thiên rất gian trá, thậm chí là vô sỉ, nhưng hắn không phải là một tên vong ân bội nghĩa. Sau khi tới đại lục huyến thú, người đầu tiên sở thiên gặp là tạp nạp tư. Dù than phận và địa vị của sở thiên hôm nay cao hơn tạm nạp tư, nhưng có thể nói tất cả đều từ tạm nạp tư mà có. Nếu không phải là đại ca dẫn lên tiếp thiên phong, thì có lẽ giờ hắn chết ở lạc nhật sơn mạch rồi. Tạm nạp tư cảm động không nên lời, thấy vậy, sở thiên an ủi, đại ca yên tâm, ta đã từng cứu Long Hoàng một lần, hy vọng vì thế Long tộc sẽ không làm khó xích diễm. Khi nói những lời này, sở thiên không hề lo lắng gì. Long Hoàng Á Lợi Tư Thác Đức là người thế nào, Sở Thiên là người rõ nhất. Để cứu mạng ân nhân, hắn có thể trả ơn bằng một cuốn sách mà hắn xem không hiểu, còn với một người vi phạm điều cấm của Long Tộc như Sích Diễm, hắn sẽ xử lý ra sao? Ai chỉ cần bệ hạ và Long Hoàng cho chúng ta quy ẩn là được rồi. Tập nạp Tư cũng biết vấn đề rất khó, vì vậy cũng không mang hy vọng quá lớn. Người không khinh thường là đại ca vui lắm rồi. Ca ngợi nữ thần sinh mệnh. Có sự khích lệ của đại ca là yên tâm rồi. Sở thiên cười thầm, hắn thật không phải là một người vong ân bội nghĩa, nhưng trong lúc ca nùi lại ca, nếu có được chút lợi lộc gì thì vẫn tốt hơn. Nay lô địch tam thế đã cảm thấy sở thiên đã có chút uy hiếp rồi, bị đế vương chú ý quả thật không hay ho gì, vì vậy sở thiên cần lợi thế chính trị của mình phải được đảm bảo, vì vậy việc khích lệ của người huynh đệ kết nghĩa này là quan trọng hơn hết trong lúc này. Chỉ cần Tạp Nạp Tư còn coi Sở Thiên là huynh đệ, như vậy thì Lô Địch Tam Thế vẫn phải cân nhắc. Sau khi hâm nóng tình huynh đệ với Tạp Nạp Tư, Sở Thiên lại cảm thấy đau đầu, mị nữ tinh linh tộc ở bên ngoài phải giải quyết sau đây. chương 78, có người gây hấn. Sau khi bàn bạc qua loa với Tạp Nạp Tư về việc tổ chức đội kỵ binh, Sở Thiên chẳng hề quan tâm đến chuyện này nữa. Với một bác sĩ thú y thì mà nói, có được ý tưởng như vậy quả không tồi rồi. Nếu quả thật để Sở Thiên huấn luyện quân đội, thì kết quả huấn luyện chắc chắn sẽ biến Sở Thiên thành trò cười cho cả đại lục. Mang theo đoàn hộ vệ bộ kỳ và tìm cho Anna một con độc giáp mã, đoàn người quay trở về phủ công tức Phất Lạp Định Nạc. Tưởng tượng đến cảnh người dân chào đón Sở Thiên trước mắt, đoàn người không dám đi ra phố lớn, mà chọn một con đường nhỏ, xa hơn, vắng người hơn, đoàn người bộ kỳ đi phía sau, còn Anna và Sở Thiên thúc ngựa song hành phía trước. Các ngợi nữ thần sinh mệnh, sở thiên vẫn chưa biết nên nói gì với mỹ nhân tinh linh tộc này. Đã không biết nói gì thì nên bắt đầu bằng sở trường của mình. Ha ha, Anna từ nay ngươi phải theo ta rồi, ngươi cần đái ngộ gì đây? Đái ngộ. Khi đến đây tinh linh vương và trưởng Lao đã phân phó không ít, nhưng đều là dạy nàng làm sao để bảo vệ, làm sao để tuân thủ mệnh lệnh của sở thiên. Còn nữa... Là việc giám sát sở thiên có giúp đỡ cho minh ước của hai nước hay không? Những điều này Anna đã suy nghĩ rất nhiều, nhưng không ngờ sở thiên vừa mở miệng đã nhắc ngay tới chuyện đãi ngộ. Điện hạ, ta đến là để bảo vệ điện hạ, không cần đãi ngộ gì cả. Tuy rằng đã sống hơn 100 năm, nhưng Anna chưa từng bước ra khỏi tùng lâm một bước. Trong việc giao lưu với người khác, Anna vẫn là một đứa trẻ chưa biết gì, bệ hạ và trưởng lão không cho ta nhận đồ vật gì của điện hạ trường lao không cho. Sở thiên cười, thì ra là một hải tử không biết chuyện, việc gì cũng phải hỏi ý kiến trường bối. Vậy thì tốt lắm, hắn meo mắt nói, cái gì cũng không nhận thì sao được, ngươi đến bảo vệ ta, sao có thể để ngươi làm công công. Sở thiên có vẻ giận dữ, dường như tức giận vì hành động của thuốc hạ, đúng rồi, đẳng cấp chức nghiệp hiện nay của ngươi là gì. Lúc nãy khi hách nhị hi giới thiệu, Sở thiên bị hấp dẫn bởi mỹ nữ tinh linh tộc hơn trăm tuổi này, hoàn toàn không chú ý gì đến đẳng cấp chức vụ gì của Anna, điều này cũng đem lại một hiệu quả, trong mắt hách nhĩ hi, sở thiên có được một ám dạ liệp thú cấp 8 mà sắc mặt không hề thay đổi, lại còn có vẻ không chú ý gì, điều này nghĩa là sao? Chắc chắn là người ta không để ý gì đến một ám dạ liệp thú cấp 8, như vậy lễ vật đã quá nhẹ rồi. Điện hạ, ta lại ám dạ liệt thú cấp 8. Anna thành thật trả lời. Trong tinh linh tộc, cấp 8 đã là rất hiếm rồi, nhưng đối với một tế tự cổ quái trên cấp 9, thì đó chẳng là gì cả. Cấp 8. Ha, quả là không tồi. Sở thiên ngoài mặt thì lãnh đạo, nhưng trong lòng rất vui mừng, có thể có được một bảo tiêu cấp 8, quả thật là một việc khiến người ta nằm mơ cũng không được. Húng hồ bảo tiêu lại là một mỹ nữ luôn hộ vệ bên cạnh. Nhưng sợ rằng bản thân càng ngày càng mạnh lên sẽ khiến lô địch tam thế ngày càng đang nghi. Sau này mỗi ngày 100 kim tệ. Sở Thiên đưa ra tiêu chuẩn cho Anna. Tiêu chuẩn này là dựa theo sự đãi ngộ của hắn mã, mặc dù là thực lực cấp 8, nhưng cũng chỉ đãi ngộ như vậy. Còn nữa, ngươi phải nhận, không được từ chối. Kha kha tinh linh tộc lại cử một hại tử đến Đốc thúc ta, quả thật quá ngốc nghếch, trước mặt long hoàng Sở thiên còn có thể chép ra một quyển bút ký nữ thần sinh mệnh giả, chẳng lẽ không lừa được một hài tử sao? Điện hạ, trưởng lao đã dặn. Sau này hãy gọi ta là ông chủ. Ta hỏi ngươi, có phải trưởng lao hách nhị hy sai ngươi làm hộ vệ cho ta hay không? Sở thiên meo mắt, bắt đầu công việc tẩy nào Anna. Vâng thưa ông chủ. Anna tiếp thu cũng rất nhanh, mặc dù không biết ông chủ có ý gì, nhưng cũng đã nhớ kỹ cách xưng hô này. Vậy có phải trưởng lão cũng đã từng nói, chỉ cần không gây hại đến lợi ích của tinh linh tộc, thì mọi việc đều phải nghe ta, đúng không? Vâng. Vậy ta cho ngươi mỗi ngày 100 kim tệ có gây hại cho lợi ích của tinh linh tộc không? Không có a Sai ngươi nhận tiền có phải là mệnh lệnh của ta không? Phải a Vậy sao ngươi không nhận? Dọng sở thiên dần nghiêm khắc, từ trước đến nay, sở thiên vẫn luôn ở địa vị cao, luôn có uy nghiêm của kẻ bề trên. Vì vậy khi sở thiên làm ra vẻ nghiêm trang, thì quá dễ dàng để dọa được một hài tử như Anna. Chẳng lẽ ngươi muốn chống lại mệnh lệnh đầu tiên của ta? Ông chủ, ta ta không dám. Anna bồi rôi đến gần khóc. Có lẽ trước đó, tinh linh vương đã ra tử lệnh, nếu làm sở thiên không hài lòng, chính là gây trở ngại cho việc phục quốc của tinh linh tộc. Nếu Anna bị cái mũ này chụp lên đầu, thì trách nhiệm quả là không nhỏ. Nếu không dám thì nhận lấy kim tệ đi. Vâng, thưa ông chủ. Anna bước đầu đã bị sở thiên mê hoặc. Ha ha, tốt lắm. Sở thiên trước mắt, bước đầu tiên đã thành công, cứ theo đà này, chắc không lâu sau, Anna chỉ còn biết có sở thiên là ông chủ duy nhất mà thôi. Tích tích. Trong lúc sở thiên đang định tiếp tục rụ rồ Anna, ma pháp thông tin thạch bên hông chợt văng lên. Chuyện gì? Nhắc tới ma pháp thông tin thạch. Quả thật sở thiên vô cùng cảm tạ Long Hoàng. Nguyên lý của thông tin thạch là ở giữa hai ma pháp thạch rót ma pháp vào, cũng giống như dấu ấn ma pháp. Giữa hai người mỗi người giữ một dấu ấn ma pháp thạch giống nhau thì có thể thông tin liên lạc cho nhau. Nhưng thông tin thạch rốt cuộc vẫn là một vật ma pháp, khi sử dụng phải vận dụng một ma pháp ba động nhỏ. Đương nhiên, dao động ma pháp đó là rất nhỏ, nhỏ đến mức một hài tử trong nồi cũng dùng được. Nhưng trước đây Sở Thiên là một kẻ thiểu năng với ma pháp, trong cơ thể một tí dao động ma pháp cũng không có. Nếu không phải là long hoàng huyết cho hắn số lượng lớn ma pháp long ngữ, thì chắc Sở Thiên thật sự đã không dùng được thứ đồ tiện dụng này rồi. Mặc dù ma pháp long ngữ của Sở Thiên không hóa giải được ma pháp gì, nhưng quả thật hắn đã có ma pháp ba động, vì thế hắn mới có thể đường hoàng sử dụng ma pháp thông tin thạch. "Ông chủ." Giọng nói cấp bách của ba bác tá truyền tới, tiểu Bạch bị đánh thương rồi. Ca ngợi nữ thần sinh mệnh. Sở Thiên meo mắt cười lạnh lùng, chậm rãi hỏi, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Sự tình là do sự nghiện rượu của Tiểu Bạch, bây giờ hầu như mỗi ngày Tiểu Bạch đều ngâm mình trong vò rượu, mà lại là những vò rượu cực phẩm phục tư đặc, vì vậy nhà Sở Thiên mỗi ngày mất đi không ít rượu quý. Mà gần đây Sở Thiên và ba bác tất bận đến tối tăm mặt mũi, nhất thời cũng quên mất chuyện mua rượu cho Tiểu Bạch. Hôm nay sau khi uống hết vỏ rượu phục tư đặc cuối cùng, Tiểu Bạch thình lình phát hiện xung quanh không còn rượu nữa, một nhân vật lớn trong phủ công tử phất lạp địch nặc sao lại đứng yên để việc này xảy ra. Rõ ràng lúc này sở thiên không ở đây, mà ba bác tát lại đang bận chuyện ở sướng thuốc, vì vậy ba bác tát đã gọi một người hầu đi mua rượu, nhưng Tiểu Bạch lại sợ người hầu mua không đúng ý, vì vậy liền đi theo. Loại rượu đúng ý Tiểu Bạch thì chỉ có ở trong tiệm rượu lớn, nhưng một người hầu bình thường lại dắt theo một con chó. Lại lớn tiếng muốn mua hết rượu ngon ở trong một tiệm rượu lớn như Đại Tiểu Điếm Tề Cách, thật khiến người ta ngứa mắt. Khách ở tiệm Tề Cách đều là những người giàu có, nhưng Sở Thiên vẫn thường bế theo Tiểu Bạch đi khắp nơi, vì vậy mọi người trong tiệm đều biết Tiểu Bạch. Ngề mắt Sở Thiên, không ai dành mua loại rượu quý phục tư đặc, ai cũng gọi loại rượu khác. Vừa lúc ấy, một dòng binh đoàn cũng đang uống rượu mừng thành công ở đó, bọn họ cũng không biết Tiểu Bạch là ai. Khi vừa nghe thấy rượu của mình còn kém hơn cả chó, hơn nữa rượu ngon đều bị con chó đó mua hết thì tức giận vô cùng. Nhìn kỹ, thì đó chỉ là một con chó cảnh bình thường, mà người dắt con chó ấy cũng chẳng phải quý phái gì. Thế là những thành viên trong dòng binh đoàn đó vô cùng tức giận, sóng gió lại nổi lên. Những người cầm đầu trong dòng binh đoàn ngốc đến nỗi dám đánh cả tiểu bạch. Nhưng họ chưa ngốc đến nỗi động thủ ở tiệm rượu tế cách. Đợi sau khi Tiểu Bạch và người hầu ra khỏi quán, đi đến một cảng nhỏ vắng người, bọn người trong đầu chỉ biết đánh nhau như đám rong binh mới ra tay. Tên hầu còn chưa kịp nói ra tên của sở thiên đã bị đánh ngất xỉu. Tiểu Bạch thì rất thông minh nhưng lại không biết nói chỉ biết nhìn rượu của mình bị người ta cướp đi, sau đó còn bị đá một cái. Con mẹ nó, lại có người dám đụng đến sùng vật của ta ư. Sở thiên meo mắt lại, cắn môi, Anna và đội bộ kỳ đều sợ hãi. Tiểu bạch có địa vị như thế nào trong nhà sở thiên? Đối với sở thiên, nó là số 1 giả sử nó có cắn sở thiên thì mọi người cũng đều lo lắng, liệu thịt sở thiên có cứng quá hay không, có làm răng tiểu bạch bị gì không? Trong lòng sở thiên địa vị của tiểu bạch quả không gì sánh được. Dù chỉ là một con chó, cũng chẳng biết nói, nhưng nó thông minh đến nỗi khiến người khác không thể xem nó như một con chó. Hơn nữa sau khi đến huyện thu đại lục Tiểu Bạch là con vật có trí tuệ đầu tiên mà sở thiên gặp. Trong một thế giới lạ lắm thì ấn tượng đầu tiên rất đặc biệt. Lại thêm nghề bác sĩ thú y của sở thiên lại rất có cảm tình với động vật. Vì vậy một con chó vừa thông minh lại đáng yêu như Tiểu Bạch là bảo bối của sở thiên. Tính ra, Tiểu Bạch đã ở cùng sở thiên hơn một năm. Trong một năm ấy, Tiểu Bạch ăn cùng sở thiên, ngủ cùng sở thiên. Bây giờ sở thiên đã quen với việc mỗi sáng đều bị Tiểu Bạch cắn vào thai để đánh thức. Giờ lại có kẻ dám lấy dao cửa vào tim Sở Thiên, thật không muốn sống nữa sao? Là dòng binh đoàn nào làm? Sở Thiên tái mặt, trầm giọng hỏi. Chuyện được lấy tại Full BN. Là Thổ Long dòng binh đoàn một trong tam đại dòng binh đoàn lớn nhất đế quốc, tổng bộ đóng ở vùng ngoại ô Nam Thành, hơn nữa địa thế ở đó rộng rãi, rất thích hợp cho chiến đấu. Trong thông tin thạch, dòng ba bác tắt phát ra lãnh đạo, dường như nhắc nhở mọi người đừng quên sự khủng bố của vong linh pháp thần. Ông chủ ở đây đã chuẩn bị xong cả. Hừ hừ sở thiên cười lạnh lấy trong túi ra một lệnh bài công tức đế quốc đưa cho bộ kỳ, người hãy đi tìm hầu tức tạp nạp từ để đại ca điều động cho ta một đội thiết kỵ, sau đó đi tìm đạt mã nhĩ, đem về cho ta 300 ma pháp sư còn nữa, lệnh cho tất cả các tế tự trong đế quốc, ai dám chữa trị cho người trong thổ lòng dòng binh đoàn, lao tử sẽ lột ra người đó. bộ kỳ nhận lệnh đi rồi, sở thiên thúc ngựa đi về phía thành nam. Đồng thời cũng gọi mỹ nữ tinh linh tộc, lúc này còn đang sững sở, "Anna, đi theo ta." Chương 79, "Ta cắn ngươi." Chắc. Tại tổng bộ Thổ Long Dòng binh đoàn, Lôi Đức Nặc tát đệ đệ của mình một cái vang ra ngoài, máng, Ốc Khắc, ngươi muốn hại chết cả Dòng binh đoàn sao?" Lôi Đức Nặc gần như bị Ốc Khắc làm cho tức điên lên, "Thằng em không ra gì này, ngoài việc tìm thêm phiền phức thì hầu như không biết làm điều gì tốt đẹp hơn." Vốn là cách đây vài ngày, Úc khác thành công trong một vụ làm ăn lớn, lôi đức nặc vui vẻ cho phép hắn đến tiểu điếm tề cách ăn mừng, nhưng không ngờ, tên tiểu tử này cả đi uống rượu cũng rước đại họa Đoàn trưởng, ngài đừng lo. Người nói là phó đoàn của thổ long dòng binh đoàn ma pháp sư cấp 7 đàn ni nhị tư, nói không chừng tình hình cũng không nghiêm trọng như ngài nghĩ đâu. Đại ca, ta đã gây ra phiền phức gì vậy? Úc khác bỏ dậy, quệt máu cạnh khoe miệng, hồn hền nói. Không phải là vì đã dạy dỗ một con chó chứ. Khúc khục Úc khắc tự nhiên ho khan vài tiếng, với thực lực một kỵ sĩ cấp 8 như lôi đức nặc đánh hắn không phải là nhẹ. Ta nhìn kỹ rồi, người bồng con chó đó chẳng qua chỉ là một người bình thường. Dù sao Úc khắc cũng đã nhiều năm làm dòng binh vì vậy trước khi động thủ, hắn đã quan sát rất kỹ người dắt con chó đó là một tên hầu. Nhưng hắn không ngờ, người ăn mặc sáng trọng, khí chất bất phàm ấy lại lại là người hầu của sở thiên bốn. Bụng. Lôi Đức Nạc tát ốc khắc lần nữa, sao ta lại có đệ, đệ như ngươi? Quả thật còn ngu hơn cả heo. Sao ca lại đánh ta, ốc khắc ôm mặt, hét lớn, chủ nhân của con chó đó bị đế đánh xỉu rồi, không nhìn thấy ta thủ, hơn nữa hắn cũng không phải là nhân vật gì lớn. Ngươi. Lôi Đức tức giận đến nỗi không biết nói gì. ốc khắc ngươi quá hồ đồ rồi. Đan nhĩ tư thay lôi Đức Nạc giải thích, tề cách tiểu điếm là nơi nào chứ? có thể đến đó thì đều là những nhân vật lớn của đế quốc. Mà một con chó có thể mua hết rượu ngon ở đó, nhưng người ở đó đều phải im lặng chấp nhận. Ngươi nói xem, chủ nhân của con chó đó là người thế nào? Người bị ta đánh ngất không phải là chủ nhân của con chó đó sao? Úc khác cuối cùng cũng hiểu ra đôi chút. Phí lời lôi đức nặc lại muốn đánh Úc khác, nhưng bị đàn ni nhĩ tư ngăn lại. Ngươi nhìn kỹ lại vòng cổ mà pháp này mà xem. Vừa nói, Lôi Đức nặng ném vòng cổ ma pháp của Tiểu Bạch xuống trước mặt Úc Khắc. Bên trong đó chưa toàn rượu, ngươi có biết nghĩa là gì không? Cái này. Úc Khắc không biết gì, hỏi do, có phải chủ nhân của con chó này mua vòng cổ ma pháp này là để nó được rượu? Đúng là vậy. Đan Nhĩ Tư gật đầu, xác nhận lời nói của Úc Khắc. Thấy Đan Nhĩ Tư gật đầu, Úc Khắc cảm thấy toàn thân lạnh toát. Một vòng cổ ma pháp đắt như vậy. Bên trong là hơn 100 vỏ rượu phục tư đặc, hai thứ này gộp lại ít nhất cũng có giá hơn 10 vạn. Hơn 3 vạn người trong dòng binh đoàn, vất vả làm một tháng, cũng chỉ kiếm được ngần ấy tiền. Nhưng giờ có người lại nói với Úc khác rằng, tất cả những thứ này đều là chuẩn bị cho một con chó. Đại ca giờ làm sao đây? Úc khác thấy sợ rồi, một con chó cảnh bình thường lại được đãi ngộ như vậy, thì chủ nhân của nó phải là người thế nào? Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Ta cũng không biết. Lôi đức nặc lắp đầu, cười khổ. Lần này ngươi đã gây cho ta một phiền phức không nhỏ, nhưng cũng không thể không quản. Danny Nhĩ Tư, đã tìm ra chủ nhân của con chó là ai chưa? Danny Nhĩ Tư thở dài, buồn bã nói, Đoàn trưởng lần này sợ rằng chúng ta đã gặp một phiền phức lớn rồi, ta tìm mãi không ra. Tìm không ra? Vậy chẳng phải càng tốt sao? Úc khắc cười khoái trá. Không chừng đó chẳng phải là nhân vật gì lớn. Lôi đức nặc giờ cũng chẳng còn tâm trạng đánh ốc Khắc nữa. Sao đệ đệ của mình lại đần độn đến vậy không biết. ốc Khắc, tìm không được mới đáng sợ. Đan Nhi Nhi Tư cũng chịu không nổi ốc Khắc nữa. Ta đã đến tìm gặp ông chủ của thề cách tự điếm, cả những khách đã uống rượu lúc đó. Tất cả bọn họ đều chỉ nói với ta một câu. Nói gì? Úc Khắc vội vàng hỏi. Nếu thổ long dòng binh đoàn muốn tìm cái chết, thì cũng đừng để liên lụy đến bọn ta. Bảo bối của sở thiên vốn đã có chút danh tiếng trong đế quốc, giả sử bọn quý tộc đó chưa thấy, thì cũng đã nghe thấy, ngay cả hiến tiệc do lô địch tam thế tổ chức, sở thiên cũng bế tiểu bạch theo. Mà trước mặt các đại thần, quý tộc, nếu tiểu bạch có cắn vào thai sở thiên, thì hắn cũng chỉ cười hà hà. Ngay cả sát lâm na cũng không được đãi ngộ như vậy. Đắc tội với tiểu bạch là đắc tội với sở thiên, bọn quý tộc đã luôn ghi nhớ câu nói này. Nay tiểu bạch bị người ta đánh, rõ ràng người ta không muốn nói ra sự thật cho đan ni Nhi tư, một phần là để cho sự việc thêm phần náo nhiệt, một phần là do không đoán rõ tính cách của sở thiên, ai biết được phất lạp địch nạc điện hạ có giận lây sang mảnh hay không. Bây giờ phải làm sao? Úc khác thiếu chút nữa đã ngất xỉu trên mặt đất. Âm ấm Úc khác còn nói chưa hết lời, mặt đất đã bị rung động dữ dội, đoàn trưởng tổng bộ đã bị bao vây. Một người phụ trách cảnh giới vừa chạy vừa báo cáo. Thực ra không cần cảnh báo, Lôi Đức Nặc cũng đã biết là một kỵ sĩ Á Long cấp 8, chỉ có thiết kỵ khải tát vô địch mới có thể có uy thế như vậy. Thông báo cho tất cả mọi người trong tổng bộ chuẩn bị chiến đấu. Lôi Đức Nặc đã có mấy chục năm kinh nghiệm dụng quân, đã rèn luyện được bình tĩnh trước mọi sự cố. Mặc dù người đến đây có thể điều động được cả cẩm vệ quân của đế đô, nhưng cũng không thể ngồi yên chờ chết. Dù đã chuẩn bị kỹ tinh thần, nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, lôi đức nặc vẫn trột dạ. Trong tổng bộ của mình cũng chỉ có tổng cộng hơn 2.000 quân binh, lại đứng giàn trận không có kỷ luật gì, mà đối diện lại là đội quân chiến đấu vai hùng của khải tát đế quốc. Ngựa đen giáp sát, trường mâu trong tay, đoàn đao rắt lưng, cả ba đội quân như vậy, 3.000 quân thiết kỵ khải tát cứ 100 người một trung đội, dàn hàng chỉnh tề thành thế trận mũi nhọn, mũi nhọn trung ương. Một vòng bộ binh cầm khiên bảo vệ cho hơn 100 ma pháp sư, qua các khe hở của những tấm khiên còn nhìn thấy ánh hào quang lấp lánh của cung tiễn. Tất cả những điều đó không đủ để khiến một người dày dặn kinh nghiệm chiến đấu như lôi đức nạc sợ nhưng người đứng ở đầu thế trận mùi nhọn đấy thì khiến hắn khiếp đảm. Trên hông rắc một lệnh bài cấp 8, trên đầu lượn vòng hôn huyết cự Long Tay cầm trường đao, đứng cạnh là một mỹ nữ. Trong ấn tượng của lôi đích nạc, Hắn chỉ nghe qua và biết một người có uy lực như vậy. Nhưng người này thì hắn không dám đắc tội rồi. ca ngợi nữ thần sinh mệnh. Một tay sở thiên cầm nổ hỏa của Đức Khố Lạc, một tay bế tiểu bạch lên, cao giọng nói, Lôi Đức Nặc đoàn trưởng, xin hãy cho ta một lời giải thích. Ai? Lôi Đức Nặc biết hôm nay không thể thoát được, chụp lấy ốc khác, trói lại, chậm rãi đi về phía sở thiên. Đông một cây tên màu xanh dài phóng tới giữa hai chân Lôi Đức Nặc, ngăn bước hắn. Lôi Đức Nặc ngẩn đầu nhìn mỹ nữ tinh linh bên cạnh sở thiên, mồ hôi lạnh lăn dài trên má, có thể làm cho một kỵ sĩ á Long cấp 8 như hắn không nghe thấy đường cung phóng, thì chỉ có ám dạ liệt thú cấp 8. May mà lúc nãy không phản kháng, nếu không, dù mình có nằm xuống mà tránh được mũi tên này, thì người khác cũng. Phất lạp địch nặc điện hạ, xin thứ lôi. Lôi Đức Nặc dùng nghi lễ của kỵ sĩ quỳ xuống đất, ném úp khắc bị trói như nhộn xuống đất, nói. Hôm nay đều là do người đệ đệ không ra gì của Tại Hạ gây họa nay Tại Hạ giao nó cho Điện Hạ. Xin Điện Hạ đừng làm khó đến những người khác. Cũng rất thứ thời, Sở Thiên gật đầu túi xuống hỏi Tiểu Bạch, ngươi nói xem nên xử thế nào. Hôm nay Sở Thiên đến đây là chút giận cho Tiểu Bạch, còn chút giận đến mức độ nào, thì còn phải hỏi ý kiến Tiểu Bạch. Ô oh, ô, oh. Tiểu Bạch trứng mắt, lấy chân chỉ vào mình, ý nói giao cho ta. Sau đó Tiểu Bạch nhảy từ lòng sở thiên sang lưng hán mã vô vô vào thai hắn mã, hán mã nghe lời chúi mùi xuống đất, để Tiểu Bạch đi xuống đất. Ô! Tiểu Bạch đi tới trước mặt ốc khắc đang quỷ dưới đất, nhìn vào gương mặt sợ hãi của hắn sau đó cười quỷ quyệt ô ô. A ba! ốc khắc kêu thảm một tiếng, đau quá. Tiểu Bạch cắn một cái mà gần như sức cả nửa thai hắn nhưng sau đó, Tiểu Bạch đã hả dạ theo đường cũ chạy về ngồi trong lòng sở thiên. Sau đó liếm liếm ngón tay sở thiên, ngắp một cái, rồi ngủ ngon lành. Người khác thì không biết tiểu bạch có ý gì, nhưng sở thiên thì rất rõ, tiểu bạch xem như đã báo được thù rồi. Thực ra vết thương của tiểu bạch không nặng, chẳng qua là bị người ta đá một cái, cắn lại một cái là đủ rồi, nhưng sở thiên chưa hả dạ. Lao tử rầm rộ tới đây, lại chỉ vì cắn hắn một cái sao. Haha, ha, chuyện này, lôi đức nặc đoàn trưởng. Một người rảo quyết như sở thiên chưa từng gặp tình huống nào như vậy. Trong kế hoạch của hắn, thế nào cũng phải có một trận chiến long trời lỡ đất, sau đó dùng uy lực để chiếm được thứ gì đó. Phải biết rằng, không phải hôm nào sở thiên cũng có cớ để đi chiếm đoạn. Nhưng bây giờ, lôi đức nặc thì bộ dạng biết lỗi như vậy, mà tiểu bạch thì cũng đã cho qua rồi. Ha ha tiểu bạch cho qua, nhưng lão tử không thể cho qua. Bội kỳ, lệnh cho toàn quân đóng quân tại chỗ. Đợi cho mấy ngàn nhân mã ổn định lại, sở thiên đưa lôi đức nặc vào trong lều, ha ha lôi đức nặc đoàn trưởng ngồi đi. Thực ra muốn chút giận cho tiểu bạch, cũng không cần hùng hậu đến vậy, nhưng quả không dễ sở thiên mới có được cơ hội danh chính nôn thuận như vậy, thì sao hắn có thể bỏ qua chứ? Đệ đệ ngươi làm bị thương sùng vật của ta, cũng không có gì, dù sao tiểu bạch bị thương cũng không nặng, nhưng sở thiên nhẹp mắt lại, đây là dấu hiệu gian xảo của hắn, cười nói. Bây giờ quý tộc ở đế quốc đều biết, sùng vật của ta bị dòng binh đoàn các ngươi đánh bị thương, điều này khiến cho một công tức như ta rất mất mặt. Vâng, vâng, bọn tại hạ quả thật đã gây thêm rắc rối cho điện hạ rồi. Lôi đức nặc cũng sống đến 40 tuổi rồi, dù không phải đã quá xanh sỏi, nhưng cũng đã rất lói lời. Nghe sở thiên nói, hắn đã biết, sở thiên không muốn tiêu diệt dòng binh đoàn nhưng lại muốn mượn cớ này để làm lợi cho bản thân mà thôi. Nghĩ tới đây. Lôi Đức Nạc thở ra nhẹ nhõm chỉ cần giữ lại được dòng binh đoàn và đệ đệ của mình thì bỏ một ít tiền cũng không có gì, dù sao thường ngày mình cũng đã biếu xén cho bọn quan lại quý tộc không ít. Hơn nữa, nếu hôm nay làm Điện Hạ vừa lòng, thì không chừng sau này dòng binh đoàn có khi còn trèo lên được một cái cây lớn. ha ha tại hạ hiểu ý của Điện Hạ. Lôi Đức Nạc yên tâm cười, không biết gần đây Điện Hạ còn thiếu cái gì. ca ngợi nữ thần sinh mệnh, ta không thiếu gì cả. Sở thiên đung đưa một ngón tay, ta chỉ muốn làm ăn với ngươi. chương 80, xin ý. Xin ý. Lôi đức nạc không rõ lắm ý tứ của sở thiên, một thượng cổ tế tự thì làm sao có thể làm ăn với một dòng binh đoàn nhỏ bé chứ? Ha ha, điện hạ, bọn ta sao có thể làm ăn với ngài? Ngài cần gì xin cứ nói với tại hạ là được rồi. Các ngợi nữ thần sinh mệnh. Sở thiên đường hoàng nói, ta sao có thể lấy không của ngươi? Các ngươi vất vả kiếm tiền cũng không dễ dàng gì, đúng rồi, thu nhập hàng năm của dòng binh đoàn các ngươi là bao nhiêu. Điều này, cũng giống như bao người khác, thu nhập hàng năm của dòng binh đoàn là một bí mật thương nghiệp lôi đức nặc muốn không nói, nhưng dưới cái nhìn chầm chầm của sở thiên vậy không cho phép hắn làm vậy. Điện hạ, khoảng 100 vạn. 100 vạn. Ít thế sao? Xem ra sở thiên hơi thất vọng, 100 vạn đối với sở thiên quả không nhiều. Hiện nay thu nhập của đại thiếu gia sở thiên sắp không đếm được nữa, buôn độc chất và ma thú độc quyền sản xuất thuốc ở đế quốc, lại thuận lợi mở một bệnh viện thu ý. Đây đều là những sản nghiệp hái ra tiền, vì vậy sở thiên cũng chưa từng tính xem một năm thu nhập của mình là bao nhiêu. Nhưng có thể chắc chắn là vượt qua con số 100 vạn. Haha, ha, quả thật không nhiều. Hiện nay dòng binh kiếm tiền cũng không được thuận lợi lắm, A Lôi Đức Nặc bị vẻ thờ ơ của Sở Thiên làm xứng lại những người không xem 100 vạn ra gì, trên đại lục cũng chẳng có mấy người. "Vậy dòng binh đoàn các ngươi có bao nhiêu người, thực lực ra sao?" Sở Thiên tiếp tục hỏi cặn kẽ, "Ma thú cấp cao được bao nhiêu?" Vừa nhắc đến dòng binh đoàn của mình, Lôi Đức Nặc đã cảm thấy tự hào, dưới sự lãnh đạo của hắn Thổ Long Dung binh đoàn có thể từ một đội nhỏ chỉ có mấy trăm người phát triển thành một trong ba binh đoàn lớn của đế quốc, quả thực lôi đức Nặc đã bỏ ra không ít tâm huyết. Dung binh đoàn có tổng cộng 3 3000 người, tổng bộ đóng tại thành Bàng Bối, nhưng ở những quốc gia chính trong đại lục đều có phân bộ của Dung binh đoàn. Cao thủ chủ yếu có tại Hạ, ngoài ra còn có mấy cao thủ cấp 7, còn về phần ma thú, cao nhất là ma sủng của tại hạ Á Long thú cấp 8 Thổ Long. Linh nghe trọn bộ truyện trong mô tả, Nghe nói Rong binh đoàn các ngươi xếp thứ ba ở Đế quốc, vậy trong đại lục có thể xếp ở thứ mấy? Sở Thiên hơi nghi ngờ, một chút thực lực như vậy có thể xem là một trong ba binh đoàn lớn của Đế quốc. Toàn đại lục chắc xếp ở khoảng 20. Khi nói lôi đức nặng có chút chán nản, thực ra trong đại lục, thứ bậc của thổ lĩnh Rong binh đoàn tương đối thấp, không phải là vì thực lực của hắn, mà là do quốc sách của Khải Tát Đế quốc mà ra. Dù Khải Tát rất trọng võ, nhưng Vương quyền tập trung Vũ lực trong dân bị khống chế gắt gao. Như một công tức như Sở Thiên, chẳng qua cũng chỉ có 3.000 vệ quân. Mà cả những quý tộc có quyền, cũng chỉ chiêu mộ được dưới 1 vạn quân đội riêng. Quý tộc đều bị đái ngộ như vậy, thì một dòng binh đoàn tầm thường chịu sự khống chế cũng không có gì đáng nói. Thật ra dòng binh đoàn của Lôi Đức nặng thu nhập hàng năm vượt quá con số 100 vạn, nhưng vì để duy trì quy mô 3 vạn người, tiền mà bọn họ kiếm được đều lo lót cho bọn quan phương rồi. Sau khi hiểu rõ tình hình cơ bản của dòng binh đoàn, sở thiên nhắm mắt, bắt đầu bàn chuyện làm ăn, ta muốn đầu tư vào dòng binh đoàn, người nghĩ sao? ca ngợi nữ thần sinh mệnh. Mặc dù đế quốc khống chế nghiêm khắc vũ lực riêng của quý tộc, nhưng bọn quý tộc ấy không phải là lũ heo, đương nhiên phải tìm cách làm mạnh thêm thực lực bản thân, mà tìm người thành lập ra dòng binh đoàn là tốt nhất. Ngoài các chức vụ chính quy ra, dòng binh đoàn là vũ lực nhân dân duy nhất mà pháp luật đế quốc cho phép. Vì vậy, hầu hết các dòng binh đoàn đều có ông chủ lớn phía sau. Sở thiên đến đại lục huyến thú cũng đã được một thời gian, đương nhiên cũng hiểu điều này. Bình thường có thể kiếm tiền, lúc quan trọng có thể đánh nhau. Từ lâu sở thiên đã muốn có một dòng binh đoàn như vậy, nhưng lâu nay hắn vẫn sợ ảnh hưởng đến sự cảnh giác của lô địch tam thế, vì vậy vẫn chưa ra tay. Nhưng giờ thì tốt rồi, hắn và lợi ích của lô địch tam thế đã gục chung, thì đối với việc mở rộng thực lực của hắn, Vậy hạ cũng sẽ biết mắt nhắm mắt mở cho qua. Suy cho cùng, thực lực của sở thiên càng lớn, lợi ích của lô địch tam thế càng nhiều, chỉ cần sở thiên không mạnh đến mức uy hiếp cả hoàng thất là được rồi. Điện hạ, không lẽ ngài muốn thu nạp thổ long dòng binh đoàn? Lôi đức nặc biến sắc, tuy rằng hắn cũng biết, hai dòng binh đoàn còn lại của đế quốc sớm đã trở thành vũ trang riêng của bọn quý tộc, thì sợ rằng mình cũng khó tránh khỏi số phận ấy. Nhưng đem tâm huyết nhiều năm của mình dâng cho người khác, Lôi Lực nặng không đành lòng, "Điện hạ, điều này ta không đồng ý." "Không, không." Sở Thiên lắc đầu, cười nói, "Không phải thu nạp, mà là hợp tác." Sau đó, Sở Thiên không cho Lôi Lực nặc hỏi gì nói tiếp, "Mỗi năm ta đưa cho dòng binh đoàn các ngươi 500 vạn, ngoài ra còn đầy đủ ma thú và thiết bị, hơn nữa, mọi hoạt động kinh doanh ta không kiểm soát, Rồng binh đoàn vẫn là của ngươi." "Vậy điện hạ muốn ta làm gì?" Lôi đức nặc liền động tâm, thu nạp thì không được, có bản mạng chiến đấu cũng phải kiên quyết. Nhưng hợp tác thì có thể suy nghĩ, nếu thành công, thứ sở thiên cấp cho chắc chắn không nhỏ, nhưng cũng phải bảo đảm sự lãnh đạo của mình ở dòng binh đoàn. Nếu hợp tác không thành công, thì giờ ở bên ngoài, cũng có mấy ngàn thiết kỵ khải tắt đang đợi. Nếu lợi ích cân bằng chỉ còn một vấn đề, sở thiên muốn gì? Giúp ta do thám tin tức, khi ta cần, giúp ta chiến đấu. Sở thiên đưa ra điều kiện, đương nhiên, ta cũng không để các ngươi phải đối kháng với một quốc gia đâu. Được, ta đồng ý lôi đức nặc muốn không nhận lời cũng không được. Yêu cầu của sở thiên cũng không quá đáng, hoàn toàn có thể đáp ứng, hơn nữa trước sự mê hoặc của kim tệ và sự uy hiếp của thiết kỵ. Hợp tác với sở thiên là sự lựa chọn tốt nhất của lôi đức nặc, còn nữa, mỗi năm chúng ta đều phải cấp cho quan viên và quý tộc. Không sao, lôi đức nặc còn chưa nói hết. Sở Thiên đã cấp lời, từ nay chỉ cần các ngươi không uy hiếp đến đế quốc thì không có ai làm khó được các ngươi. Ta cần thương lượng với những người trong binh đoàn, lát nữa sẽ trả lời cho điện hạ được không? Suy cho cùng dòng binh đoàn không phải chỉ có một mình Lôi Đức Nặc, còn có mấy vạn người khác nữa. Không sao, Sở Thiên ra hiệu cho Lôi Đức Nặc có thể đi, nhìn theo bóng hắn Sở Thiên nhếch mắt cười. Thật ra sự việc ngày hôm nay là do Sở Thiên kịp thời nghĩ ra, lúc đầu Sở Thiên thật ra chỉ muốn chút giận cho tiểu Bạch, nhưng không ngờ sự việc lại phát triển đến như vậy, có thể gạt được một dòng binh đoàn lớn. Còn Lôi Đức nặc đồng ý hay không, không cần nghĩ Sở Thiên cũng biết. Hắn đồng ý, bởi từ bây giờ, sau lưng hắn sẽ có người ủng hộ, mà hắn lại không mất mắt gì. Nếu không đồng ý, thì hắn sẽ đắc tội với thượng cổ tế tự, thủ tịch tế tự cung đình của đế quốc, hậu quả sẽ không nhỏ. Quả nhiên, không lâu sau Lôi Đức nặc đã quay lại Đồng thời mang theo một khế ước, điện hạ, mọi người đã đồng ý, ngài xem bức khế ước này. Tốt lắm. Sở thiên xem qua, sau đó cắn ngón tay, nhỏ ra vài giọt máu, ấn vào khế ước. Ha ha quyết định như vậy. Điện hạ. Lôi đức nặc tròn mắt, nhìn chầm chầm vào vết thương của sở thiên, không ngờ máu trên khế ước lại là màu vàng kim, vô cùng lấp lánh. Biết quá nhiều sẽ không tốt cho người. Sở thiên lắc đầu cười. Lại đây. Chúng ta bàn bạc kỹ hơn về việc hợp tác. Vừa nói chuyện, Sở Thiên vừa cười thầm trong bụng, không ngờ máu của Long Hoàng lại có thể dọa được người khác. Chỉ nhờ vào máu của Lão Tử đã có thể khiến hắn ta trung thành hơn nhiều. Giao phó hết mọi việc cho lôi đức nặc Sở Thiên vui vẻ lui quân. Sở Thiên muốn thu nạp cả dòng binh đoàn, nhưng hắn biết việc này không được vội, phải từ từ. Vậy là bước đầu tiên hợp tác, đã thành công, tiếp theo phải gây áp lực cho lôi đức nặng. Cho hắn biết dựa vào ta là một sự lựa chọn thông minh đến mức nào. Còn phải gây áp lực ra sao thì quá dễ. Trước tiên để cho gia tộc Phan Mạc Tư không chế mấy dòng binh đoàn đó, tranh giành những vụ buôn bán của thổ lòng dòng binh đoàn. Sự việc cứ tiếp nối nhau. Sở thiên nghỉ ngơi chưa được mấy ngày lại có một phiền phức lớn nữa xảy ra, hơn nữa phiền phức này có uy hiếp trực tiếp đến uy tín của sở thiên. Chiến mã của đế quốc lại bị bệnh, mà lần này bệnh rất nặng. Bây giờ ở đế đô bắt đầu có lời đồn, lần trước thánh tế tự phất lạp địch nặng không chữa được bệnh, mới khiến cho bệnh của chiến mã lần này nặng như vậy. Nhưng đây cũng là vận may, tổng quản của doanh trại chiến mã là một người có tâm, lần trước sau khi sở thiên chưa khỏi, ông ta đã học một vài cách của sở thiên. Vì vậy, khi sự việc bắt đầu xảy ra, ông ta liền cho người cách ly ngựa ổng, bởi vậy bệnh tình lần này cũng không khuyết tán quy mô lớn, nhưng cũng làm khó cho sở thiên rồi. Lại có người dám hoài nghi y thị thuật của ta sao? Con mẹ nó, thật quá đáng. Trong doanh trại chiến mã của bàng bối thành, sở thiên câu mày xem xét những con ngựa, Tạp Nạp Tư thì đứng bên cạnh. Chiến tranh sắp nổ ra, là một tướng quân của đế quốc, lại là một trong năm đoàn trưởng của quân đoàn khải tát, vì vậy tập hợp và chăm sóc những gì phục vụ cho chiến đấu là nhiệm vụ của hắn. Phất Lạp bị Nạc, bệnh tình những hình như rất giống xích diễm lần trước. Tạp Nạp Tư nói, xích diễm, Là lần nàng ấy bị bị mông hoàng kim cự thú đánh trọng thương. Từ trước đến nay sở thiên chỉ biết xích diễm bị bỉ mông hoàng kim cự thú đánh tụ huyết, còn cụ thể thế nào thì hắn không rõ lắm. Đúng vậy, lúc đó dù nhìn bên ngoài không có gì, nhưng cô ấy nói, trước khi chiến đấu cũng giống những con ngựa này, thể chất yếu vô cùng. Do vậy sau đó cô ấy mới bị bị mông hoàng kim cự thú đánh trọng thương. Thể chất suy yếu. Sở thiên vận dụng hết tất cả những kiến thức trong đầu cũng không nghĩ ra cái gì có thể khiến cho thể chất suy yếu. Hơn nữa những con ngựa chiến này cũng làm cho sở thiên mở mịt. Chúng có triệu chứng của bệnh dịch miệng, nhưng lại có một triệu chứng mà dịch miệng không có tứ chi vô lực. Mặc dù dịch miệng cũng có thể khiến cho động vật suy nhược, nhưng không thể nghiêm trọng như những con độc giác mã lúc này. Hầu như tứ chi đã bị liệt. Hơn nữa trong lòng sở thiên còn có mối nghi ngờ lớn. Lúc hắn chữa bệnh cho ngựa chiến, dùng kỹ thuật chữa trị cho bệnh dịch miệng, mà bệnh này độc giác mã không thể mắc phải được. Mặc dù sở thiên có thể đốt một ngọn lửa là chữa lành cho 10 vạn chiến mã, nhưng chủ yếu là do vận may chứ không phải do tài năng của hắn. Giờ những con ngựa này lại bị bệnh, mà bệnh tình lại không ở trong phạm vi hiểu biết của thế giới ý địa thú. Dù vậy, sở thiên cũng phải chữa khỏi cho những con độc giác mã này, danh sương thượng cổ thánh tế tự cấp 9, đối với lô địch Tam thế, hắn cũng sẽ vô dụng. Chương 81 Suy tư, nhìn con độc giác mã vẫn hề vải trong ngọn lửa, sở thiên những mày, bệnh của các chiến mã lần này lại không hề sợ lửa. Lẽ nào thật sự không phải là dịch móng ngựa sao? Nói cách khác nó thực chất là do người gây ra sao? Từ lần trước khi độc giác mã có chuyện, lô địch tam thế nổi trận lôi đỉnh, giao trách nhiệm cho bối tư đặc phái các ma thú cao cấp ngày cũng như đêm canh giữ mã doanh. Gần đây, ở mã doanh ngày nào cũng có hai ma thú cao cấp trở lên bảo vệ. Hơn nữa khô á thấp và xích diễm cũng thường xuyên đến tuần tra, cục tình báo đế quốc cũng bố trí đầy mật thám xung quanh Mã Doanh, chỉ cần có bất cứ chuyện gì ở đó thì những tin tình báo đó lập tức đến tay của lô địch tam thế. Quân đội ở Mã Doanh đều là hộ quân tinh nhuệ thuộc Hoàng Thất, không những binh lực hùng hộ mà còn tuyệt đối trung thành. Liệu có người thật sự có thể giờ cho ám toán với mười mấy vạn chiến mã dưới sự phòng hộ như thế này không? Thiết kỷ của khải tắc không thể định lại. Mà độc giác mã chính là căn bản của đế quốc, cả đế quốc khải tắt đã tốn không ít sức lực để bảo vệ những chiến mã này, vì vậy trong tình thế này, ngay đến ma thu cấp 9 cũng không thể có khả năng tổn thương đến chiến mã. Đau đầu, sở thiên hiện nay quả thực đang rất đau đầu, vừa rồi sở thiên lại phóng lửa, nhưng lần này lại không hề có bất cứ hiệu quả gì. Hơn nữa sở thiên dùng dược phẩm cấp thấp thử qua cũng chẳng hề có tác dụng. Bệnh tình của chiến mã còn dễ nói. Sở thiên đã sai người đi thu lấy dược phẩm như hoàng của khô Á Tháp bằng lạc ấn mạnh mẽ của khô Á tháp nhưng chiến mã cấp 3 này có lẽ uống thuốc xong sẽ khỏi. Tuy phải mất nhiều dược phẩm cấp 9, nhưng chỉ cần chiêu bài thượng cổ thánh tế tự của mình được giữ vững thì về sau vẫn sẽ cơ hội kiếm lại. Điều khiến sở thiên đau đầu thật sự là tất cả mọi chuyện từ khi hắn đến huyên thu đại lục, từng chuyện đều liên quan đến nhau. Sở thiên suy nghĩ một chút. Bản thân mình hình như đang bị cuốn vào một âm như nào đó. Linh nghe chọn bộ chuyện trong mô tả. Đầu tiên là chuyện Sích Diễm bị tụ huyết, theo lời của Tạp Nạp Tư, trước khi chiến đấu Sích Diễm có biểu hiện suy nhược cơ thể. Nhưng cơ thể của cự long tộc có thể có bệnh không? Lại đúng vào lúc chiến đấu quan trọng nhất thì lại có bệnh. Có chuyện trùng hợp vậy không? con 10 vạn chiến mã mắc dịch móng ngựa. Cho dù tất cả mọi người đều tin. Nhưng với một bác sĩ thu y như Sở Thiên thì biết rằng, chuyện này thực chất không thể như vậy. Hơn nữa sau khi chữa khỏi cho chiến mã thì mình ngay lập tức bị thích sát, điều này chứng tỏ điều gì? Chắc chắn là những việc làm của mình đã cản trở kế hoạch của một số người nào đó. Tuy Sở Thiên không thể hiểu được ý nghĩa thật sự của mình với đế quốc khải Tát nhưng hắn cũng đoán được phần nào, lô địch tam thế có thể đem sự mạo danh tế tự của mình trong một thời gian ngắn thăng làm công tức đế quốc. Hơn nữa lại gả mội mội cho mình, điều này chứng tỏ tầm quan trọng của sở thiên đối với đế quốc này. Và chính vì tầm quan trọng này mà sở thiên trở thành hòn đá vướng chân của một số người. Trên đường đến núi A Cổ Lạc, sở thiên bị thân vương thu tộc ba tư đằng chặn giết, nhưng lộ trình của sở thiên cả đại lục này cũng không mấy người biết, mà trong số người đó thì đáng nghi ngờ nhất chính là An Đạo Nhĩ. Còn ba tư đằng thì loại trừ hắn. Vậy thú nhân tại sao lại có thể biết được hành trình của mình? Sau khi từ núi A Cổ Lạp trở về, chính lúc Lô Địch Tam Thế chuẩn bị giấy động chiến tranh, cùng lúc đó, Sở Thiên cũng chế ra thuốc thì chiến mã lại ngã bệnh. Điều này không những làm kéo dài chiến tranh, hơn nữa còn trực tiếp ảnh hưởng đến uy tín của Sở Thiên. Hồ A Cả Thể nói là, dứt khoát làm hạ tầm quan trọng của Sở Thiên, tế tự mạnh nhất đế quốc. Đem những chuyện này liên kết với nhau. Tất cả đều trực tiếp hướng về phía đế quốc lôi tư, cũng chỉ có đế quốc đang bị uy hiếp trực tiếp như lôi tư mới có đủ lý do để làm những chuyện thế này. Nhưng mà lôi tư đã làm cách nào chứ? Năng lực của cục tình báo đế quốc không phải chỉ là hư danh, hơn nữa chiến mã và sích diễm đều là đối tượng được được bảo vệ quan trọng của đế quốc. Nước lôi tư ở nơi xa xôi nghìn dặm kia sao có thể ra tay ở khoảng cách xa như vậy? Cuối cùng, là lần sở thiên bị thích sát. Tuy quản gia đức khắc của an đạo nhị xuất hiện một cách vô cùng trùng hợp, hơn nữa đức khắc cũng là cao thủ kiếm thánh cấp 8, nhưng cục tình báo lại đưa ra nhận định, hung thủ chắc chắn là một cao thủ của tinh linh tộc. Ông chủ, thuốc được mang tới rồi. Chính lúc sở thiên đang trao mày hủ rột thì ba bác tắt đem dược phẩm cấp 9 đến. Chiến mã bị binh lần này do cách ly kịp thời, cuối cùng chỉ có khoảng hơn một vạn con xuất hiện triệu chứng bị bệnh, và những chiến mã này hiện tại đã được cách ly tại một chuồng dựng tạm thời. Đại ca, huynh gọi người chuẩn bị một cái nồi lớn, sau đó đun một nồi nước sôi đi. Sở thiên nhìn ba bác tắt đặt đống thuốc trên đất, đau lòng nói với tạm nạp tư. Một lúc sau, tất cả đã chuẩn bị xong, sở thiên lấy ra một bình thuốc, khẽ cắn ngôi, đổ vào trong nồi. Thuốc của sở thiên đều là chiếc bình đựng 10 viên thuốc, nhưng mà với một nồi lớn đường kính hơn 10 m thì 10 viên thuốc này không thể mang lại hiệu quả gì. Nước sôi trong nồi vẫn trong suốt như vậy. Căng ợi nữ thần sinh mệnh. Sở thiên trợn mắt nhìn, con mẹ nó, lao tử lần này khuynh ra bại sản rồi, rồi giấc lòng mạnh tay đổ thêm một bình nữa, vẫn không có phản ứng gì. Ba bác tát, ngươi làm đi. Sở thiên không đành lòng làm tiếp nữa, như hoàng của khô á tháp tuy lớn, nhưng cũng không thể dùng thế này được. Ba bác tát thông cảm nhìn ông chủ một cái, sau đó ném từng bình thuốc vào trong nồi, ba bác tát cũng thấy tiếc rẻ, những thứ trong này cũng có tâm huyết của hắn. Ừm, còn có phần lãi suất của hắn. Cuối cùng, sau khi đổ hơn trăm bình, nước trong nồi đã biến thành màu vàng sậm, được rồi, mỗi con ngựa cho uống một bát. Sở thiên xua tay, để người chọn trước mấy con độc giác mã, sau đó làm thử nghiệm trước với chúng. Một tiếng hí lên, vùng thuốc rồi, con độc giác mã vốn đang hề vải lập tức đứng dậy, các vết mụn nước lở loét trên thân nhanh chóng biến mất, hơn nữa từ mồm và mũi chúng chảy ra rất nhiều máu đậu. Phất lạp địch nặng, có hiệu quả rồi. Tập nạp tư hai mắt sáng lên, vui mừng nói. Ha ha, đương nhiên rồi, với chút chuyện nhỏ này, sử dụng thượng cổ tế tự thuật thì thuốc đến đâu bệnh khỏi đến đấy. Sở thiên bên ngoài tỏ vẻ đắc ý, trong lòng thì ruột đau như cắt, muốn chữa khỏi cho hơn một vạn chiến mã cần ít nhất mấy trăm bình thuốc như thế này. Ngay cả lão tử cũng chỉ lấy được 1.000 bình tư ngư hoàng của khố á tháp mà thôi. Ai? Vì danh hiệu thánh tế tự, lao tử cũng đành. Một bên thì run run, một bên thì sở thiên hay tay dâng tên đống dược phẩm. Sau khi bận rộn cả ngày trời, tất cả chiến mã đã hồi phục lại. ca ngợi nữ thần sinh mệnh. Nhìn thấy lũ chiến mã khỏe mạnh nẻ nhót, sở thiên cười nói với tạm nạp từ đại ca, việc còn lại giao cho huynh nhé. Tuyệt đối đừng xảy ra chuyện gì nữa, lần này huynh đệ phải tán ra bại sản mới chữa khỏi cho chúng đấy. Đệ yên tâm. Trước khi chiến tranh xảy ra, ta sẽ đích thân canh chừng tạp nạm tư khẽ gật đầu, nếu lại xảy ra chuyện, chỉ sợ không ai có thể chịu được sự tức giận của lô địch tam thế. Đúng rồi, đại ca. Sở thiên mêu mắt, hỏi giò, huynh nói xem. Bệnh của các chiến mã lần này, có khả năng là do người làm không? Mọi chuyện đều quá trùng hợp, nên sở thiên không thể không nghi ngờ lần này không phải thiên thai, mà là nhân họa Do người làm? Không thể nào. Tạp nạp tư thoáng suy nghĩ một lát, sau đó đáp, lần trước khi chiến mã phát bệnh, cục tình báo đã từng nghi ngờ có người dở thủ đoạn, hơn nữa đã từng điều tra nhưng không có kết quả gì. Sau khi đệ chưa khỏi cho chiến mã, bệ hạ lại huy động tất cả lực lượng để bảo vệ chiến mã. Đệ xem. Nói rồi, tập nạp tư chỉ vào đội giới bị hộ thủ quân hoàng thất ở ngoài mã doanh, dưới sự canh phòng như vậy, không thể có người đột nhập vào mã doanh ám toán được. tập nạp tư ngừng một lát. Hạ thấp giọng nói, hiện giờ cả mã doanh đều được cục tình báo giám sát rồi. Một tháng trở lại đây, từng người ra vào trong mã doanh đều bị dò xét kỹ càng. Vậy không có khả năng là những cao thủ tuyệt đỉnh của đại lục hay những ma thú cao cấp làm ư. Sở thiên vẫn không từ bỏ suy nghĩ của riêng mình. Nếu như sự thật chứng tỏ rằng, chiến mã thực sự là tự nhiên bị bệnh, vậy thì chứng minh rằng trên đại lục huyện thú này còn tồn tại những thứ bệnh khác với trái đất. Vậy thì Với một bác sĩ thú y ở trái đất như sở thiên còn có tác dụng gì không? Vậy địa vị hiện giờ của hắn còn được giữ vương không? Ha ha! Tạp nạp tư khẽ cười, phất lạp địch nặng. Ngươi cũng là cao thủ tuyệt đỉnh của đại lục, để nói xem, dựa vào ngươi có làm được không? Tạp nạp tư cảm thấy hứng thú, sở thiên chắc sẽ rõ chuyện này hơn mình. ca ngợi nữ thần sinh mệnh. Sở thiên ra vẻ buồn bã, ải, đại ca, huynh cũng không phải không biết. Thượng cổ thánh tế tự như ta tuy một thân tài nghệ, nhưng lại không thể sử dụng được. A xin lỗi. Tập nạp tư cũng phát hiện mình đã phạm phải lỗi giao thiệp cọc bản nhất. Sở thiên là một trường hợp đặc biệt trong số các cao thủ. Ta đã hỏi xích diễm rồi, nàng nói, tuy nàng có thể dùng sức mạnh của mình xông vào mã doanh để giết chết chiến mã, nhưng cũng không thể giống như ngươi nói, ra tay một cách đêm thắm không để lại dấu vết gì để tất cả mọi người không thể phát hiện. vậy? Sở thiên còn muốn hỏi thêm, nhưng đã bị ba bác tắt ngắt lời. Ông chủ, trong nhà còn việc cần ngài đi giải quyết tạ ba bác tắt cướp lời sở thiên nói, đồng thời ném cho sở thiên một cái nhìn cần trọng. Phải, ta cũng có chút mệnh rồi, cần về nghỉ ngơi. Sở thiên đã từng bị máu long hoàng làm thay đổi thể trạng, tuyệt không thể có cảm giác mệt mỏi, nhưng mà, sở thiên chưa từng thấy bộ dạng bất thường như lúc này của ba bác Tát chắc chắn là có chuyện không hay xảy ra rồi. Nên sở thiên cũng thuận theo ý của ba bác tát. Đại ca, vậy ta đi trước nhé. Trên đường trở về đế đô, ba bác tát để hộ vệ lui lại phía sau một khoảng cách, còn mình lại thúc ngược đến gần sở thiên. Ông chủ, người xem cái này đi. Nói rồi, ba bác tát đưa cho sở thiên một bình thuốc, chỉ có điều trong đó không phải là thuốc, mà là một chất lỏng màu xanh sởm. Đây là máu độc lúc nãy tôi lấy ở chỗ độc giáp mã. Những thứ máu độc này làm sao? Sở thiên xem xét chất lòng trong bình, sau khi trừ độc thì việc xuất hiện máu độc là chuyện rất bình thường, nên sở thiên cũng không hề để ý những thứ này. Ngươi đã phát hiện ra điều gì rồi? Ông chủ, những chiến mã này không phải tự nhiên sinh bệnh, mà là bị khác người hạ độc. Lời ba bác tát nói khiến người nghe phải thất kinh, nhưng hắn lấy thân phận pháp thần vong linh để nói những lời này, khiến sở thiên không thể không tin. Hạ độc ư? Sở thiên meo mắt lại. Quả nhiên không ngoài dự liệu của mình, nếu là do người làm, vậy thì, mình khẳng định đã lần nữa cản trở kế hoạch của người nào đó, xem ra an nguy của bản thân khó mà bảo đảm rồi. Ba bác tát, ngươi chắc chắn chứ? Không sai. Ba bác tát khẳng định, tuy tôi chưa điều tra ra là loại độc nào, nhưng tôi thấy, trong máu độc này có chứa một trùng độc màu đen sởm. Ba bác tát đã nghiên cứu mấy chục năm về trùng độc, tuy hắn hiện nay không còn pháp lực nhưng kinh nghiệm tích lũy nhiều năm lúc này đã phát huy tác dụng. Ngươi đi gọi Anna và Pháp Sư phòng thực nghiệm, sau đó chúng ta đi viếng thăm hữu tướng đại nhân. chương 82, An Đạo Nhĩ Sở Thiên, Anna, Ba Bác Tắt và mấy Pháp Sư Hắc Cám cùng đi đến phủ đệ của An Đạo Nhĩ. Tuy Sở Thiên không thể xác định An Đạo Nhĩ chính là người muốn loại trừ mình, nhưng hắn lại là người đáng nghi ngờ nhất, tha giết lầm còn hơn bỏ sót, Sở Thiên hiện không có chút đầu mối nào. Chỉ có thể hạ thủ với an đạo nhĩ. Chiến mã bị người hạ độc, với kết quả này, sở thiên nửa mừng nửa lo, một mặt sở thiên thấy may mắn, trên đại lục huyện thú này không xuất hiện những bệnh ngoài tầm hiểu biết của bản thân, vậy thân phận và địa vị của mình vẫn vững như Thái Sơn. mà khác, sở thiên cần điều tra ra rốt cục là do ai làm. Bọn người hạ độc này có thể lọt qua bức tường canh phòng nghiêm ngặt để hạ độc chiến mã. Vậy cũng có thể tiêu diệt hòn đá cản đường là sở thiên mà thần không biết quỷ không hay. Tập nạp tư và lô địch tam thế không biết rằng chiến mã bị người hạ độc, nhưng sở thiên cũng không muốn nói chuyện này cho ai biết, hạ độc chiến mã là chuyện một ma thú cấp 9 cũng không thể làm được, nhưng chuyện vẫn xảy ra. Việc này cho thấy điều gì? Nếu lô địch tam thế biết được kết quả này, vậy hắn còn có lòng tin phát động chiến tranh hay không? Không có chiến tranh. Kế hoạch Sở Thiên đang cất dấu trong lòng sẽ thực hiện bằng cách nào, cho dù tính mạng đang nguy hiểm sống chiều, thì Sở Thiên cũng quyết đánh một canh bạc, một lần lấy vận mệnh của đế quốc và tính mạng của bản thân để đạt cược. Hiện giờ a Amat Kỳ không có ở đây, nợ mờ giờ không có sức tấn công, hạn mã lại quá nhỏ, không thể sử dụng. Nên người có thực lực mạnh nhất bên cạnh Sở Thiên hiện giờ chỉ còn lại Anna, người vừa mới quy phục hắn, Sở Thiên đem Anna đi đến chố An Đạo Nhĩ. Ngoài việc bảo vệ an toàn cho bản thân ra, còn có một mục đích khác. Tinh linh tộc là tộc giỏi về ẩn nấp và truy tìm. Khi một cung tiễn thủ tinh linh đạt đến cấp 7, thì sẽ có một khả năng mà chỉ có ở tinh linh tộc 4 khí tức tòa định. Mà Anna lại là một ám dạ liệp thú cấp 8. Nên khả năng này đã đạt đến mức thượng thừa. Cho dù là ma thú cấp 9 có khả năng giấu khí tức và ma pháp ba động của mình, chỉ cần xuất hiện trong phạm vi cách Anna trăm mét thì đừng hỏng thoát khỏi số phận bị khóa chặt. Đương nhiên, năng lực của Anna chỉ giới hạn ở việc trói chặt ma thu cấp 9, cô ta vẫn chưa có khả năng làm tổn thương được chúng. Nói cho cùng thì Anna cũng chỉ là ám dạ liệp thú chứ không phải là ám dạ tiện thần cấp 9. Có thể do xét ra ma thu cấp 9 là đã đủ rồi, sở thiên chính là muốn lợi dụng năng lực của Anna để điều tra, ngoài đức khắc ra, để xem dưới tay an đạo nhị còn cao thủ nào khác không. Ba Bác Tát đã nói, độc giác chiến mã có lẽ bị người khác hạ độc hắc ám, còn những pháp sư hắc ám đã giả trang thành người hầu cũng chính là muốn làm rõ, để xem trong nhà của An Đạo Nhi có sự tồn tại của pháp sư vong hồn không. Đoàn người đến nhà của An Đạo Nhi, Hưu tướng An Đạo Nhi vẫn một bộ dáng cười híp mắt ra đón, người khác không biết nhìn thấy, còn tưởng hắn là một lão mập hiền lành hòa ái. Nghe sở thiên tới, An Đạo Nhi đích thân ra cửa lớn nên đón, "Ha ha, phất lạp địch nạp điện hạ." Hôm nay sao lại có thời gian đến thăm lão già ta thế này? ca ngợi nữ thần sinh mệnh. Sở thiên gật đầu khẽ cười, hoàn toàn giống với dáng vẻ nên có của một quý tộc đại lục, hưu tướng đại nhân ngày đêm lo liệu chuyện cho đất nước. Kẻ vạn bối như ta đến thăm lão nhân ra ngài là chuyện nên làm mà. Ừ! Điện hạ thật sự an nhàn quá. Một giọng nói quái dị cất lên, chủ nhân của giọng nói đó chính là An Đức Sâm, kẻ bị cha hắn lôi ra bằng được. An Đức Sâm, ngươi cút qua một bên cho ta. An Đạo Nhi vừa tạ lỗi với Sở Thiên, vừa đẩy con trai sang một bên, nhưng việc làm của hắn trong mắt Sở Thiên giống như để hắn không thể tìm An Đức Sâm gây rắc rối vậy. Nhưng với thân phận và địa vị của Sở Thiên hiện tại, đương nhiên không thèm để ý đến kẻ tiểu tốt như An Đức Sâm rồi. Điện hạ, xin mời vào bên trong. Nói xong những lời khách sáo, An Đạo Nhi kéo Sở Thiên sánh vai với hắn đi vào phủ đệ. Chập chập. Hữu tướng đại nhân, trang viên của ngài đúng là khác biệt quá. Sở thiên vừa đi vừa tán thưởng trang viên của An Đạo Nhĩ. An Đạo Nhĩ đã làm tể tướng ở đế quốc 20 năm, đương nhiên đã tích được không ít của cải, nhưng dáng vẻ ngôi nhà của hắn lại tỏ ra vô cùng một mạc, đi trong nhà của hắn, lại nghĩ đến trang viện hào nhoáng của mình, sở thiên không khỏi có đôi chút hổ thẹn. Trang viên của An Đạo Nhĩ tuy được bày biện khác biệt, nhưng kết cấu giảng đơn, một bức tường hình vùng vây quanh bốn mặt. Ở ngay phía giữa là một tòa lầu chính, bốn phía là đỉnh thủy tạ tràn đầy sắc hoa rực rỡ, tất cả đều toát lên vẻ một mạc đơn sơ. Hưu tướng đại nhân, nhà ngài thật là đậm nét hơn người, thật khéo quá, ta cũng đang muốn sửa lại trang viên của mình một chút. Miệng thì không nớt tán thưởng, sở thiên dẫn Anna đi tham quan khắp nơi, cười ha hả nói, ta muốn tham quan nhà ngài để học hỏi một chút, sau đó sẽ sửa lại phủ của ta, ngài thấy được không? Lý do hơi gượng ép một chút, Nhưng sở thiên cũng chẳng có lý do nào hợp lý hơn, dù gì cũng không thể vô duyên vô cớ đi lại lung tung trong nhà người khác được. Về việc phái người ngầm điều tra, sở thiên đã từng nghĩ qua, nhưng lại rất nhanh gạt đi suy nghĩ này. Hiện giờ thủ hạ của sở thiên cũng có thể hoàn thành nhiệm vụ này chỉ có an Na thôi, nhưng nếu trong nhà an đạo nhị thật sự có cao thủ, thì phái Anna đi, chỉ sợ mỹ nữ tộc tinh linh này sẽ khó còn mạng trở về bên cạnh sở thiên mất. Việc mạo hiểm như vậy sở thiên không muốn gánh vào người. Ha ha, đương nhiên có thể rồi. An đạo nhĩ hào sảng nhận lời, sau đó nói, như vậy đi, ta gọi đức khắc đưa điện hạ đi khắp nơi xem nhé. Một lát sau, đức khắc liền nhận được tin, từ lầu chính vội vã chạy ra, bài kiến thánh tế tự điện hạ. Ha ha, đức khắc lao tiên sinh đà lễ quá rồi. Sở thiên mở ám nói với an đạo nhĩ, hưu tướng đại nhân có thể có một kiếm thánh làm còn ra. Điều này khiến ta vô cùng ngưỡng mộ. Ha ha, cho dù đại nhân bây giờ có nói với ta, ngài có một ma thú cấp 10 trong cửa thì ta cũng sẽ tin đấy. Quản gia của Điện Hạ không phải cũng là một vị Pháp thần sao. An Đạo Nhi cũng cười cười. Hơn nữa cô nương tinh linh tộc bên cạnh Điện Hạ đây chỉ sợ là thực lực cũng không phải tầm thường. Anna tuy là quà tinh linh vương tặng cho Sở Thiên, nhưng chuyện này xét cho cùng cũng là giao dịch riêng giữa hai người. Và tác dụng của Anna cũng là để sở thiên tận tâm mau trong kết thành đồng minh, nên chuyện này bất kể là lô địch tam thế hay tạp nạp tư hoặc tinh linh tộc đều không cho biết thân phận của Anna, nếu không sẽ tổn hại đến thanh danh của quý tộc, nên về thực lực của Anna hiện giờ không mấy người được biết. Nhưng câu nói đùa của An Đạo Nhi cũng khiến cho Đức Khắc đứng bên cạnh phải cảnh giác. Ám dạ liệp thú cấp 8 thoáng giò xét một lát, ánh mắt Đức Khắc trợt lõe lên, nhìn chầm chầm vào Anna. Rồi giải thích với An Đạo Nhĩ, hơn nữa còn là một ám dạ liệp thú đã luyện thuật khí tức tòa định, một kỹ thuật riêng của tinh linh tộc, đã đến mức thượng thừa. ca ngợi nữ thần sinh mệnh, lao tử lần này hồ đồ rồi, sở thiên ngầm tự trách mình, tại sao lại quên Đức Khắc là một kiếm thanh chứ? Giữa các cao thủ đồng cấp cũng có chút chênh lệch Anna tuy luyện thuật khóa hơi thở đến cảnh giới cao nhất, nhưng cô ấy cũng chỉ là cao thủ cấp 8 thôi, còn Đức Khắc lại là cao thủ sắp đến cảnh giới kiếm thần rồi. Nếu như Anna trước khi vào đây giấu hơi thở của mình, thì Đức Khắc không thể phát hiện thực lực của cô ấy, dù gì thì ẩn giấu cũng là một sở trường của tinh linh tộc, nhưng lần này sở thiên đã công khai Anna ngay trước mặt của Đức Khắc. Vốn ra sở thiên định do thám thực lực của An Đạo Nhĩ, nhà của An Đạo Nhĩ nếu đúng có một nhân vật lợi hại thì Anna bị phát hiện ra cũng là một chuyện rất bình thường, nhưng trong kế hoạch của sở thiên, Anna nên do thám được rồi mới bị phát hiện. Lúc đó an đạo nhị có phát giấc cũng đã mượn rồi. Nhưng bây giờ, sở thiên đã quên không tính đến nước khác, chốc lát đã bị hắn nói ra thân phận của Anna, vậy sở thiên làm sao có thể mang Anna đi tham quan trang viên của an đạo nhị nữa? Nếu sở thiên vẫn muốn làm như vậy, không phải thành ra trực tiếp trở mặt với an đạo nhị ư? Ông chủ! Thực lực của mình bị người khác lộ tẩy Anna có chút thấp thỏm không yên. đỏ mặt túi đầu xuống, mắt liếc nhìn sở thiên không biết nên nói gì. Ha ha, thì ra lại ám dạ liệt thú. An Đạo Nhi sắc mặt không đổi. Cơ hồ không nghe thấy lời ám thị của Đức Khắc. Thật đáng tiếc, An Đạo Nhi không phải muốn lạt mềm buộc chặt, sở thiên mang theo mấy người làm bộ tham quan một vòng rồi. Ú ám phát hiện, ngoài mấy tên hộ vệ thực lực còn có vẻ được ra thì chẳng có gì khác cả, cũng không có cao thủ siêu cấp nào, hơn nữa cũng không có dấu vết gì của Pháp Sư Hắc Ám. ca ngợi nữ thần sinh mệnh. An Đạo Nhi biết rõ mình đến đây làm gì, nhưng mình lại vẫn cứng đầu, làm chuyện xấu công khai trước mắt người khác. Cái không khí gượng gạo này, cho dù là pháp thần ba bất tát, khuôn mặt tâm hiểm của hắn cũng có chút không tự nhiên. Anna thì lại càng luống cuống tay chân. Còn sở thiên vẫn giữ được bộ mặt thần côn, không hề có chút cảm giác gượng gạo nào, trang viên của đại nhân quả thật rất đẹp. Nói xong, sở thiên ngẩn lên nhìn trời, vầng trăng đã nhú, đã muộn vậy rồi hả, vậy ta nên về thôi. Điện hạ vội gì, ăn cơm tối xong hãy về. An Đạo Nhi vẫn giữ vẻ hiền lành nhiệt tình hiếu khách. Ta đã sai người chuẩn bị hết rồi. Ai ra, sao lại phiền đại nhân ngại vậy, thật là ngại quá. Sở Thiên meo mắt từ chối, nhưng hai chân thì lại không động đậy tỏ ý chưa muốn về. Phiền gì chứ, có thể mời Thượng Cổ Thánh Tế tự đến nhà ăn bữa cơm thì quả là vinh hạnh cho ta rồi. An Đạo Nhi kéo Sở Thiên cùng mọi người đi về phía phòng ăn mới nhất ở Full VN. Ba bác tắt vừa ăn vừa nghĩ, ông chủ rốt cục có ý gì? Nhà An Đạo Nhi đã kiểm tra tỉ mỉ rồi, sao lại không mau chóng rời đi, lại còn ở lại ăn cơm gì chứ? Chẳng lẽ ông chủ muốn thăm dò An Đạo Nhi trong bữa cơm này sao? Còn đang trầm tư suy nghĩ, ba bác tắt đột nhiên thấy có người đá chân mình dưới bàn, bất động thanh sắc túi đầu nhìn, thì ra là sở thiên. Sở thiên thấy ba bác tắt chú ý đến mình rồi, nheo nheo mắt mỉm cười, Tay phải nâng ly rượu mời an đạo nhĩ, còn tay trái thì thừa lúc đó ngầm chỉ xuống dưới, sau đó lại lắc nhẹ một cái. ca ngợi nữ thần sinh mệnh. Ông chủ quá vô sỉ rồi, ba bác tắt theo sở thiên đã lâu, giữa hai người đã có những ký hiệu ngầm phối hợp với nhau từ lâu. Nhìn động tác của sở thiên, ba bác tắt lập tức hiểu ngay, ông chủ muốn mình hạ độc vào bàn ăn này, nhưng không phải là kịch độc chí mạng. Nhà an đạo nhĩ có cao thủ hay không, sở thiên không có cách nào tra được. Nhưng nhà an đạo nhị có pháp sư hát cám hay không, thì sở thiên lại có thể kiểm tra được trên bàn an này. Sau khi an đạo nhị hạ độc, nếu an đạo nhị có nuôi dưỡng pháp sư hát cám thật, vậy hắn tự nhiên sẽ mau chóng tìm người giải độc, như vậy sẽ chứng minh được nhà an đạo nhị có pháp sư hát cám. Nếu hắn không thể mau mắn giải độc, tuy cũng không thể chứng minh an đạo nhị không bị hiểm nghi, nhưng mà, cho lao béo này chịu chút đau khổ cũng không phải là chuyện không hay. Một lát sau. Ba bác tát thị ý với sở thiên mọi chuyện đã làm xong, nhìn An Đạo Nhi uống chén rượu đã bị hạ độc xong, sở thiên đứng dậy cáo tử. Những việc cần làm sau đó là đợi kết quả. Nếu mấy ngày sau An Đạo Nhi không có vấn đề gì, vậy sở thiên có thể bắt đầu bước tiếp theo rồi. Tiến sở thiên về rồi, An Đạo Nhi đuổi hết hạ nhân ra ngoài, trên bàn ăn chỉ còn mình hắn và Đức Khắc. Ha ha! An Đạo Nhi và Đức Khắc nhìn nhau cười, sau đó Đức Khắc ngồi bên cạnh An Đạo Nhi. Cười nói, Phất Lạp địch nặng còn non nứt lắm. Rất rõ ràng, nhưng biểu hiện vừa rồi của sở thiên trong mắt đức khắc không khác những trò siết vụng về của một hải tử. Rượu độc của vong linh pháp thần ư. An đạo nhĩ nâng ly rượu lên, chăm chú nhìn chất lỏng trong đó, sau đó uống cạn một hơi. Hừ, dùng một ly rượu độc của một tên vong linh pháp thần không có pháp lực để hạ độc một vong linh pháp thần thật sự như ta ư. Ha ha, Phất Lạp địch nặng, ngươi thật quá ngây thơ rồi. Ha ha, với tuổi tác của hắn mà có thể làm ra những chuyện này là đã không tồi rồi. An đạo nhĩ lại nâng ly rượu lên, cảm thắn nói, nếu cho hắn mười mấy năm rèn luyện, e rằng phất lạp địch nắp thật sự sẽ là mối uy hiếp của chúng ta. Nhưng hắn có sống được đến lúc đó không? Đức khác khinh miệt cười, không hề để tâm tới sở thiên, người đang tính trực tiếp trừ khử hắn lư. Không. An đạo nhĩ lắc đầu, bây giờ thì chưa được. Tại sao? Ngươi sợ có người phát hiện sao? Giọng điệu của Đức Khắc đã không còn có ý cung kính như trước đây, hoàn toàn là một quan hệ bình đẳng. Ngươi yên tâm, ta sẽ làm gọn gàng sạch sẽ. Hừ hừ, bây giờ ai cũng biết ta là kiếm thánh cấp 8 rồi. Nhưng mà, ha ha ha ha. Nói đến đây, Đức Khắc đông cười lớn, lần trước khi cùng Đạt Mã Nhị quyết đấu, vì hắn là đại ma đạo sư Pháp cấp 8, nên ta mới là kiếm thánh. Còn lần này ngươi đi giết Phất Lạp Địch Nạc, Toàn lực ra tay, phải không? An đạo Nhi tiếp lời, nhẹ nhàng dựa vào ghế, từ từ nói, sẽ không có ai tin. Dưới sự bảo vệ ám dạ liệp thú và voi ma mút cấp 8 mà một kiếm thánh có thể giết được một thượng cổ thánh tế tự, nên cũng không có người nghi ngờ chúng ta, người đang nghĩ như vậy, đúng không? Không sai. Đức khắc ngạo nghệ đáp, thử. Ai có thể ngờ được, một quản gia như ta lại là một kiếm thần. Đức khắc. Ngươi đánh ra quá thấp thực lực của đệ quốc khải tắt rồi. An đạo nhĩ lắc đầu, ta không phải lo ngươi không giết được phất lạp địch nặc, mà là lo sau khi phất lạp địch nặc chết sẽ có hậu quả gì. Giết hắn thì có thể có hậu quả gì chứ? Đức Khác hừ nhạt một tiếng, cho dù hắn rất quan trọng với khải Tát nhưng hắn chết rồi, lô địch tam thế còn có thể làm gì nào? huống hổ không có ai sẽ điều tra ra được. Cái ngươi biết còn quá ít rồi. An đạo nhĩ nghiêm mặt lại. Nếu ngươi giết phất lạp địch nặng, ta tin rằng lô địch tam thế sẽ không điều tra ra được trần tướng, nên cái ta lo không phải là lô địch tam thế báo thủ, mà là một thứ khác. Nếu như phất lạp địch nặng không thể chết, Đức Hắc vô bàn một cái, cả giận nói, vậy lần trước tại sao ngươi còn để ta đi giết hắn? Chuyện này không giống nhau. An Đạo Nhi hết cách nhìn Đức Hắc, lần trước phất lạp địch nặng chỉ là một hầu tước nhỏ nhoi, nhưng hiện nay hắn đã là vị hôn phu của công chúa sắt Lâm Na là người của Hoàng thất. Điều này thì có khác gì? Tại sao 30 năm nay, ngươi không cho phép ta giết những người trong Hoàng thất khải tắt chứ? Đức Khắc thay đổi sắc mặt, lạnh lùng nói, hai chúng ta đã hợp tác hơn 30 năm nay, ngươi vẫn không chịu nói thật với ta ư? Ai? An Đạo Nhi thở dài, không phải ta không nói, mà là đại ca của ta không cho phép. Tên tiểu tử vừa rồi chính là Phất Lạp Địch Nạc Sao. An Đạo Nhi đang tranh luận với Đức Khắc, Phía sau hai người có một bóng đen không biết từ lúc nào xuất hiện. Đúng vậy, mặc phỉ đặc tiên sinh. An Đạo Nhĩ và Đức Khắc kinh ngạc nghiêm mặt lại, vội đứng dậy cung kính trả lời với cái bóng hư vô kia. Rất thú vị, ha ha ha ha. Tiếng cười vô cùng kỳ dị, ôn hòa nhưng lại trói thai, vị tiểu cô nương của tinh linh tộc dùng thuật khí tức tỏa định lúc nãy là người của Phất Lạp Địch Nạc Sao. Phải. Vòng linh Pháp Sư An Đạo Nhĩ, kiếm thánh Đức Khắc. Hai kẻ cường giả của địa lục huyến thú, giờ đây lại nơm nớp lo sợ trả lời những câu hỏi của một cái bóng đẳng ra. Tốt lắm! Hơn 100 tuổi đã có thể luyện thuật khí tức tỏa định đến mức này, ha ha ha ha ha lại một chàng cười điên dại văng lên, ngay cả đến tinh linh vương cũng chưa có bản lĩnh này. Xem ra, vài trăm năm nữa ta sẽ không còn cô đơn rồi. Nghe những lời này, An Đạo Nhi và Đức Khắc liếc mắt nhìn nhau, mình đánh ra quá thấp vị tiểu cô nương kia rồi. Có thể được cái bóng trước mắt định làm đối thủ sau này, vậy tuyệt đối là niềm vinh dự lớn nhất của những cường giả ngày đêm mong mỏi ở đại lục này. Cái bóng đông chỉ vào an đạo nhĩ, ngươi nói xem, phất lạp địch nặc ngoài an đông nghi ra thì còn có sư phụ nào khác không? Không có. Đức khác thấy may mắn vì người bị chỉ không phải là hắn, bởi vì, dưới áp lực lớn thế này, đã thấy những giọt mồ hôi lấm tấm trên chán an đạo nhĩ rơi xuống rồi. Vậy thì kỳ lạ. Cái bóng lắt đầu, tại sao ta đánh hơi thấy trên người hắn có khí tức của một bảng hữu cũ nhỉ? Ha ha ha, nhưng nếu như vậy thì lại càng thú vị. Nói rồi, cái bóng đó dần dần biến mất. Mặc phỉ đặc tiên sinh, ngài muốn làm gì vậy? Trước khi cái bóng biến mất, an đạo nhĩ vội hỏi. Ha ha ha. Cái bóng đột nhiên dừng lại, lưng quay về đức khắc và an đạo nhĩ lạnh lùng nói, cầm miệng. Chúng ta chỉ là hợp tác, không khiến quản việc của ta. Còn nữa, người cao quý như ta sẽ không bao giờ đi hạ độc mấy con ngựa đó nữa. Không khí dường như ngưng đọc lại, cái bóng biến mất đã lâu, an đạo nhị cuối cùng cũng hồi phục lại sau một hồi run rẩy ngây người nhìn theo hương cái bóng biến mất, nói với đức khác, mặc phỉ đặc tiên sinh hình như đi gặp phất lạp địch nặng rồi. chương 83, không rõ ràng. Trời đêm yên tĩnh, trăng sáng lên cao, sở thiên đi trong con hẻm nhỏ lần trước mình bị thích sát. Nhưng bây giờ sở thiên lại rất an toàn cảm giác có ám dạ liệt thú cấp 8 và vong linh pháp thần đi bên cạnh mình khiến sở thiên vô cùng yên tâm ca ngợi nữ thần sinh mệnh sở thiên meo mắt lại vừa đi vừa nói với ba bác tát bên cạnh mình nói với binh đoàn thổ Long từ ngày mai trở đi ngày đêm giám sát Hữu tướng phủ chỉ cần an đạo nhị xuất hiện lập tức thông báo cho ta không thành vấn đề thưa ông chủ ba bác Tát âmm hiện cười vết xẻo trên mặt nhân lại haha ha. Tôi chỉ sợ an đạo nhị uống xong ly rượu đó rồi, không còn sức đâu mà đứng dậy. Đúng rồi, rốt cục ngươi đã hạ độc gì vậy? Sở thiên có chút lo lắng sợ ba bác tát không biết nặng nhẹ, có lấy mạng của an đạo nhị không vậy? Sở thiên định để an đạo nhị nằm mấy ngày, nhưng lỡ như ba bác tát ra tay nặng quá, trực tiếp để an đạo nhị đi gặp chư thần, vậy tội danh mưu sát hữu tướng của đế quốc cũng đủ để sở thiên đại thiếu gia trở về trong lòng của nữ thần sinh mệnh rồi. Ông chủ yên tâm đi. Ba bác tát hất đầu lên, khuôn mặt trắng bệnh dưới ánh trăng lại càng lộ vẻ hiểm ác. Hán tự tin nói, trong vòng nửa tháng, Ngài hưu tướng đại nhân đáng kính của chúng ta sẽ vừa bị hôn mê, vừa bị tiêu chảy. Phụt! Anna đang đi dò đường phía trước sở thiên cũng cười ngặt nghèo, bị hôn mê còn bị tiêu chảy, vậy chẳng phải là phải ở trên giường. ca ngợi nữ thần sinh mệnh. Sở thiên đột nhiên dừng lại, mắt trận lên nhìn ba bác tát, sau đó cười thật lớn. Ha ha ha ha, ba bác tát, ngươi người lương thắng này của ngươi tăng gấp đôi nhé. Sở thiên không thể nhịn được cười lớn, cái lao ba bác tát này ra tay lực quá, nếu như an đạo nhị thật sự vô tội, thì quả thật hữu tướng đại nhân đáng thương thẳng rồi, đường đường là hữu tướng đế quốc. Công tước khải tác, mà lại phải hôn mê đến mức nằm bậy ở trên giường. Hắc hắc, chuyện này thật là buồn cười quá. Thấy ông chủ cười, mấy tên Pháp sư hắc cám cũng cười lớn theo. Theo một ông chủ như vậy quả thật có tiền đồ, trước đây bản thân đi đâu cũng bị mọi người khinh bỉ nhưng từ lúc theo ông chủ rồi, lại có thể quang minh chính đại khiến cho hữu tướng đế quốc đi bậy trên giường. Mấy người đang vui vẻ cười thì vai của sở thiên đột nhiên bị vỗ một cái, rồi ngay lập tức, sau lưng vang lên một chàng cười trói thai, ha ha ha ha, phất lạp địch nạc, ngươi quả nhiên rất thú vị. Ai? Sở thiên thất sắc kinh ngạc, nhanh chóng xông vào giữa đám pháp sư hắc ám đồng thời lén ấn vào hòn đá truyền tin ở bên hông khiến nó văng lên. Thủ hạ của mình đều ở trong tầm nhìn, nên người vô vai không thể là người của mình. Hơn nữa, hắn có thể tránh được hai mắt của Anna xuất hiện ở sau mình mà không để lại tiếng động nào. Điều này chứng tỏ gì? Cao thủ. Chắc chắn là cao thủ tuyệt đỉnh của đại lục. Bảo vệ ông chủ. Ba bác tắt cũng biến sắc mặt lại. Một người có kiến văn rộng rãi như ba bác Tát hiểu rõ rằng Người đến chắc chắn không phải là kẻ đơn giản. Nghe thấy mệnh lệnh của hắn, mấy tên pháp sư hắc cám lập tức vây quanh lấy sở thiên, còn hai tay ba bác tắt cũng thụt vào trong tay áo. Đinh! Một tiếng kim loại khô khốc văng lên, Anna đột nhiên biến mất trong bóng tối, còn dưới chân người đến lại xuất hiện một trường tiễn màu xanh biếc. Lúc này, sở thiên cuối cùng cũng nhìn thấy rõ dáng vẻ của người đến, cùng lúc đó cũng thở phào một cái. Một nam hải chừng 13 14 tuổi đứng trước mặt sở thiên, khuôn mặt trắng như ngọc, y, y phục đủ các màu sạc sỡ, tươi cười ngọt ngào như vô hại, xem ra chỉ có vẻ là một tiểu đệ đệ khả ái mà thôi. Hắc hắc hắc hắc, lũ tiểu tử ngươi phản ứng cũng nhanh đấy. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. ca ngợi nữ thần sinh mệnh. Tuy thực lực của tiểu nam hài này rất mạnh nhưng cuối cùng cũng chỉ là một đứa trẻ, sở đại thiếu ra rất có lòng tin. Ha ha, tiểu đệ đệ, muộn vậy rồi. Sao đệ vẫn chưa về nhà vậy? Tiểu đệ đệ ư? Ha ha ha! Tiểu Nam Hải cười lên ngặt ngẽo, giọng cười vô cùng quỷ dị hoàn toàn không phù hợp với bộ dạng của y Phất lạp địch nặng, người gọi ta là tiểu đệ đệ ư? Thật là thú vị, 1.000 năm nay rồi, chưa có người nào gọi ta như vậy đâu. 1.000 năm? Sở thiên khịt mũi cười cười, sao bây giờ trẻ con lại thích giả làm người lớn nhỉ? Ông chủ, hãy cẩn thận. Sở thiên còn đang muốn đùa dỡn với tiểu nam hải kia, thì ba bác tắt mặt mày nghiêm trọng ngăn cản hắn, hãy xem mắt của hắn. Mắt ương. Sở thiên hít vào một hơi, trên đại lục huyện thú này có rất nhiều chủng tộc có trí tuệ, màu mắt cũng không giống nhau, nhưng chưa từng thấy đôi mắt nào giống của hắn. Một con mắt phát ra tia sáng màu xanh đỏ, con mắt khác lại có tia sáng kiểu sắc chói lỏi. Ha ha, ngươi đến tìm ta chăng? Sở thiên cười ha hả nói. Nhưng bước chân lại thụt lùi về phía sau các pháp sư hắc ám vài bước, chỉ dựa vào đôi mắt này thôi thì sở thiên đã có thể xác định, hắn không phải là một tiểu đệ đệ bình thường rồi. Hắc hắc hắc, ngươi muốn chạy trốn đư. Tiểu Nam Hải chia ra một cánh tay trong suốt lấp lánh chỉ vào sở thiên, nhưng đầu cười, ngươi yên tâm, hiện giờ ta còn chưa muốn giết chết ngươi. Trên người ngươi có rất nhiều nổi vị lão bằng hữu của ta, nể mặt của họ, ta sẽ không giết ngươi đâu. Nói xong, Hắn chốc trước mắt, thâm độc cười, có điều nếu ngươi không thành thật trả lời ta, thì ta cũng không chắc chắn đâu. Thì ra là có chuyện muốn hỏi lão tử, hư hư, vậy thì dễ rồi, sở thiên meo mắt gửi, vậy ngươi muốn biết điều gì? Có điều, ta cũng không chắc là biết đâu nhé. Cứ cho ngươi thực lực kinh hồn, nhưng muốn lấy thứ gì từ sở đại thiếu gia ta đây mà không trả một thứ gì thì không thể được đâu. Ngươi có thể gọi ta là mạc phỉ đặc. Tiểu nam hài mỉm cười đi về hướng của sở thiên, nhưng giọng nói đã băng lánh đến cực điểm. Nếu ngươi không biết, ha ha, thì ta sẽ giết ngươi, sao hả? Ô, đừng, như vậy không hay đâu. Mặc phi đặc dối tay về phía sau một cái, ba chiếc đoạn tiễn đã ở trong tay hắn, nha đầu cứng cổ này, ha ha, nói cho ngươi biết, ngay cả là tinh linh vương cũng không dám làm như vậy với ta đâu nhé. Mặc phi đặc dơ tay ra, xuê năm ngón tay. Ba chiếc đoạn tiễn liền rơi xuống, nhưng khi chúng gần chạm đất thì đột nhiên biến mất. A. Tiếng kêu kinh ngạc của Anna vọng lại, sở thiên nhìn về hướng tiếng kêu đó, trước bức tường đất sau lưng Mạc phỉ đặc, Anna đang sợ hãi rửa sát vào tường, còn ba chiếc đoạn tiễn đang ngắm đúng yết hầu Anna mà lao đến. Thật vô vị. Mạc phỉ đặc lắc lắc đầu, ba chiếc đoạn tiễn theo động tác của hắn, rơi xuống dưới chân Anna kêu đinh đinh mấy tiếng. Ưu hiếp một tiểu nha đầu thật không có ý nghĩ gì cả. Hừ, như vậy đi, 300 năm sau ta lại cho ngươi một cơ hội nữa. Ha ha ha ha, lúc đó mới thật sự thú vị đấy. Anna ngây người một chỗ, Sở Thiên cũng thấy dại người đi, đây có thể hiểu như thế nào? Một ám dạ liệt thú cấp 8 mà đến cơ hội đánh trả cũng không có ư? Tên Mạc Phỉ Đặc này rốt cục là người thế nào? Được rồi, ta không phí lời nữa. Mạc Phỉ Đặc đi tới trước Sở Thiên. Ba bác tắt và mấy pháp sư hát cám như gặp phải một bức tường khí, tự giác giả sang hai bên, mặc phỉ đặc đống chỉ tay lớn tiếng hỏi, bây giờ nói ta biết, mạch khẳng tích đang ở đâu. Đôi chân của sở thiên bất giác run lên, nhưng trong đầu lại phản ứng rất mau lẹ, lao tử vốn chẳng biết ai là mạch khẳng tích cả, nhưng tuyệt đối không thể nói ra, nếu không, tên mặc phỉ đặc này thẹn quá hóa dợ, khó bảo đảm hắn không giết ta, tuy lúc này đã kịp ấn đá báo tin. Với tốc độ nhanh nhất của nờ giờ cũng sắp đến đến rồi, nhưng sở thiên hiện giờ lại không hề ôm chút hy vọng vào nờ giờ. Bởi vì chỉ dựa vào khí thế này cũng có thể khiến đôi chân của sở thiên run dậy, tình cảnh này chỉ có đúng một lần vào lúc Long Hoàng xuất hiện mà thôi. Mạch Khẳng Tích ca ngợi nữ thần sinh mệnh Đã lâu rồi ta không gặp ông ấy rồi. Sở thiên meo nheo mắt, biểu tình trên mặt hết sức thành kính, hiện tại ta cũng không biết ông ấy ở đâu, có điều. Nếu mặc phỉ đặc tiền sinh nếu cần, ta có thể giúp người tìm ông ấy. Ha ha ha, người nói láo. Mặc phỉ đặc dù đang cười nhưng ai cũng có thể cảm thấy hắn đang tức giận. Đã lâu không gặp ư. Hư hư, vậy ngươi có thể giải thích cho ta, tại sao trên người ngươi lại có mùi của mạch khẳng tích nhiều như vậy? Gặp quỷ rồi. Sở thiên hơi thở có chút gấp gáp Lao tử thực chưa nghe qua cái tên mạch khẳng tích chết tiệt đó, càng đừng nhắc đến mùi vị gì chứ. Mạc phỉ đặc tiên sinh, đây có lẽ là lâu rồi nhưng vẫn còn lưu lại mà tôi Hồi đó ta ngày nào cũng ở cạnh mạch khẳng tích, cho nên bây giờ vẫn còn lưu lại mùi của ông ấy trên người. Không, không, phất lạp địch nặng, ngươi lại nói dối rồi. Mạc phỉ đặc nhẹ nhàng tóm lấy cổ áo của sở thiên, kéo sở thiên về phía trước mặt, ngoài vợ hắn ra, mạch khẳng tích tiên sinh sẽ không ở bên cạnh ai cả. Về điểm này, ta hiểu rất rõ. ca ngợi nữ thần sinh mệnh. Lộ tẩy rồi. Sở thiên cười gượng mấy tiếng, túi đầu nhìn tiểu nam hải chỉ đến vai mình, thẳng thắn phát thệ, ta lấy danh nghĩa của nữ thần sinh mệnh ra thể những lời ta nói hoàn toàn là sự thật. Vào thời khắc quan trọng nhất, sở thiên lại lấy danh nghĩa nữ thần ra làm tầm chán. Nữ thần sinh mệnh ư? Ái lệ ti. Ngươi dám dùng danh nghĩa của ái lệ ti để thế sao? Ha ha ha ha ha. Mặc phỉ đặc như nghe thấy một câu chuyện vô cùng nực cười. Thả cổ áo của sở thiên ra, ôm bụng cười phá lên. Mãi một lúc sau, mặc phỉ đặc cũng cười mỏi miệng, xoa xoa mặt mình nói, phất lạp địch nạc, ta rất tức giận. Ái lệ ti một vạn năm trước đã chết ở Lạc Nhật Thành rồi. Ngươi lại lấy danh nghĩa của người chết ra để thề. Ngươi nói xem, ta có phải nên giết ngươi không? ca ngợi nữ thân, con mẹ nó đổ chết tiệt. Sở thiên không còn hơi đâu mà tức giận, từ trước đến nay. Sở thiên đều dựa vào danh nghĩa nữ thần sinh mệnh mà giả danh lừa bịp, hắn vẫn tưởng rằng thượng cổ chư thần chỉ là truyền thuyết, nhưng tên mặc phỉ đặc này lại nói với sở thiên, nữ thần thực sự tồn tại. Nhưng đã chết rồi. Hửm! Trợ thủ của ngươi đến rồi kìa! Mặc phì đặc ngẩn đầu nhìn trời, lại có cả hơi thở của Hoàng Kim Long và Cự Long, ha ha, tên tiểu tử này thật thú vị. Gầm! Tiếng long ngâm trong chèo vang lên. Hồn huyết long nở mở giờ lướt vào giữa sở thiên và mặc phỉ đặc, sau đó xoay vòng quanh sở thiên, đôi cánh rồng thường ngày giấu hai bên người cũng trải rộng ra. Ông chủ, tôi đến, đến rồi. Ngươi không sợ ta sao? Mặc phỉ đặc đống ngây người ra, nhìn chầm chầm vào nở giờ mờ, nhìn thân thể ung dung xoay quanh sở thiên hồi lâu, cuối cùng cũng gật đầu tự mình lầm bẩm Thì ra không có cấp vị gì, chẳng trách lại không sợ khí của ta. Được rồi, phất lạp địch nặng. Ta đã không còn kiên nhận với ngươi nữa rồi. Mạc phỉ đặt lại chỉ về phía sở thiên. Bây giờ, nói cho ta biết, mạch khẳng tích ở đâu. chương 84, muốn chết sao ba. Ai, vậy ta nói cho ngươi biết vậy. Sở thiên thở dài, những người về xa phía mạc phỉ đặc, đồng thời nở mở giờ cũng dính sát vào người sở thiên, mạch khẳng tích ở. Ngươi đi chết đi. Một đạo hồng quang xoạch qua, nộ hỏa của Đức Khố Lạp xuất hiện trong tay sở thiên. Sau đó mạnh mẽ bổ vào người Mạc phỉ Đặc. Hắc hắc. Vấn đề này, ngươi tự xuống địa ngục mà hỏi Diêm Vương nhé. Đắc ý nói hết một nửa, Sở Thiên không nói được gì thêm nữa. Cảnh tượng trước mặt vừa xa tưởng tượng của Sở Thiên. Đường đao chém một nhát trên đầu Mạc phỉ Đặc, nhưng vết thương bị rách lại không hề chảy máu, mà Mạc phỉ Đặc còn nhổ trường đao ra, vừa xem xét nộ hỏa của Đức Khố Lạc, vừa mỉm cười quỷ dị, nộ hỏa của Đức Khố Lạc. Ha ha. Ta đã thấy kỳ lạ là vì sao trên người ngươi lại có mùi của lao rơi đó mà. Ném nộ hỏa của Đức Khố Lạp xuống đất, sau đó cách khỏi hôn huyết long nở mở giờ, thọc tay hấn vào ngực của sở thiên, đẩy nhẹ một cái, sở thiên và nở mờ giờ cùng bị bắn đi. Cũng may mà ba bác tắt phản ứng kịp thời, một tay đỡ lấy ông chủ của mình. Thật là mất mặt quá. Hắc hắc, nếu như Khố Đức Lạp biết ngươi lại dùng cây đao này như vậy, chỉ e hắn sẽ làm thịt ngươi thôi. Khu khu. Sở thiên ho mạnh mấy tiếng, sau đó nhờ ba bác tát đỡ mình mau chóng đứng dậy, nờ mở giờ, đa tạ ngươi. Tuy lúc nãy mặc phỉ đặc chưa muốn giết sở thiên, nhưng nếu không phải nờ mở giờ ngăn phần lớn sức mạnh, chỉ sợ là sở thiên bây giờ cũng chỉ còn nửa cái mạng mà thôi. Ha ha, thật thú vị. Mặc phỉ đặc lại đi tới, nhưng mục tiêu lần này không phải là sở thiên mà là hôn huyết long nở mở giờ, ngươi chỉ là một con bò sát khoái gở mà dám ngăn công kích của ta sao. Vậy thử cái này xem. Trăng đỏ chiếu xuống, bầu trời bóng quy tụ lại một đám mây hồng lớn, sau đó một trận mưa lửa ráng xuống người giờ 3 ma Pháp cấp 8, mưa thiên thạch. Hử. Thử một lần thì sao nào? giờ hử nhạt một tiếng, hai cánh trúc xuống, chụp sở thiên vào trong, sau đó cơ thể lấy hai cánh làm trung tâm rồi bắt đầu xoay nhanh, trong tiếng kêu lách cách, tất cả đá thiên thạch đều bị văng ra, không những sở thiên không bị tổn thương. Hơn nữa nờ mờ giờ không bị hỏng một sợi lông nào. Ừm ồ. Mặc phì đặc cao hưng kêu lớn một tiếng, ngảy nhót buộc lộ tâm trạng vui vẻ của mình, nắm chặt quyền vung lên. Tuyệt quá, thêm một ma pháp cấp 9 nữa bốn long quyển phong nhận. Nờ giờ xoay quanh sở thiên, mang theo những trận gió xoáy, nhưng trận gió này lại thổi mạnh mẽ hơn, dần dần hình thành một cột lốc xoáy dài chạm đến bầu trời, cột lốc cuốn lấy nờ giờ và sở thiên vào bên trong. Thỉnh thoảng có làn gió lạnh thổi vào hư không. Ba bác tắt cùng mấy pháp sư hát cám liếc nhìn nhau. Cùng lúc đó không lạnh mà run. Mạc phì đặc có thể phát ra những pháp thuật cao cấp ở hai hệ khác nhau. Điều này chẳng là gì, người như ba bác tắt cũng có thể làm được. Nhưng phong nhận lại có thể nghiền nát hư không. Điều này trong lịch sử chưa từng có người làm được. Điều khiến mọi người kinh ngạc nhất là, dưới huy lực của ma pháp cấp 9. Những người chung quanh đang quan sát lại không hề chịu phải một chút nào tổn thương đến mình. Việc này hắn chứng tỏ hắn đã luyện ma pháp khống chế đến mức nào rồi. Cả nghìn năm nay, từ thời đại ma pháp của đại lục huyện Thú kết thúc, vẫn chưa có pháp sư nào làm được điều này. Nợ mờ giờ càng bay càng nhanh, dần dần cũng không nhìn thấy thân ảnh của nó nữa. Chỉ thấy một quả cầu ánh sáng màu vàng trong lốc xoáy dây rua, sở thiên trong quả cầu ánh sáng đó, cũng bị trận gió làm lắc qua lắc lại. Ô! Ô oh. hô, á ha ha, hai mắt mặc phỉ đặc phát sáng lên, một bên là sắc xanh đỏ, một bên là kiểu sắc. Tiểu bò sát, cố lên, đừng để ta thất vọng. Lúc lâu sau, gió đã ngừng, nờ mờ giờ cũng ngừng lại, nhưng lần này nó không còn được bình thản như lần trước nữa. Trên thân đã xuất hiện thêm nhiều vết thương đang dị máu, trên bầu trời, hàng chục chiếc lân phiến lấp lánh rơi xuống theo làng gió. Ông chủ, người sao rồi? Sở thiên bị xoay đến thất điên bắt đảo. Nhưng cơ thể mới được máu long hoàng thay đổi lúc này đã giúp hắn, khiến sở thiên mau chóng tỉnh lại, ta không sao, ngươi sao rồi. Haha, ha, thêm một lần nữa cũng không vấn đề gì đâu. Cơ thể của nờ mờ giờ vẫn lơ lửng trên đầu sở thiên, chứng tỏ lần tấn công lúc nãy vẫn chưa gây cho nó một thương tích chí mạng. Sở thiên rất hài lòng với kết quả này, haha, ha, lúc trước sớm đã biết nờ mở giờ phòng ngự rất kinh người, nhưng không ngờ lại kinh người đến mức này. Ma pháp cấp 9 trước mặt nó cũng không tính là gì, vậy không biết cấm chú cấp 10 sẽ thế nào nhỉ? Sở thiên đang miên màn suy nghĩ việc nờ mờ giờ có thể chịu được cấm chú không, nhưng không ngờ được, mặc phỉ đặt lại đáp ứng ngay ý nghĩ của hắn, ha ha ha ha, ma pháp cấp 9 không thể giết được con bò sát nhà ngươi, ồ, thật là hay quá, vậy thử dùng cấm chú xem sao. Toàn thân mặc phỉ đặt đống phóng lên cao, nhiệt độ xung quanh nhanh chóng hạ xuống điểm cực hàn, Hơi nước trong không khí cũng bị đóng băng lại, bùm bụm rơi xuống đất, cấm chú hệ băng năm sự lánh khốc của nữ thần băng tuyết. Trong trước mắt, cả thành bàng đối như chìm trong băng tuyết. Những tảng băng dày phủ lấp mặt đất, nhưng ngáy mắt đã nhanh chóng thu lại về hết trong tay mạc phỉ đặc, kết lại thành một quả cầu băng trong suốt, tất cả đám băng lạnh đều tụ lại vào tay mạc phỉ đặc. Nắm chặt quả cầu tuyết nâng lên về phía sau rồi mau mắn chạy lên vài bước rồi ném quả cầu tuyết về phía nờ mờ giờ y như một hài tử đang chơi đánh trận tuyết, ra. Ta ném đây. Ông chủ, mau tránh ra. Nờ mờ giờ quật đuôi một cái, đẩy sở thiên về phía xa, sau đó tự mình đón lấy quả cầu tuyết. Sự lanh khốc của nữ thần băng tuyết sau màn mở đầu hoa lệ nhưng kết thúc thì không chút rực rỡ nào, ngoài tiếng gào thét của nờ mờ giờ đang rơi xuống trên bầu trời, ẩm. Cơ thể hoàng kim của hôn huyết long nở giờ đã biến thành một khối băng trăng mướt, trên thân nổi đầy những bọt nước lớn nhỏ, trên cánh cũng treo một khối băng lớn, cười khổ nói, ha ha, ông chủ, xem ra xem ra tôi không chặn được câm trú é e rằng e rằng lần này không sống được rồi. Ai, tiếc quá, một đồ chơi hay như vậy mà chỉ có thể chơi được một lần. Mặc phì đặc lắc đầu thất vọng, đi quanh nở giờ rồi đi về hướng sở thiên. Phất lạp địch nặc. Bây giờ ngươi nói cho ta được rồi chứ? Mạc phỉ đặc tiên sinh, có thể cho ta chút thời gian không? Sở thiên meo mắt lạnh lùng nhìn mạc phỉ đặc, sau khi nhận được một câu trả lời chẳng ra sao liền đi về phía nờ mờ giờ, con mẹ nó, tiểu tử ngươi muốn chết cũng không dễ như vậy đâu. Đừng quên rằng, ông chủ ngươi là thượng cổ thánh tế tử Ông chủ, toàn bộ cơ thể tôi đã bị đông cứng rồi. Đừng nói nữa. Sở thiên ngồi xuống kiểm tra một lượt cơ thể của nờ mờ giờ. Ừ. Chẳng phải chỉ là vết thương vì đóng băng thôi sao? Không gây khó dễ được lão từ đâu. Nờ giờ còn có thể nói, chứng tỏ nội tạng của nó chưa bị tổn thương. Vết thương ra thịt bị băng tuyết của cấm chú tạo thành. Trên lục địa thu hảo chính là một tuyệt chứng không thể chữa. Nhưng đối với một bác sĩ thu ý, ý mà nói thì chẳng là gì. Há miệng hít sâu, tuyệt đối không được bế khí. 3. Cho nờ mờ giờ uống xong mấy bình cửu cấp dược phẩm. Sau đó sở thiên chạy về phía xa đốt vài đống lửa, chữa những vết thương do đóng băng không thể trực tiếp đưa vào lửa, nhưng cũng không thể giảm nhiệt độ, nên sở thiên mới chọn phía xa để đốt lửa. Kiểm tra nhẫn ma pháp của mình, bên trong vẫn còn nhiều rượu phục tư đặc do tiểu bạch chuẩn bị cho. Hừ hừ, loại rượu mạnh này chắc có thể thay cho rượu còn rồi, lấy mấy quyển trục hệ hỏa đun nóng rượu phục tư đặc. Sở thiên đổ tất cả lên thân của nờ mờ giờ, ba bác tác, mấy người các ngươi qua đây giúp đi. Làm theo ta. Mặc phì đặc nghiêng đầu, khó hiểu nhìn mấy người sở thiên đang xoa đi xoa lại trên thân nở mờ giờ, làm gì vậy nhỉ? Dùng rượu để trị liệu cầm chú cấp 10 hư. Ha ha ha ha, thật thú vị. Nở mờ giờ, người tiếp tục hít thở đi, ba bắt tát, các người không được dừng lại. Lấy con dao phẫu thuật của mình ra, rạch nát từng bóng nước trên thân nở giờ, với những bóng nước tạo thành khi bị đông cứng, cần phải rạch để thoát ra hết nước trong đó. Được rồi. Sở thiên Vũ hai bàn tay gần như bị đông cứng đứng dậy, mặc phỉ đặc, hiện giờ chúng ta có thể tiếp tục nói chuyện rồi. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Ha ha ha ha, thật sự rất thú vị đấy. Mặc phỉ đặc nhìn NMZ đang ngất dần đi, cảm nhận được khí tức sinh mệnh mạnh mẽ trên thân nó, tuy NMZ còn rất yếu, nhưng tính mạng thì đã được giữ lại rồi. Phất lạp địch nặc, ngươi làm thế nào vậy? Ta nhớ thượng cổ thánh tế tự thuật không phải làm như vậy. Hừm, một vết thương nho nhỏ đó có đáng là gì? Giữ được hơi ấm cơ thể, tăng thuần hoàn máu là được rồi. Sở thiên bước đến bên mặc phỉ đặc, túi xuống nhìn hắn, nheo mắt khinh miệt nói, dựa vào cái đầu heo nhà ngươi có hiểu được ta đang nói gì không? Ngươi đang mắng ta. Mặc phỉ đặc trận to hai mắt nhìn sở thiên, mấy nghìn năm nay, chưa từng có người dám nói chuyện với mình như vậy, ngươi muốn tìm cái chết. Ta đang muốn chết đây. sở thiên ngồi thụt xuống Nhặt nộ hỏa của Đức Khố Lạp ở dưới đất lên, thuận thế chém vào hai chân của mạc phỉ đặc, còn ba bác tắt cùng mấy pháp sư hắc ám cũng liên thủ lại phóng các loại độc vũ đủ màu đến. Viu! Viu! Viu! Còn có tiếng phóng tiễn của Anna, để đạt được sức tấn công lớn nhất, Anna đã bỏ đi dự định giấu tiếng vút của mũi tên, mà dồn tất cả thực lực vào tốc độ và sức mạnh của tên bán. Với một sức mạnh khôn cùng trước mặt mình. Sở Thiên đã vứt bỏ tất cả những trò khôn vặn, tiểu bạch bị người ta đá, một người bao che cho thuộc hạng như Sở Thiên còn dùng cả thiết kỵ khải tắt để báo thù hốn hồ gì bây giờ nờ mờ giờ bị đánh đến trọng thương gần chết cơ chứ. Hiệp lộ tương phùng dũng giả thắng. Đồ phu hệ thú y ý, ý, một biệt hiệu mà Sở Thiên đã quên rất lâu lúc này lại quay lại về với Sở Thiên. Các người đều đáng chết. Mặc phi đặc động nộ, hoàn toàn không để ý đến độc vụ và cung tiễn. Mặc cho trường đao phừng phừng lửa chém vào chân mình, một tay túm lấy sở thiên, ngươi đi chết đi. Nói xong, ném mạnh sở thiên ngã xuống đất. Kẻ chết chính là ngươi. Sở thiên lập tức nhỏ dậy, không thèm máu vàng trên khoẻ miệng, lại nhấc trường đao lên, liều mạnh chém tới mặc phỉ đặc. Con mẹ nó, lao tử chém chết tên khôn kiếp nhà ngươi. Người mặc phỉ đặc liên tục xuất hiện những vết thương vì bị đao chém, nhưng nhanh chóng liền lại ngay, tuy không phải chịu thương tích gì. Nhưng mặc phỉ đặc tuyệt đối không cho phép chuyện này tiếp tục xảy ra. Thân phận của hắn, tôn nghiêm của hắn đều không cho phép như vậy. Ta chơi đủ rồi, nên kết thúc thôi. Nói rồi, tay trái mặc phỉ đặc tóm lấy sở thiên, tay phải cướp lấy trường đao. ha hà, hà. năm xưa khố đức lạp còn chưa từng dùng thanh đao này chém ta. Mặc phỉ đặc ngữ khí lạnh tấu xương, khuôn mặt nhăn nhó dị thường, ngươi lại dám. Cười một tiếng quái dị. Thanh gao lửa trong tay mặc phỉ đặc chém thẳng vào người sở thiên. Ông chủ. Ba bác tắt và Anna tay chân rụng rời, nhưng cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn sở thiên cận kề cái chết. 9. Hiệp lộ tương phùng dũng giả thắng, cùng nhau hiệp lực tất sẽ thắng. chương 85, Nam mơ. Ba bác tắt và Anna đứng chết chân, không hề chú ý tới. Mặc phỉ đặc đang mở mắt vì giận dữ, một lòng chỉ muốn giết sở thiên nên cũng không để ý tới. Thậm chí bản thân sở thiên cũng không biết, trong khoảnh khắc lơi đao chạm vào người, hai mắt của sở thiên biến thành màu hoàng kim. Chuyện gì vậy? Mạc phỉ đặc kinh ngạc phát hiện, trường đao trong tay mình không thể nhúc nhích được chút nào. Còn không gian chung quanh sở thiên chừng nửa mét, không khí bắt đầu chuyển động ngôn éo, nhiệt độ hạ xuống, tay phải mạc phỉ đặc bị vây chặt trong không gian ấy, dường như trong khoảng không hôn độn ấy, da thịt bị nước tách ra, máu thịt cùng bị hòa tan. Trả lại cho ta. Mạc Phi Đặc đang xứng người, nhưng Sở Thiên lại rất tỉnh táo, tuy không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng cơ hội tốt như vậy Sở Thiên không thể bỏ qua, cướp lấy nộ hỏa của Đức Khố Lạp về tay, thuận thế chém thẳng về Mạc Phi Đặc. Á! Mạc Phi Đặc kêu lên thảm thiết, lần tấn công này cuối cùng đã có hiệu quả, từ vai xuống hông Mạc Phi Đặc xuất hiện một vết thương dài, máu đen từ vết thương phương ra. Bị thương ư? Ha ha ha, ta mà lại bị thương ư? Mạc Phỉ đặc không để ý đến thương thế của mình lại cười lớn lên, phất lạm địch nặng, "Đa tạ ngươi. 1000 năm rồi, cuối cùng ta cũng được nếm thử mùi vị đau đớn đấy." "Đi mau." Nhân lúc Mạc Phỉ đặc không chú ý tới, Sở Thiên vẫy tay cho thủ hạ, sau đó mau chóng chạy đi. "Muốn chạy? Không dễ thế đâu." Mạc Phỉ đặc thò tay chụp lấy Sở Thiên. "Con mẹ nó, lao tử muốn đi ngươi quản được sao?" Sở thiên thuận tay vung nổ hỏa của Đức Khố Lạp về phía mạc phỉ đặc, vừa chạy sở thiên vừa lấy ra đồ vật trong ma pháp giới chỉ, quyền trụ, giao phẫu thuật, vò rượu, y địa phụ, pháp trượng. Chỉ cần là những thứ có thể cản được bước chân của mạc phỉ đặc thì đều bị sở thiên ném ra hết. Về ảnh, một tiếng nổ lớn bông vang lên giữa bầu trời đêm tinh mịch ngay khi đồ vật cuối cùng trong nhẫn ma pháp được ném về phía mạc phỉ đặc. Theo tiếng nổ lớn đó, Bầu trời tràn ra ngàn vạn tia sáng mờ ảo, nhưng tia sáng nhẹ nhàng tình khiết này lại khiến cả thành bàng bối được chiếu sáng như ban ngày. Á! Mặc phì đặc ở giữa trùm sáng đông kêu lên thảm thiết. Không thể nào! Tuyệt đối không thể nào! Như vậy không thú vị gì hết. Ông chủ, cứu vơi dưới thư ánh sáng ấy, ba bác tắt cùng mấy pháp sư hát ám vừa rồi còn thục mạng chạy thì giờ lại lảo đảo ngã xuống đất, cuộn mình lan lộn, bộ dạng đau đớn có quép lại. Căng ợi nữ thần sinh mệnh. Sở thiên cũng dừng lại, ngần người nhìn mặc phỉ đặc đang quần quại đau đớn. Ba bác tát và cả mấy tên Pháp sư hắc cám kia nữa, họ làm sao vậy? Chẳng lẽ bị trọng thương sao? Nhưng tại sao mình lại cảm thấy vô cùng dễ chịu nhỉ? Hình như trong lúc đó, thân xác và tinh thần đều đạt tới mức thoái mái nhất. Ba bác tát, các người làm sao vậy? Mà pháp Quang minh. Ba bác tát không còn sức nói nổi, Anna đang theo bên cạnh sở thiên liền giải thích. Ông chủ, người xem. Nói rồi Anna chỉ ngay vào Mạc Phi Đặc đang quỷ một gối trên đất. Mạc Phi Đặc lúc nãy vô địch không ai bị được, diều vọ dương oai, lúc này lại có quắp không còn dáng vẻ con người rồi. Làn da trắng như ngọc cũng đang bị khô nước, máu đen không ngừng gì ra, khuôn mặt nhăn nhó lại đang cười một cách hưng phấn, sở thiên rủi rủi mắt, không sai, là đang cười. Mạc Phi Đặc đang cười, hơn nữa còn là trận cười vui vẻ sảng khoái, ha ha ha ha. Thật thú vị, không ngờ ngươi lại là của ta. Ông chủ, hắn có phải điên rồi không? Anna nhìn bộ dạng của Mạc phỉ Đặc, có chút không nhẫn tâm, tuy lúc nãy Mạc phỉ Đặc còn muốn giết họ, nhưng tinh linh tộc tôn sùng sinh mạng nhất, thật không đành nhìn một nam hải khả ái như vậy phải chịu đau khổ như thế. Mạc phỉ Đặc không điên, mà hắn đang rất cao hứng. Sở thiên meo mắt, nghiến răng nói, con mẹ nó, lao tử lần này lô to rồi. Lúc nãy sở thiên vì cản trở mạc phỉ đặc đuổi theo, đem tất cả các thứ trong nhẫn ma pháp ném hết ra, trong tình thế nguy cấp, sở thiên vốn không kịp để xem lại, thứ mình ném ra rốt cục là thứ gì có thể chiếu sáng được như thế. Quyền trục, giao phẫu thuật, pháp trượng, những thứ này đều không có gì, cùng lắm thì không cần nữa, nhưng mà, quyển cổ thư mà Long Hoàng tặng cho lại cũng bị sở thiên ném ra rồi. Bây giờ... Quyền cổ thư ấy chính là của nữ thần sinh mệnh ái lệ ti đang bị Mạc Phì Đặc ôm chặt trong lòng, cho dù nó phát ra mà pháp quang minh mãnh liệt, cho dù nó đang hủy hoại thân thể của Mạc Phì Đặc, cho dù nó đang tàn phá sinh mạng của Mạc Phì Đặc, nhưng, Mạc Phì Đặc vẫn không chịu buông tay. Ha ha ha, Phất Lạp Địch Nặc, ta phát hiện một chuyện còn thú vị hơn ngươi, hôm nay không chơi với ngươi nữa. Nói rồi thân ảnh đang quản quại của Mạc Phì Đặc mờ dần đi, nhìn sở thiên đang đứng chân chân nhìn mình biến mất. Sảng khoái nói, cảm tạ ngươi đã cho ta một món đồ chơi hay như vậy, trả quyển sách đó lại cho ta. Trước khi Mạc Phỉ Đặc biến mất, sở thiên liều mạng xuống đến, tuy sở thiên không đọc được cuốn sách ấy, nhưng thấy dáng vẻ của Mạc Phỉ Đặc, sở đại thiếu gia đã xác định, cuốn sách đó nhất định có thứ gì đó hay ho, nếu không Mạc Phỉ Đặc tuyệt đối không liều mạng ôm chặt lấy nó, vậy sở thiên sao có thể bỏ qua chứ? Hốn hồ Mạc Phỉ Đặc cũng đang sống sợ chết dở. Anna! thấn công cho ta. Sở thiên giống lên một tiếng, theo đó từng lớp tên bắn về phía mạc phỉ đặc nhưng đáng tiếc, cung tiễn đã không còn tác dụng. Tuy mũi tên màu xanh bích đã cắm trên người mạc phỉ đặc, nhưng cũng không thể khiến hắn rơi thêm giọt máu nào. Con mẹ nó, lao tử tự ra tay. Sở thiên không biết vì sao bản thân lúc nãy có thể là mạc phì đặc bị thương, nhưng nếu có thể khiến hắn bị thương một lần thì sẽ có lần thứ hai. Không ai thấy lúc này đây. Mắt Sở Thiên vẫn là màu hoàng kim. Sở Thiên bọt tới gần Mạc phỉ Đặc, nhặt nộ hỏa của Đức Khổ lập lên, đôi tay Mạc phỉ Đặc đang ôm chặt cuốn sách bị Sở Thiên chém tới, con mẹ nó. Giang cướp đồ của Lão Tử à Sở Thiên mang xong, rồi nổ tuẹt một cái, sau đó nhặt lại cuốn sách, cuốn sách vừa đến tay Sở Thiên, ánh sáng lập tức biến mất. Á! Mạc phỉ Đặc kêu thảm một tiếng, thương thế cả đời của hắn cũng không thể nhiều như ngày hôm nay. nhưng mà Ánh sáng của quyển sách vừa mất, sự đau khổ của mạc phỉ đặc đã vơi đi rất nhiều, phất lạp bình nặng. Ta giết ngươi. Hai tay không còn, nhưng mạc phỉ đặc vẫn còn có răng, còn có đôi chân. Nhồn mạnh vậy, miệng của mạc phỉ đặc đống to lạ thường, to quá mức có thể tưởng tượng, hai hàm răng nhọn hoát bổ tới sở thiên. ca ngợi nữ thần sinh mệnh. Sở thiên âm hiểm cười, cán ta. Thử. Thu lại nộ hỏa của đức khố lạp. Cánh tay đã đứt đang cầm chặt quyển sách bị sở thiên nhặt lên, sau đó đứng chờ cái miệng đầy máu của mạc phỉ đặc lao tới, tự cắn ngươi đi. Xem ra cơ thể của mạc phỉ đặc đã bị ma pháp quang minh làm cho suy nhược, sở thiên không những nhét cánh tay đứt đó vào miệng hắn, còn thuận tay đẩy hắn một cái lảo đảo người. Ôi! Mạc phỉ đặc đau đớn kêu lên, cắn lấy hai tay của mình, mau chóng tránh xa khỏi sở thiên, sau đó thân ảnh dần dần mở đi, phất lạ địch nặc, ta sẽ lại đến tìm ngươi. Tên này không thể là người, sở thiên kinh hãi nhìn mặc phỉ đặc ngẩm cánh tay đứt biến mất, miệng hắn không hề động đậy nhưng lại có thể phát ra giọng nói chân thực như vậy. 9. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Ông! Ông chủ, đây là xảy ra chuyện gì vậy? Một kẻ đã trải qua sóng gió cả đời như ba bác tắt lúc này đầy thật sự kinh sợ, trên khuôn mặt gian xảo của lão đổ mồ hôi lạnh, tỏ vẻ bất lực. Vừa rồi, chúng tôi không phải nằm mơ chứ? Không thể nào là mơ được. Kẻ vừa nói chính là hôn huyết long nở mờ giờ vừa rồi còn đang bất tỉnh. Những vết thương trên thân giờ đã hoàn toàn biến mất. Thân thế khỏe mạnh vẫn bay trên bầu trời. Ông chủ, lúc nãy tôi còn suýt chết vì cầm chú. Cảm giác đau đớn quá mức chân thực. Nhưng sao cung tiễn của tôi không thiếu chiếc nào nhỉ? ngẩn người nhìn bao tên thắt trên eo mình. Anna vẻ mặt mịt mờ. Lúc nãy tấn công mạc phỉ đặc. Chẳng phải mình đã bắn ít nhất trên trăm mũi tên sao? Thuộc hạ không hiểu chuyện gì đã xảy ra, sở thiên cũng không thể hiểu, tất cả giống như trở về lúc ban đầu, trở về cái lúc mình bị mặc phỉ đặc vô vai. Vẫn là ánh trăng đỏ ấy, vẫn là con hẻm nhỏ ấy, vị trí của những người đứng, vẫn là bộ dạng đang chế rêu an đạo nhĩ, dường như mọi người chưa từng phải chạy trốn trước sự truy đổi của mặc phỉ đặc, nhưng bên cạnh sở thiên, quả thực đã có thêm một người, nợ mờ giờ lúc này không có ở đây. Ba bác tắt cùng đám pháp sư hắc ám kia sắc mặt vẫn hương hào, cơ thể khỏe mạnh, thật không thể nhìn ra, họ đã từng bị thương bởi ma pháp quan minh. Cuộc chiến với mặc phỉ đặc vừa rồi dữ dội quyết liệt kinh thiên động địa, nhưng cấm vệ quân canh gác bảo vệ đế đô thường ngày lại dường như không có chút tin tức gì, thậm chí những người dân hai bên mặt hẻm cũng vẫn tắt đèn tối hôm, ai nấy đều đang đắm chìm trong giấc ngộng của mình. Cấm chú của mặc phỉ đặc cơ hồ đã đóng băng cả thành bàng bối, nhưng bây giờ thì sao? Trước mắt sở thiên, thành bằng đối vẫn là một đế đô uy nghi trắng lệ, không hề có chút thay đổi nào. Thậm chí sở thiên vẫn đang giữ tư thế cởi lớn, giống như lúc hắn vừa nói rứt câu, ha ha ha ha, ba bác tác, ngươi bốn. Ngươi, lương tháng này của ngươi tăng gấp đôi. Thời gian trước mắt đảo ngược, ngược lại lúc mặc phỉ đặc xuất hiện, sau đó, thời gian lại trở về quỹ đạo chính xác của nó, có điều, lần này không có ai vô vai của sở thiên cả. Sở thiên cố giữ cho nhịp tim đập bình tĩnh lại, nheo mắt cười, ha ha, vừa rồi chắc chắn là mọi người mơ cùng một giấc mơ rồi, được rồi, bây giờ qua rồi, chúng ta về nhà thôi. Thật sự nắm mơ sao? Sở thiên không tin, nợ mờ giờ ở đâu ra chứ? Còn quyển sách trong nhẫn ma pháp của mình, tại sao đông nhiên nằm ở trong tay mình? Ông chủ, mắt của người, thị lực của tinh linh tộc khác hẳn người thường. Anna vừa nhìn thì phát hiện chỗ khác biệt của sở thiên, thật ra, cho dù không có thị lực ám dạ liệp thú của tinh linh cũng có thể phát hiện đôi mắt của sở thiên có vấn đề, vì dưới ánh trăng đỏ, hai con mắt màu hoàng kim của sở thiên thật là chói mắt. Các chủng tộc trên đại lục này rất nhiều, mắt cũng có nhiều màu sắc, nhưng, sắc hoàng kim, chỉ thuộc về Long Hoàng. Mắt ta làm sao? Sở thiên không hiểu liền hỏi. Nhưng chưa nhận được câu trả lời thì một trận choáng váng ập đến sở thiên. Phỉ. Sở đại thiếu ra bóng ngã xuống bất tỉnh. chương 86, thức tỉnh. Sở thiên đã hôn mê 3 ngày 3 đêm, khi hắn mở mắt tỉnh lại, thấy tiểu bạch đang ngồi bên thai dùng đôi mắt đấm lệ nhìn mình. Ừ ư. Nhìn thấy sở thiên đã tỉnh, tiểu bạch vui sướng kêu lên, thẻ lưỡi ra liếm lấy thai sở thiên. Ồ ồ. Làm người ta lo chết được. Ha ha, ta đã ngủ bao lâu rồi. Sở thiên chịu mến vô đầu của tiểu bạch, sau đó hỏi. Ô, ô, ô. Tiểu bạch gật đầu 3 ba lần, sau đó lại sửa 3 ba tiếng. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Ba ngày rồi. Sở thiên cau mày lại, hét về phía cửa, ba bác tát. Sao mình lại hôn mê lâu vậy? Chết tiệt, lại đúng vào lúc khen chốt này. Ông chủ, người tỉnh rồi. Ba bác tát vẫn luôn túc trực ngoài cửa, vừa nghe thấy sở thiên gọi. Liền nhanh chóng bước vào, vừa thấy sở thiên đã tỉnh lại, khuôn mặt đầy xẻo của ba bác tắt lập tức tươi cười rặng rỡ, ha ha, ông chủ, người đã hôn mê ba ngày rồi. Điều này ta biết rồi. Sở thiên muốn rơ tay cản ba bác tắt nói, nhưng lại thấy cánh tay không có chút sức nào, bên an đạo nhị thế nào rồi. Điều hiện tại sở thiên quan tâm nhất không phải là sức khỏe của mình, mà là của an đạo Nhĩ nếu hưu tướng đại nhân đúng là không có vấn đề gì. Vậy sở thiên có thể điều tra tiếp? Không có gì khác thường. Ba bác tắt lắt đầu, ta đã phái người của dòng binh đoàn Thổ Long đi thăm dò. Ba ngày nay, An Đạo Nhị cũng hôn mê bất tỉnh. Thậm chí đến hội nghị quân sự của bệ hạ cũng không tham gia. Hội nghị quân sự. Sở thiên xứng người, không có chuyện gì. Vậy lô địch tam thế lại mở hội nghị quân sự làm gì? Cần biết rằng hội nghị quân sự của khải tắt không hề bình thường. Đặc biệt là khi đích thân lô địch tam thế mở ra. Thật đáng tiếc, sở thiên đã đoàn đúng, ba bác tắt liền giải thích, đế quốc đã tuyên chiến với lôi tư rồi. Lúc nào, sở thiên giật bán mình, muốn ngồi dậy, nhưng lại phát hiện ra từng cơ thịt trên người mình đều đau nhức, từng sợi dây thần kinh đều dẻo dạo, bất đắc dĩ, sở thiên đành tiếp tục nằm xuống, hỏi, vậy bệ hạ có tìm ta không? Theo kế hoạch của lô địch tam thế, thân là thủ tịch tế tự cung đình khải Tát người có chức nghiệp cấp 9 lẽ ra nên theo quân xuất trình. Bệ hạ đã đích thân đến tìm. Thì ra cũng muốn để ông chủ người xuất trinh. Ba bác tát đã khẳng định suy nghĩ của sở thiên, nhưng mà, theo kết quả kiểm tra của tế tự cung đình, sức khỏe của ông chủ người trong thời gian ngắn không thích hợp để tham gia chiến tranh. Ta làm sao rồi? Sở thiên cũng phát hiện mình có gì đó không ổn. Từ khi hòa nhập với máu Long Hoàng, sở thiên chưa từng bị thế này, ngay cả sức lực để ngồi dậy cũng không có. Tại sao ta hiện tại không có chút sức lực nào cả? Sở đại thiếu gia đã bắt đầu hốt hoảng, tứ chi ra rời, cả người đau nhức, giống như một phế nhân vậy, nếu tình hình này vẫn tiếp tục, vậy sở thiên nhất định sẽ phát điến mất. Ha ha, ông chủ, không sao. Ba bác tát hí hừ cười, giống như rất thích bộ dạng hoảng loạn của ông chủ mình, tế tử cung đình đã kiểm tra cho người rồi, họ nói, chẳng qua pháp lực trên người ông chủ tạm thời bị tiêu hao hết thôi. Chỉ cần tịnh dưỡng mấy tháng là không sao. Các ngợi nữ thần sinh mệnh, pháp lực của ta bị tiêu hao hết. Sở thiên như không thể tin nhìn vào ba bất tát tế tự cung đình nói vậy thật sao? Cơ thể sở thiên thì bản thân hắn biết rõ, có máu của long hoàng bảo vệ, long ngữ ma pháp của sở thiên tuy không thể phóng thích ma pháp, nhưng chỉ nói trên góc độ đơn thuần về pháp lực hùng hậu, vậy thì nó không thể kiệt sức được. Hơn nữa bản thân sở thiên cũng dùng thủy tinh cầu ma pháp kiểm tra thử. Dưới pháp lực của hắn, quá nhiều thủy tinh cầu đều bị tan nát thành mảnh vụn. Ông chủ, thật sự là như vậy. Sắc mặt ba bác tắt trợt ngưng trọng lại, vết xẻo trên mặt cũng bị chợt nhăn núm. Hắn ấp đúng nói, ông chủ, mắt của người, còn cả tôi đó. Chuyện tối đó ngươi đã nói cho ai rồi? Chuyện mặc phì đặc tuy nửa hư nửa thực, có vẻ giống như một giấc mơ, nhưng sở thiên lại không thể cẩn thận xem xét, trên đại lục được ma pháp và đấu khí ngự trị. Ai biết được có những lực lượng bí mật nào đang tồn tại? Tuy cần cẩn thận xem xét, nhưng sở thiên lại không muốn quá nhiều người biết nó, dù gì ngay bản thân mình còn không phân biệt rõ mặc phỉ đặc đã xuất hiện thật hay không, hơn nữa cũng không có chứng cứ gì, cho nên nếu nói cho người khác, vậy thì họ cũng chỉ nghĩ mình là kẻ điên khùng. Chứ Tiểu Bạch ra thì không ai biết. Tiểu Bạch là Thái Thượng Hoàng trong nhà sở thiên, ba bác tát có thể không cần giải thích với người khác về nguyên nhân sở thiên bất tỉnh. Nhưng tiểu bạch thì không được. Đôi mắt to chất chứa thương cảm, cùng bộ hàm sắc nhọn kia không cho phép điều đó xảy ra. Còn nữa, khi bệ hạ phái người đến hỏi, ta nói ông chủ sau khi ăn tối từ nhà hữu tướng đại nhân về, đông dưng lại ngất ra trên đường về nhà. ca ngợi nữ thần sinh mệnh. Sở thiên meo mắt gửi, ha ha, ba bác tắt thật hiểu dọ ý mình. Hắn nói như vậy, chắc chắn sẽ khiến an đạo nhị gặp phiền phức lớn, cho dù an đạo nhị hiện giờ cũng đang hôn mê. Nhưng bữa cơm của hắn lại khiến cho hữu tướng đế quốc và thủ tịch tế tự cung đình đều bất tỉnh, vậy lô địch tam thế chắc chắn sẽ tìm nguyên nhân của nó. Chuyện này ngươi làm tốt lắm, đúng rồi, mắt của ta rốt cuộc làm sao? Sở thiên rất mông lung, tại sao nói mắt mình có vấn đề? Ông chủ, ngài không biết sao. Bác Ba Tắc cũng rất kinh ngạc, lúc đó tất cả đòn tấn công của chúng ta đều không ảnh hưởng đến mặc phì đặc, nhưng mắt của ông chủ người trợn biến thành màu hoàng kim. Sau đó đã làm bị thương mặc phỉ đặc, có điều. Ba bác tắt đông ngừng lại, quan sát tỉ mỉ một hồi, nói tiếp, mắt của ông chủ hiện giờ lại bình thường rồi. Màu hoàng kim. Sau đó lại làm bị thương con quái vật kia. Sở thiên mèo mắt suy tư, ca ngợi nữ thần sinh mệnh. Hình như mắt của Long Hoàng cũng có màu hoàng kim. Con mẹ nó, có lẽ đây là tác dụng phụ do máu Long Hoàng đem lại. Ha ha, tuy mình có vẻ ngày càng không giống con người. Nhưng như vậy hình như cũng không tối mà. Ta cũng không biết chuyện gì, nhưng ngươi hay nhớ, chuyện mắt của ta đừng nói cho bất cứ người nào biết. Sở thiên hoàn toàn không muốn bị xem là một phi nhân loại. Ta hiểu rồi. Ba bác tắt gật đầu nói, hắn tin lời của sở thiên, sở thiên nói không biết, vậy thì chắc chắn là không biết. Bởi vì hai người không những là chủ tớ, mà còn là những kẻ hợp tác đã gắn bó tính mạng lại với nhau, sở thiên không cần thiết phải lừa hắn vấn đề này. Ông chủ, theo ta thấy, tên mặc phỉ đặc đó chắc là Ma thú cấp 10 Sở thiên meo mắt tiếp lời, sau đó cùng ba bác tắt nhìn nhau một cái Thật ra thân phận của mặc phỉ đặc không cần đoán cũng biết Có thể tự do phóng xuất cấm chú cấp 10 Phóng mắt một khắp đại lụ Ngoài ma thú cấp 10 ra còn có ai có thể làm được Có lẽ những ma pháp sư vĩ đại của thời đại ma pháp Hay có lẽ là chúng thần của thời kỳ thượng cổ cũng được Nhưng đáng tiếc, họ đã trở thành lịch sử Đại lục huyên thú bây giờ lại là thời đại của ma thú cấp 10. Còn nữa, cái tên mạch khẳng tích là ai, ngươi biết không? Với cái tên mạch khẳng tích này, sở thiên hận đến nỗi nghiến răng khen kết. Nếu không phải là hắn, mình cũng không đến mức bị một ma thú cấp 10 vô duyên vô cớ gây phiền phức. Hơn nữa mặc phỉ đặc nói trên người mình có mùi của mạch khẳng tích. Ta nổ Lao tử là nam nhân, trên người sao lại có mùi của nam nhân khác chứ? Ta cũng không biết. Nhưng mà, có lẽ cũng là một ma thú cấp 10. Ba bác tắt không dám xác định, chỉ có thể suy đoán, theo quy củ của ma thú cấp 10, cũng chỉ có ma thú cấp 10 mới xứng để mặc phỉ đặc tìm kiếm mà thôi. Không biết thì bỏ đi. Sở thiên hết cách đánh lắc đầu, chuyện xảy ra gần đây quả thực khiến mọi người cảm thấy mù mờ, không tìm được bất cứ đầu mối nào. Người nói chiến tranh giữa khải tắt và lôi tư là chuyện thế nào? Sở thiên vô cùng quan tâm đến cuộc chiến tranh này. Bởi vì hắn vốn dĩ cũng phải thăm ra, nhưng sở thiên hiện tại lại vui sướng trong lòng, may mà lao tử có bệnh, hơn nữa trong vòng mấy tháng không thể hồi phục được. Nếu không, lô địch tam thế lại không đẩy mình ra chiến trường liệu mạng sao? Điều rất trùng hợp là, lô địch tam thế lại tuyên chiến vào đúng đêm mà sở thiên hôn mê, thật ra lô địch tam thế cũng không muốn chọn thời gian như thế, nhưng mũi tên đã ở trên cung, không bắn không được, bởi vì đế quốc lôi tư đã ra tay trước. Chính lúc sở thiên lần thứ hai chữa trị cho chiến mã, mấy chục vạn đại quân của đế quốc lôi tư dưới sự thống xoáy của thần thánh long kỵ sĩ khắc lâm tư đã hung hãng tập kích trọng Trấn thái thạch bảo ở biên cương phía nam đế quốc. Nhưng còn may, quân đoàn của phí na cắm tại nam cương cũng sớm đã ở trong trạng thái chuẩn bị, cho nên đợt tập kích của lôi tư tuy khiến đế quốc tổn hại nghiêm trọng, nhưng lại không hề mất một tốc đất nào. Sau khi lô địch tam thế nhận được tin báo cáo, liền hối hận không ngớt. Lô địch tam thế mới tròn 30 tuổi đã ngay lập tức hiểu, bản thân vì non trẻ nên đã phải trả giá đắt. Chiến tranh chính là chiến tranh, không có thứ gọi là nhân nghĩa đạo đức. Đáng gửi thay khi mình vẫn đang đóng chặt cửa khẩu các nước mà vắt ốc tìm cớ để khai chiến, thì hoàng đế Thái Luân của lôi tư phía đối phương, sớm đã không tuyên mà chiến rồi. Lô địch tam thế thẹn quá hóa giận, lập tức sai đại thần tắc chiến mã khoa lý linh quân xuất trình, nhưng lại chính vào lúc này. Một người vốn dĩ phải theo quân gia trận như Sở Thiên, bỗng nhiên lại bất tỉnh, hơn nữa lại là do tiêu hao pháp lực, cẩn tịnh dưỡng mấy tháng. Điều này khiến khuôn mặt của lô địch tam thể xuất hiện một lớp hàn sương, chỉ có thể tạm thời để đạt mã nhị thay thế cho vai trò của Sở Thiên. Còn bây giờ, quân đội của đế quốc và lôi tư đã ở Thái Thạch Bảo và bắt đầu rằng có rồi. Vậy bệ hạ không định để ta mang bệnh đi ra chiến trường chứ? Còn nữa... Bệ hạ có nghi ngờ ta cố ý giả bệnh không? Nghe ba bác tát nói xong, sở thiên vẫn chưa yên lòng, để một bác sĩ thu ý như mình ra trận giết địch. Sở thiên không thể tưởng tượng ra cảnh tượng này, vốn lẽ lúc chưa bị bệnh, sở thiên đã muốn giả bệnh là để tránh né chiến tranh, nhưng lại sợ cục tình báo đế quốc biết nên không dám làm. Bây giờ thì hay rồi, mặc phỉ đặt lại cho mình một lý do danh chính môn thuận. Ông chủ người yên tâm. Sống cạnh sở thiên đã lâu. Ba bác tắt cũng đã có chút hiểu do hắn, đại khái có thể đoán ra được cách nghĩ hiện tại của hắn, bậy hạ đã từng đích thân thăm hỏi người, tế tử cung đình đi theo sau cũng đều có thể chứng minh, ông chủ ngươi đích thực không thể tham gia chiến tranh được. Nói rồi, ba bác tắt âm độc cười, hữu tướng đại nhân cũng giống ông chủ, cũng không thể làm gì nữa rồi. ca ngợi nữ thần sinh mệnh, sở thiên đã hoàn toàn yên tâm, hừ hừ, chiến tranh. Các người đi đánh đi, lão tử muốn ở nhà hưởng phúc. Sở thiên vui sướng khi mình đã tránh khỏi chiến tranh, nhưng hắn lại không thể ngờ, thành bàng bối không có chiến tranh, nhưng lại nguy hiểm hơn cả chiến trường nơi nghìn rằm xa xôi kia. chương 87, chỉ dẫn. Ngày hôm sau khi sở thiên tỉnh dậy, lô địch tam thế liền đến thăm hắn. Vậy hả? Sở thiên còn đang nằm trên giường, nhưng sau khi nhìn thấy lô địch tam thế, hắn muốn cố trở người ngồi dậy, nhưng lại bị cơn đau dữ dội cả người ngăn cản lại. không cần dậy đâu Lô địch tam thế đỡ lấy sở thiên, để hắn nhẹ nhẹ nằm xuống, sau đó mình cũng ngồi ngay bên cạnh sở thiên. Thương thế của ngươi ta đã biết rồi. Đà tạ bệ hạ. Khuôn mặt sở thiên lộ vẻ chân thành, nhưng trong lòng lại cười thầm, hát hát, có thể để quốc vương một nước đến thăm mình, e rằng trên đại lục chẳng có mấy người, xin lỗi bệ hạ. Tuy trong lòng trộm cười, nhưng ngoài mặt sở thiên vẫn phải bày tỏ chút gì đó, hiện tại sức khỏe của ta không thể chiến đấu cho đế quốc rồi. Ai? Lô địch tam thế thở dài, hắn cũng rất buồn với kết quả này, tác dụng lớn nhất của sở thiên là có thể trị khỏi cho nhiều ma thú, cũng không phải chiến đấu cho đế quốc, mà là chiêu bài thượng cổ thánh tế tự cấp 9 của hắn. Từ sau chiến dịch thái thạch bảo đầu tiên, An Đông Ni đã cứu cả đế quốc, từ đó trở đi, ba chữ thánh tế tự có ảnh hưởng rất lớn với sĩ khí quân đội. Ngươi yên tâm đi, ta đã chuẩn bị cho quân đội một lượng thuốc lớn do ngươi bảo chế tin rằng cho dù ngươi không đích thân đến chiến trường, vậy thì cũng không có ảnh hưởng nhiều lắm. Ha ha, vậy thì ta an tâm rồi. Sở thiên đang cười, nhưng không phải là vì mình đã có cống hiến trong chiến tranh của đế quốc, mà là, con bà nó, đã cung ứng dược phẩm cho mấy chục vạn quân khải tác. Vậy thì tiền lao tử kiếm được cũng không ít. Nếu như vậy, ca ngợi nữ thần sinh mệnh, tế tử của đế quốc chắc không vì mình mà thất nghiệp chứ. Còn nữa, Phất Lạc địch nạc, Lô địch tam thế trầm ngâm một lát, rồi nói, thuốc của ngươi còn bao nhiêu, theo tin chiến trận, hiện nay, đế quốc ít nhất còn cần khoảng 10 vạn viên thuốc hạ cấp nữa, ngoài ra còn cần thêm mấy trăm viên thuốc cao cấp. Điều này, sở thiên tính toán một hồi, sau đó nói, thuốc cao cấp đã có đủ, nhưng loại cấp 3 trở xuống e rằng cần thêm thời gian. Lô thuốc đầu tiên sở thiên sản xuất đã đưa hết cho quân đội, còn lô thứ 2 thì vẫn còn đang trong quá trình bảo chế. Thuốc cao cấp thì sở thiên co không ít, nhưng cấp thấp thì lại không đủ. Điều này chủ yếu là vì trong tộc nhân của khô Á tháp người có thể cung cấp như hoàng cấp thấp quá ít. Vậy được. lô địch tam thế gật đầu, bán trước số thuốc cao cấp cho ta, còn lại người mau chóng điều chế đi. Theo tin tình báo của chiến trường, thần thánh long kỵ sĩ của đế quốc Lôi Tư đã khiến cho quân đội đế quốc bị thương vong lớn. Mà những vết thương do ma pháp cấp 9 tạo ra lại không phải tế tự bình thường có thể trị được. Cho nên, loại thuốc không phân biệt chức nghiệp của sở thiên, tuy hiệu quả chậm một chút, nhưng lại vô cùng có ích. Ừm, ta sẽ mau chóng hoàn thành nhiệm vụ bệ hạ giao cho. Còn một chuyện nữa. Sắc mặt lô địch tam thế có chút tiểu tụy, chứng tỏ mấy ngày nay tâm trạng của hắn không được tốt, phất lạp địch nặc. Ta hy vọng ngươi để A Mạt Kỳ chiến đấu cho đế quốc. A Mạt Kỳ cũng giống như xích diễm, đều là ma thú tư nhân, tuy chủ nhân của họ đều làm việc cho đế quốc. Nhưng Lô Địch Tam Thế nếu muốn điều động bọn họ, vậy cũng phải hỏi qua ý kiến của chủ nhân. Nhưng Tạp Nạp Tư hết dạ trung thành với đế quốc, cho nên Sích Diễm cũng nghe lời một chút, nhưng A Mạt Kỳ thì không chắc, Lô Địch Tam Thế còn nhớ bộ dạng cùng ngạo bất tuân của A Mạt Kỳ khi lần đầu tiên gặp mặt. Cuộc chiến hiện tại giữa đế quốc và Lôi Tư đang đến hồi gay go quyết liệt, đế quốc tuy có ưu thế về tố chất quân đội, nhưng chất lượng ma thú cao cấp lại kém rất nhiều. Trong ba con ma thú cấp 9 của đế quốc, xích diễm còn đóng tại đế đô, A Mạt Kỳ chỉ nghe lệnh của Sở Thiên, cho nên ở tiền tuyến chỉ có khô Á Tháp cực khổ chống đỡ, nhưng dưới sự công kích của thần thánh long kỵ sĩ khắc lâm tư, lão ngưu khô Á Tháp cũng sắp không chống đỡ nổi rồi. Bậy hạ, ta đương nhiên đồng ý, nhưng mà, A Mạt Kỳ hiện tại đang hợp tác cùng gia tộc Phan Mạt Tư, e rằng, thật ra Sở Thiên không hề muốn A Mạt Kỳ tham gia chiến tranh. Một mặt là sợ A mặt kỳ thụ thương, mặt khác cũng là vì an toàn của mình. Chuyện Mạc phỉ Đặc đã để lại cho sở thiên một ấn tượng sâu sắc. Ở Mạc phỉ Đặc, sở thiên lần đầu tiên nếm trải được sự khủng khiếp của ma thú cấp 10. Tuy lần trước sở thiên chẳng biết thế nào mà đã thương được Mạc phỉ Đặc, nhưng ai có thể đảm bảo lần sau hắn lại có may mắn như thế. Cho nên sở thiên đang muốn gọi A mặt kỳ đang ở cực bắc đại lục xa xôi giúp gia tộc Phan Mạc Tư lùng bắt ma thú về để hắn bảo vệ mình. Nhưng không ngờ rằng, Lô Địch Tam Thế lại có ý định cướp A Mạt Kỳ trước rồi. Bên gia tộc Phan Mạt Tư ngươi không cần lo lắng, ta đã thương lượng với công tức bố Luân Đạt rồi. Lô Địch Tam Thế chăm chú nhìn Sở Thiên, nói, còn nữa, trong khi A Mạt Kỳ tham gia chiến tranh, tổn thất của ngươi đế quốc sẽ gánh chịu. Không cần, không cần. Sở Thiên vội vàng cự tuyệt, đã nói đến nước này rồi, vậy Sở Thiên còn có cách nào khác? Chẳng lẽ còn cần Lô Địch Tam Thế đích thân gán tội danh làm chậm chế quân tình đế quốc lên đầu mình sao? Hàn huyên và chuyện làm ăn đã xong, Lô Địch Tam Thế cho lui hết buộc nhân trong phòng ra, trong phòng chỉ còn lại riêng Lô Địch Tam Thế và Sở Thiên, Lô Địch Tam Thế mới lộ ra mục đích chính của mình, phất lạp địch nặc, rốt cuộc tại sao ngươi lại bị hôn mê, hơn nữa lại tiêu hao hết pháp lực. Vấn đề này mới là chuyện làm Lô Địch Tam Thế muốn biết nhất, chiến mã lại lần nữa bị bệnh. Hữu tướng và thủ tịch tế tự cung đình cùng lúc bị hôn mê, mà lại chính vào lúc lôi tư không tuyên mà chiến. Đối với một quân vương mà nói, hắn cần phải điều tra rõ tại sao lại vậy. Ta cũng không biết chuyện gì đã xảy ra. Sở thiên meo mắt lại, dường như đang cố nhớ lại tình hình lúc đó. Hôm đó ta ăn tối xong ở nhà an đạo nhĩ đại nhân, sau đó trên đường về nhà bỗng nhiên lăn ra bất tỉnh. Hừ hừ, an đạo nhĩ, đừng trách lao tử hãm hại ngươi Sở thiên nói như vậy không khác với việc dáng một đòn chí mạng cho an đạo nhĩ, nếu trực tiếp nói cho lô địch tam thế, ta bị an đạo nhĩ hạ độc thủ, vậy thì độ tin cậy lại không cao, chỉ có như vậy, an nói mơ hồ, mới khiến người ta tin tưởng nhất. Đồng nhiên hôn mê. Lô địch tam thế cao mày lại. Vậy người có biết hưu tướng cũng đang hôn mê không? Đã có người nói cho ta rồi. Sở thiên khắc khỏi gật đầu kéo theo một trận đau nhức dữ dội, vậy hạ. Bên trong có liên hệ gì sao? Cục tình báo đã điều tra qua rồi. Lô địch tam thế bỗng nhìn chằm chập vào sở thiên, mau chóng nói, tối hôm đó, thức ăn ngươi ăn ở nhà an đạo nhị đã bị người ta hạ độc hát cám. Sắc mặt sở thiên không đổi, nhưng trong lòng lại hơi giận người, ca ngợi nữ thần sinh mệnh. Chuyện này mà cục tình báo cũng tra ra. Nhưng họ chắc không thể xác định được, độc đó là do lão tử để ba bác tát hạ thủ. Về điểm này... Sở thiên hoàn toàn tin tưởng vào thực lực của ba bác tát. Bị ngươi hạ độc. Sở thiên giả bộ vô căn nói, điều này không thể nào, lúc đó ba bác tát cũng ở đó, người bình thường không thể hạ độc trước mặt hắn được. Phải, người bình thường không có thực lực này. Lô địch tam thế vướt nhẹ chán, bất giác tiếp tục suy nghĩ theo hướng nói của sở thiên, có thể trong hoàn cảnh ấy cùng hạ độc ngươi và an đạo nhị chắc chắn phải có thực lực lớn. Lô địch tam thế hai mắt trợt sáng lên, đứa khắc. Phất lập địch nặc, ngươi nói Đức Khắc có khả năng này không? Lô địch tam thể đã bị mắc câu của Sở Thiên. Hắc hắc, Sở Thiên cười thầm trong lòng, Bệ hạ thân mến, đây là do ngươi nói đấy nhé. Bệ hạ, người nghi ngờ Đức Hắc sao? Phản ứng của Lô địch tam thể chính là kết quả Sở Thiên mong muốn, Du Ji Thù hẳn giữa mình và An Đạo Nhị cũng nên kết thúc, vì an toàn của mình và người nhà, vậy thì phải tạo chút phiền phức cho An Đạo Nhị thôi. Nhưng An Đạo Nhị quyền cao chức trọng, Chỉ mình sở thiên không thể động vào hắn, cho nên mục tiêu đầu tiên mà sở thiên nhắm bắn chính là Đức Khắc. Ừm, đích thực có khả năng này, Đức Khắc rõ ràng là kiếm thánh cấp 8, nhưng trước đây hắn lại che giấu thực lực. Dựa vào thực lực kiếm thánh cấp 8, mà hắn còn bên cạnh an đạo nhị cả ngày, tự nhiên có thể có được những tình báo bí mật của đế quốc. Hơn nữa, hắn lại không phải là người khải tác. Lô địch tam thế nghiến răng khen cách nói. Cho nên đế quốc lôi tư mới có thể biết trước các bước quân sự của đế quốc, cho nên những chiến mã của đế quốc mới có thể bị bệnh dưới tầng tầng lớp bảo vệ. Các ngợi nữ thần sinh mệnh. Sở thiên meo mắt lại, bậy hạ, trí tưởng tượng của ngươi thật là phong phú, nhưng kết quả như vậy ta lại thích. Bậy hạ, ý của người. Đức khắc là gián điệp của đế quốc lôi tư. Không sai. Lô địch tam thê cuối cùng đã nói ra câu nói sở thiên mong chờ ba đức khắc là gián điệp. Vậy bệ hạ định làm thế nào? Thật ra lô địch tam thế không nói, sở thiên cũng biết hắn muốn làm gì, người bị quân vương nghi ngờ là gián điệp, vậy có thể có kết cục đẹp gì? Người yên tâm dưỡng bệnh đi. Chuyện này ta sẽ xử lý. Lô địch tam thế bông đứng dậy, vung tay, nhớ rằng, thân phận của đức khắc vẫn chưa thể xác định rõ, những lời ta và người nói vừa rồi không thể để cho người thứ ba biết. Bệ hạ yên tâm. Sở Thiên đưa mắt tiễn Lô Địch Tam Thế ra khỏi phòng, sau đó suy nghĩ về kế hoạch tiếp theo, vừa rồi đối tượng nghi ngờ của Lô Địch Tam Thế đã bị mình dẫn dụ thành công lên Đức Khắc, nếu như vậy, Lô Địch Tam Thế chắc chắn sẽ điều tra Đức Hắc, dưới sự giám thị của cục tình báo đế quốc, An Đạo Nhi và Đức Khắc khó có thể che được dấu vết. Đến lúc đó, mình sẽ có thể. Bên cạnh Sở Thiên tuy có mấy ma thú cao cấp, còn có một binh đoàn biết nghe lời, nhưng chỉ dựa vào những thứ này Vẫn không thể chống lại an đạo nhị đã sành sỏi mấy chục năm nay, cho nên hắn mới dùng lời nói dẫn dụ lô địch tam thế, để bệ hạ và cục tình bào đế quốc trở thành tay chân của mình. Lô địch tam thế đi rồi, thì sắt lâm na lại đến, hơn nữa sắt lâm na với danh nghĩa là vị hôn thê của sở thiên thường ngày vẫn ở trong nhà của hắn, sắt lâm na đến chăm sóc vị hôn phu bị bệnh của mình là chuyện không có gì đáng trách, cho nên thời gian sau đó, sở thiên đã trở thành một bệnh nhân hạnh phúc nhất. Chuyện được lấy tại Full BN. Cơ thể sở thiên chỉ là vì tiêu hao pháp lực mà suy nhược đi, đây thực chất không phải là bệnh gì, cho nên những dược phẩm trong xưởng sản xuất của sở thiên không hề có tác dụng. Còn về việc tìm tế tự chữa trị, vậy cũng vô ích, tạm thời không nói đến việc tế tự nào dám chữa trị cho thánh tế tự sở thiên, cho dù có người dám, thì cũng không chỉ được. Bởi vì tế tự trên đại lục chỉ biết kích thích tiềm lực sống trong nội thể con người mà không có cách nào khôi phục lại pháp lực được. Ba bác tắt cũng đã từng mua những vật phẩm khôi phục pháp lực với giá cao, nhưng toàn bị sở thiên biến thành đồ chơi tặng cho tiêu bạch, bởi vì cách sử dụng những vật phẩm ấy, cần phải được chính bản thân ma pháp sư đó dẫn dắt, còn sở thiên vốn không thể coi là một ma pháp sư được. Thực ra những ma pháp sư khác nếu gặp phải tình trạng như sở thiên, vậy thì rất dễ giải quyết, minh tưởng một thời gian là được rồi. Nhưng từ ngày An Đông Nhi dạy Sở Thiên cách minh tưởng, mai cho đến nay, một kẻ thiểu năng pháp thuật như hắn vẫn chưa học được tư thế cơ bản để minh tưởng. Một tháng sau, cơ thể của Sở Thiên cơ bản đã khỏe lại, và việc Lô Địch Tam Thế điều tra đức khắc cũng đã có kết quả. chương 88, Đế Đô Không Chiến Sự một Cơ thể Sở Thiên đã khỏi, nhưng lại vẫn tỏ ra vô cùng suy nhược, nhưng Lô Địch Tam Thế không có dự định để hắn tiếp tục tù dưỡng nữa. sáng sớm hôm sau Sở thiên đã bị bí mật đưa vào Hoàng Cung, bước vào thư phòng của lô địch Tam Thế, bái kiến bệ hạ. Sở thiên ngoài mặt cũng kính hành lễ với lô địch Tam Thế, nhưng trong lòng lại mắng thầm, con bà nó, lao tử hiện giờ tứ chi ra rời, đi bộ còn khó, tiểu tử người còn bắt ta đến Hoàng Cung. Muốn hại chết ta à? Ừm, đứng lên đi. Lô địch Tam Thế đích thân đỡ sở thiên dậy điều này khiến lửa giận trong lòng sở đại thiếu ra cũng vơi đi không ít là nơi nghị bàn cao nhất của Bộ Thống Xoái Đế Quốc, thư phòng của Lô Địch Tam Thế ngày thường người đông như chảy hội. Nhưng hôm nay ở đây là yên tĩnh hơn rất nhiều. Chỉ có mỗi cục trưởng tình báo ba lý chơi trọi ở bên cạnh Lô Địch Tam Thế, Đại thần tác Chiến Mã Khoa Lý và Đại thần Ma Pháp Đạt Mã Nhị đã dẫn quân xuất trinh, hiện tại đang vào sinh ra tử ở Thái Thạch Bảo. Còn Đại thần Ma Thú bối Tư Đặc nghe nói đã đi chấp hành một nhiệm vụ bí mật gì đó rồi. Hưu tướng An Đạo Nhị còn đang xin nghỉ bệnh Tả tướng cách lôi minh chăm lo việc cung ứng hậu cần cho chiến tranh, bận hiệu đến mất dạng, cho nên lúc này, một thủ tịch tế tự cung đình như Sở Thiên, đã trở thành đại thần có quan chức cao nhất ở đế quốc. Đương nhiên, Cục trưởng tình báo ba lý không thuộc trong chế độ quan chức của đế quốc. Bậy hạ, ngài gọi ta đến có việc gì? Khúc khục nói rồi, Sở Thiên ho vài tiếng, ám thị cho lô địch tâm thế, lao tử vẫn còn đang bệnh đây. Đừng giao cho ta nhiệm vụ gì lớn. Ba Lý, ngươi nói với công tức phất lạp địch nạc đi. Lô địch tam thể xoay qua nói với cục trưởng tình báo đang sầm sắc mặt xuống. Vâng, vậy hạ. Ba Lý trả lời lô địch tam thế, sau đó lấy ra một đoạn tiện từ trong lòng, giao cho sở thiên. Phất lạp địch nạc điện hạ, ngươi còn nhớ mũi tên này không? Đương nhiên còn nhớ. Lần trước thiếu chút nữa ta bị chết dưới mũi tên này. Thứ ba Lý đem ra, chính là đoạn tiện lần trước đã thích sát sở thiên. Nhưng sở thiên lại thấy kỳ lạ tại sao Ba lý vẫn giữ mũi tên này từ khi ở A cổ Lạp Sơn nhìn thấy mũi tên tương tự của trưởng Lao Hách nhị Hy của tinh linh tộc rồi sở thiên đã mất công điều tra một thời gian nhưng kết quả lại khiến hắn thất vọng năm Anna nói cho sở thiên biết đoạn tiễn màu xanh biếc này là trang bị tiêu chuẩn của tinh linh tộc cơ hội các cao cấp Ti tiến thủ nào cũng có nhìn thấy sở thiên không có thái độ gì ba lý mỉm cười điện hạ theo sự điều tra của ta Thê tử của Đức Khắc chính là một tinh linh ca ngợi nữ thần sinh mệnh Sở thiêu cho mày không đáp thế tử của Đức Khắc là một người thuộc tinh linh tộc Vậy cũng không thể chứng minh được điều gì Chỉ có thể nói Đức Khắc có thể dễ dàng có được đoàn tiễn của tinh linh tộc Nhưng vậy thì đã sao Sở thiên cũng có thể dễ dàng có được nó bốn an na có rất nhiều Cho dù lúc đó Đức Khắc xuất hiện một cách rất trùng hợp Nhưng cũng không gờ tờ hờ ấy trực tiếp chứng minh hắn chính là hung thủ Cục trường Ba Lý, ngươi làm sao điều tra được, thê tử Đức Khắc là một tinh linh. Sở thiên tin rằng, nếu như Ba Lý đã lấy chiếc đoạn tiễn này ra, vậy chắc chắn sẽ có lý do khác, cho nên trực tiếp hỏi. Ha ha, nói ra, chuyện này còn phải cảm tạ điện hạ người. Ba Lý lúc nở nụ cười mà hắn cho là đẹp nhất cũng không khác gì nụ cười xấu xí của ba bác tác. Cao hứng nói, nếu không phải điện hạ không giúp để tinh linh tộc làm đồng minh với đế quốc. Vậy đế quốc không thể nào phát hiện ra một âm nhu lớn này. Âm nhu lớn? Sở thiên mèo mắt gửi, chẳng lẽ Lao Tử lại lập công rồi? Ha ha, rốt cuộc là chuyện gì? Cục trường đại nhân cứ nói thẳng ra đi. Sau khi đế quốc kết liên minh với tinh linh tộc, bệ hạ vì muốn tìm hiểu thực lực của tinh linh tộc, bèn để cục tình báo chúng ta điều tra quyển nhân khẩu của tinh linh tộc, nhưng thủ hạ của ta lại vô tình phát hiện được một bức hình bằng ma pháp của đức khác. Ba Lý liền hào hứng nhìn sở thiên một cái, từ khi đức khắc lộ ra thân phận kiếm thánh trong trận quyết đấu, hắn đã trở thành đối tượng giám sát quan trọng của cục tình báo. Nói đến đây, sở thiên đã hiểu tại sao ba Lý lại bỗng nhiên nhìn mình, e rằng không những đức khắc là đối tượng giám sát quan trọng, mà thủ hạ của mình là ba bác tác, Anna và những hắc ám pháp sư kia cũng có lẽ đều như vậy. Ba Lý tiếp tục nói, theo ghi chép trong hồ sơ của tinh linh tộc, 30 năm trước. Đức Khắc bất ngờ bỏ rơi thê tử của hắn, sau đó mất tích. Và không lâu sau đó, thê tử của hắn cũng phản bội lại tinh linh tộc, rời khỏi nơi sinh sống của tinh linh tộc. Chúng ta không điều tra được hành tùng của Đức Khắc, nhưng mà, thế tử của hắn cuối cùng lại biến mất ở Thái Thạch Bảo. Thái Thạch Bảo 30 năm trước Từ sau khi sở thiên đến Đại lục huyết thú, hai danh từ này hắn đã được nghe quá nhiều lần. Chẳng lẽ Đức Khắc có liên quan đến chiến dịch Thái Thạch Bảo 30 năm trước? Không sai, lúc đó ta cũng nghĩ như vậy, sau đó ta tỉ mỉ soát lại quá trình chiến dịch Thái Thạch Bảo năm đó. Đức Khác Quả Thực có tham gia vào cuộc chiến tranh ấy? Hừ! Ba Lý khi nhắc đến cuộc chiến tranh ấy, hừ nhạt một tiếng, sắc mặt lại càng thêm ú ám. Có điều, ta tận mắt nhìn thấy, hắn ở trong trận doanh của lôi tư. Cục trường đại nhân tận mắt nhìn thấy sao? Sở thiên mù mờ không hiểu, chiến dịch Thái Thạch Bảo đã là chuyện của 30 năm trước. Còn cục trưởng Ba Lý nhiều nhất cũng chỉ hơn 40 tuổi, chẳng lẽ lúc hắn mười mấy tuổi đã ra chiến trường rồi. Nếu như hắn nhìn thấy Đức Khắc ở chiến trường, vậy hắn tại sao đến bây giờ mới nói ra? Ba Lý đồng ý thức được câu nói của mình, sai sót dạng này đối với một nhân viên tình báo mà nói là tuyệt đối không được phép. Cho nên hắn lập tức nhìn về phía lô địch tam thế, vậy hạ. Lô địch tam thế hiểu rõ tại sao Ba Lý lại sai sót. Khi Ba Lý nói cho mình biết kết quả điều tra, một quân vương như bản thân cũng chẳng phải đã nối trận Lôi Đình hay sao? Ba Lý tức giận không phải vì đức khác, mà là vì một chuyện khác. Phất Lạp địch nặc, Ba Lý là một pháp thần tinh thần hệ. Từng hạt mồ hôi tí tách chạy xuống từ trán Sở Thiên, chẳng trách Ba Lý lại có thể làm cục trưởng tình báo được Lô địch Tam Thế coi trọng nhất, trong các ma pháp sư thì tinh thần hệ đều là những thiên tài tình báo. Sở Thiên từng được lão sư An Đông Ni nhắc qua, Ma pháp trên đại lục ngoài các hệ quan minh, hát ám và lòng ngựa ra, bên cạnh còn có một loại ma pháp được lưu truyền từ thời đại ma pháp, và hệ tinh thần chính là hệ quỷ dị nhất trong số chúng. Thôi miên, mê hoặc, đe dọa, đây đều là những sở trường của tinh thần hệ pháp sư, mà ba lý thân là một tinh thần hệ pháp thần, điều tra ký ức của một người cũng không phải chuyện khó khăn gì. Và ba lý nói hắn tận mắt nhìn thấy quá trình chiến tranh. E rằng cũng là thông qua việc đọc lại ký ức của một lao binh tham chiến năm đó. Ta biết rồi, ta sẽ không nói cho bất cứ ai biết thân phận của cục trưởng Ba Lý. Sở thiên ý thức được, phải tránh khỏi con mắt của Ba Lý. Ngoài mặt phì đặc ra, Ba Lý đã trở thành người sở thiên sợ hãi nhất, có thể điều tra ký ức người khác bất cứ lúc nào. Sự đe dọa này khiến sở thiên cảm thấy nơm nớp sợ sệt. Chuyện lao tử không phải là người khải tắt không phải cũng bị điều tra ra chứ. Nếu lô địch tam thế biết, thủ tịch tế tự cung đình của hắn là một người khách ngoại lai, vậy ai biết được sẽ có hậu quả gì? Hơn nữa tính dân tộc của Khải Tát vô cùng cao, nhưng một người đến từ một thế giới khác như Sở Thiền, lại trèo lên được vị trí công tức của một quốc gia. Ha ha, điện hạ người yên tâm, ta không điều tra được ký ức của người. Ba lý cười ha hả giải thích, ta chỉ có thể điều tra những người có pháp lực thấp hơn mình, nhưng sức mạnh to lớn của lòng ngữ ma pháp trên người điện hạ khiến ngay cả pháp thần như ta cũng không có cách nào để điều tra. Ca ngợi nữ thần sinh mệnh, dọa chết ra già, già của ngươi rồi. Sở Thiên Âm thầm vui mừng, may mà lúc trước mình cơ bản không gặp Ba Lý, còn hiện bây giờ sau khi gặp rồi, mình lại được máu long hoàng cải biến. Hừ, xem ngươi điều tra lão tử thế nào. Đánh tan sự lo nghĩ của Sở Thiên, Ba Lý tiếp tục nói, ở bên cạnh Đức khác, ta còn phát hiện một người khác. Còn có ai Sở thiên mèo mắt hỏi. An đạo nhĩ? sắc mặt lô địch tam thể tối sầm lại tiếp lời, là hưu tướng an đạo nhị của đế quốc. Hưu tướng đế quốc lại là người lôi tư, chuyện này khiến lô địch tam thế nằm mơ cũng không ngờ được. Mình lại để cho một tên gián điệp trở thành một trong năm đại thần quan trọng nhất đế quốc, chẳng khác gì bị hoàng đề thái luân của lôi tư đánh mạnh cho một cái bạc hai. Thì ra là hắn, sở thiên trợ tỉnh ngộ, bây giờ tất cả đã có thể giải thích. An Đạo Nhĩ và Đức Khắc đều là người lôi tư, vậy thì chuyện Sích Diễm bị suy yếu trước trận chiến, chiến mã hai lần bị thương, còn mình lại bị thích sát, đều là có những lời giải thích hợp lý. Sích Diễm là vũ khí tối cao của đế quốc, độc giác mã là vốn căn bản của đế quốc, nhưng chúng đều được sở thiên chưa khỏi, vậy một bác sĩ thu y như sở thiên tự nhiên sẽ trở thành hòn đá ngáng chân trong mắt An Đạo Nhĩ, vậy thì mình bị thích sát cũng chỉ có lý do này. Hiện tại chỉ còn một vấn đề, sinh diễm là cự long cấp 9, độc giác mã lại được tầng tầng dạy đặc cấm vệ quân của Hoàng Thất bảo vệ. Trong tình hình này, An Đạo Nhị làm thế nào để hạ độc Chỉ dựa vào một kiếm thánh cấp 8 như Đức Khắc thì thực chất không thể làm được. Chẳng lẽ sở thiên trợt dùng mình một cái, bởi vì hắn nghĩ đến tên mặc phỉ đặc khủng khiếp ấy. Ba Lý còn đang giới thiệu tình hình, điều tra đến chuyện này rồi, ta lại điều tra hành tùng của An Đạo nhị trong 30 năm nay. Lần đầu tiên hắn xuất hiện, là lúc thu dọn chiến trường sau chiến dịch Thái Thạch Bảo, lúc đó hắn mặc quân trang của đế quốc, hơn nữa người bị trọng thương, cho nên các tế tự đã coi hắn là anh hùng bị thương vì đế quốc mà cứu về. Chuyện sau đó thì đơn giản rồi, an đạo nhĩ năng lực xuất chúng, hơn nữa nhân duyên lại tốt, trong việc tranh đấu của các hoàng tử đã đứng về bên lô địch Tam thế, cho nên hắn được thăng đến hữu tướng đế quốc cũng không có gì là lạ. vậy hả, ngài định xử lý thế nào? Sở Thiên hỏi dò, với tính khí của Lô Địch Tam Thế, e rằng sẽ lập tức kêu người đi giết chết An Đạo Nhĩ, nhưng An Đạo Nhĩ lại dễ bị tiêu diệt vậy sao? Sở Thiên đã nghĩ đến việc này, và Lô Địch Tam Thế cũng vậy, phất lạp đi nặng, nếu như An Đạo Nhĩ dám nằm vùng trong đế quốc 30 năm nay, vậy hắn chắc chắn không chỉ có thực lực như bề ngoài, cho nên hôm nay ta tìm người đến. Chuyện được lấy tại Phun funvn. Nguyện góp sức mình vì bệ hạ. Sở Thiên thẳng thẳng tiếp nhận nhiệm vụ. Để chi viện cho chiến tranh ở tiền tuyến, hiện tại đế đô không những quân lực bị thiếu hụt, hơn nữa ma thú cao cấp cũng chỉ có mấy con, ngoài xích diêm ra, những ma sủng ở nhà sở thiên đều là những ma thú cao cấp nhất trong thành bàng bối rồi Cho nên sở thiên biết, nhiệm vụ tiêu diệt an đạo nhĩ mình không thể tránh được. Sở thiên sở dĩ sảng khoái tiếp nhận mệnh lệnh, còn có một nguyên nhân khác, đừng quên rằng, sở thiên còn một một danh hiệu đồ tể ở trái đất. con mẹ nó, An Đạo Nhi muốn giết Lao Tử, vậy thì Lao Tử phế ngươi trước. Bậy hạ, ta hy vọng đến lúc đó Sích Diễm có thể tương trợ cho ta. Sở Thiên vẫn rất cẩn thận, An Đạo Nhi tuyệt đối không thể nào chỉ có mình đức khắc là kiếm thánh, cho nên hắn cần mang theo Sích Diễm, để bảo vệ an toàn của mình. Được, ta đồng ý. Lô địch Tam Thế gật mạnh đầu, ngươi định bắt tay từ đâu? ca ngợi nữ thần sinh mệnh. Sở Thiên meo mắt lời. An Đạo Nhĩ Đại Nhân hình như chỉ có một đứa con trai. chương 89, Đế Đô Không Chiến Sự Hai Trong thể cách đại tiểu điểm xa hoa nhất Đế Đô, Sở Thiên, Xích Diễm, Sát Lâm Na và đoàn trưởng dòng binh đoàn thổ Long Lôi Đức Nặc đang ngồi cùng nhau. Phất Lạp Địch Nạc, An Đức Xâm sẽ đến chứ. Người vừa lên tiếng là Xích Diễm, từ khi Sở Thiên có thái độ ủng hộ rõ ràng cho tình yêu giữa người và thú của hai người. Thái độ của Sích Diễm với Sở Thiên đã khá hơn trước rất nhiều. Ha ha, Sích Diễm tỷ tỷ yên tâm, phất lạp địch nặc dùng danh nghĩa của ta để mời An Đức Sâm. Sát Lâm Na cười nói. Vì để bắt An Đạo Nhĩ, Sở Thiên cũng mang theo vị hôn thê của mình bên cạnh, tin rằng với sức thu hút của Sát Lâm Na, An Đức Sâm chắc chắn sẽ ngoan ngoan mắc câu. Sở Thiên mang theo Sát Lâm Na còn một nguyên nhân khác, các ma Pháp Sư ở đế đô phần lớn đều theo quân gia chiến trường rồi. Chỉ còn lại vài người bảo vệ hoàng cung, cho nên một thủy hệ ma pháp sư như sắt Lâm Na đã trở thành một trong những cường giả hiếm hoi mà sở thiên có thể tìm thấy được. Lô địch tam thế muốn tiêu diệt an đạo nhĩ, nhưng chuyện này lại không thể dòng chống thua trông. Hiện tại Nam Cương đế quốc đang xảy ra chiến tranh, nếu lúc này người dân và quân đội của đế quốc lại biết, hữu tướng đế quốc lại là gián điệp của lôi tư, vậy nhất định sẽ xảy ra những biến động lớn. Phải bí mật để giải quyết sạch sẽ. Tốc chiến tốc quyết chính là yêu cầu của lô địch tam thế cho sở thiên. Để đạt được yêu cầu này, sở thiên đã vắt vóc suy nghĩ, cơ hồ đã dùng hết tất cả toàn bộ tài sản của mình. ca ngợi nữ thần sinh mệnh. Sở thiên nói một cách chắc chắn, an nước xâm tuyệt đối không thể chạy được. Lôi đức nặc, chấu ngươi đã sắp xếp thế nào rồi? Một người cả đời đã nhìn thấy không ít chuyện thế sự như lôi đức nặc lúc này cũng rất căng thẳng. Tuy hắn ngồi bên cạnh sở thiên, nhưng không lúc nào ngồi vững được. Bởi vì những người ngồi đây, bất luận là ai cũng có thể tiện tay bóp chết một đoàn trưởng bình đoàn nhỏ bé như hắn. Điện ha, chúng ta đã chuẩn bị ổn thỏa hết rồi. Lôi Đức Nạc thận trọng đáp. Sáng sớm hôm nay Lôi Đức Nạc đống nhiên nhận được mệnh lệnh của Sở Thiên, phong tỏa căn cứ của bình đoàn lại, sau đó đợi mệnh lệnh tiếp theo. Tuy không biết Sở Thiên muốn làm gì, nhưng sau khi nhìn thấy Sích Diễm và sắt Lâm Na cũng xuất hiện, hắn đã biết chắc chắn có chuyện lớn gì đó rồi. Nếu không vũ khí tối cao của đế quốc và công chúa đã không tham dự vào, lôi đức nặc cũng được xem là thông minh, biết chuyện hôm nay không phải là chuyện mình có thể giải quyết, cho nên cũng đã ngoan ngoan chấp hành mệnh lệnh của sở thiên. Đầu tiên là sắp xếp lại căn cứ của binh đoàn, sau đó lại tìm một binh sĩ nhanh nhẹn mang tín vật của sát lâm na đi mời An Đức Sâm. Tốt lắm! Sở thiên gật đầu khen ngợi, lôi đức nặc, nếu chuyện hôm nay thành công, đế quốc và bệ hạ sẽ cảm tạ ngươi ra sức vì đế quốc là vinh dự của ta. Lôi Đức Nạc tuy ngoài miệng khiêm tốn trả lời nhưng trong đầu lại cảm thấy tê dần chuyện đã liên quan đến đế quốc và lô địch tâm thế. Vậy e rằng không phải một binh đoàn nhỏ bé của mình có thể giải quyết được. Nhưng mà Điện Hạ, trong binh đoàn của ta không có nhiều cao thủ. Người xem nếu như ngay cả Sích Diễm cũng ra tay, vậy đối thủ chắc chắn không đơn giản. Chỉ dựa vào mấy người trong binh đoàn mà có thể bảo toàn được tính mạng đã là tốt lắm rồi. Chuyện cụ thể ngươi không cần lo. Sở thiên nâng ly rượu lên, uống một hơi, sau đó nói, ngươi chỉ cần phong tỏa căn cứ của binh đoàn, không cho bất cứ ai thoát ra là được rồi. Linh nghe chọn bộ chuyện trong mô tả. Bầm báo điện hạ, An Đức Sâm đã đến. Khi mấy người còn đang nói chuyện, thống lĩnh hộ vệ bội kỳ của sở thiên đã đi vào phòng. Hắn mang theo bao nhiêu người? Chỉ một mình hắn. bộ kỳ tỏ ra hưng phấn đáp là một quân nhân thiết kỵ khải tác. Hắn sớm đã mơ ước có một ngày được cùng thượng cổ thánh tế tự cùng nhau giết địch, nhưng sở thiên lúc then chốt lại nga bệnh, khiến một thống lĩnh hộ vệ như hắn tự nhiên cũng phải ở lại để bảo vệ công tức đại nhân. Cho nên, không thể tham gia chiến tranh đã thành một nối tiếc lớn nhất của bộ kỳ. Nhưng hiện tại thì tốt rồi, sở thiên lại thông báo cho hắn chuẩn bị tốt để chiến đấu, chỉ một mệnh lệnh này đã đủ làm cho dòng máu thiết kỵ khái tắt dâng trào trong người rồi. Để hắn vào đây đi. Sở Thiên mèo mắt cười. An Đức Sâm rất vui mừng, từ sau khi công chúa sắt Lâm Na đính hôn cùng Sở Thiên, hắn chưa có hôm nào được vui vẻ như hôm nay, bởi vì công chúa Sát Lâm Na lại mời mình ăn cơm cùng. Sáng nay sau khi thức dậy, An Đức Sâm lại mang theo đám hổ bằng cầu hưu của hắn đi lêu lồng khắp nơi như thường ngày, nhưng không ngờ, lại có người nói với hắn, công chúa Sát Lâm Na đang ngồi ở tề cách đại tiểu điếm đợi hắn, nói là có chuyện cần nhờ nướcsâm có thể luyện đấu khí của mình lên đến trình độ Thanh đồng kỵ sĩ vậy tức là đầu hóc hắn không hề ngốc ban đầu hắn cũng không tin sát Lâm Na thật sự mời mình bởi vì sát Lâm Na Tuy thường ngày hiền hòa nhã nhặn đối xử với hắn nhưng đó lại là lễ nghi cơ bản của quý Tộc thân là công chúa sát Lâm Na đối với bất cứ quý tộc nào đều như vậy nhưng khi người đưa thư lấy ra trước kẹp tóc của sát Lâm Na An đã rung động thiên binh sĩ của lôi Đức nặc phái đi thực sự rất thông minh Nhìn thấy An Đức Sâm bắt đầu do dự, hắn bèn thêm dầu thêm muối để ám thị cho An Đức Sâm biết, nghe nói giữa công chúa sắt Lâm Na và công tức Phất Lạp địch nạc xẻ ra chút vấn đề, cho nên cần mời một người đáng tin để thương lượng một chút. An Đức Sâm vừa nghe thấy tên binh sĩ nói vậy hai mắt lập tức phát sáng, quan hệ giữa sắt Lâm Na và Sở Thiên có dạng nước, vậy không phải là mình có cơ hội hay sao? Ý nghỉ chen chân vào của An Đức Sâm lập tức đã lấp đầy trong đầu hắn khiến hắn không hề do dự chạy đến chỗ này. Về phần đám hồ bằng Cẩu hữu đi cùng An Đức Sâm, sau khi chúng bị An Đức Sâm bỏ lại, cũng bị người của dòng binh đoàn xử lý ổn thỏa. Cách ba An Đức Sâm vừa bước vào, cửa sổ trong phòng cũng bị lôi Đức nặc đóng lại. Phất lạp địch nặc. Sao ngươi? An Đức Sâm kinh ngạc phát hiện. Sở thiên và sát lâm nà theo lời đồn đang bị dạn nước tình cảm, lúc này đây đang thân mật ngồi cùng nhau. Và ngoài những kẻ lạ mặt giống binh sĩ kia ra, đế quốc đệ nhất cường giả sích diễm cũng ngồi ở đây. ca ngợi nữ thần sinh mệnh. Sở thiên meo mắt lại, mỉm cười nói, kỵ sĩ An Đức Sâm, hôm nay ta gọi ngươi đến, là muốn bàn chuyện làm ăn với ngươi. Ừ, ta và ngươi không có gì để nói. An Đức Sâm động nộ, nhìn thấy tình cảnh trước mắt, hắn đã biết, mình đã bị người khác lừa. Nhưng thực lực của mấy người trong phòng lại không cho phép hắn được phát tác tại đó cho nên An Đức Xâm lựa chọn cách bỏ đi, ngươi tránh ra cho ta. Nói rồi, An Đức Xâm vung tay về phía Lôi Đức Nạc, muốn đẩy hắn ra. Lôi Đức Nạc thân là một trong ba đoàn trưởng dòng binh đoàn của đế quốc, có thực lực của Á Long kỵ sĩ cấp 8, tuy ma sủng của hắn chỉ là một thổ hệ Á Long thú, không thể so sánh được với cự Long tộc chân chính, nhưng bản thân Lôi Đức Nạc lại là một người có chức nghiệp cấp 8 tuyệt đối. Người chức nghiệp cấp 8 sao có thể để một thanh đồng kỵ sĩ nhỏ nhoi như An Đức Sâm đẩy ra được. An Đức Sâm thiếu ra, ngươi không đi được đâu. Lôi Đức Nặc một tay khóa chặt vai của An Đức Sâm, đoạt lấy bội kiếm của hắn rồi áp giải tới chỗ Sở Thiên. Phất Lạp Địch Nặc, ngươi muốn làm gì? An Đức Sâm lúc này đã quên mất cơn tức giận, sợ hãi nhìn Sở Thiên, phụ phụ thân ta là hữu tướng đây. Ta biết phụ thân ngươi là hữu tướng. Sở Thiên thản nhiên nhuôn vai cho nên ta mới muốn bản chuyện làm ăn với ngươi. Công chúa Sát Lâm Na. Tại sao nàng lừa ta? An Đức Sâm tin rằng, chuyện làm ăn sở thiên nói tuyệt đối không phải là chuyện tốt. Rất xin lỗi, An Đức Sâm. Sát Lâm Na mặt lệnh băng nói, phụ thân ngươi uy hiếp đến lợi ích của đế quốc, cho nên Phất Lạp Địch Nặc mới lấy danh nghĩa của ta để mời ngươi đến đây. Ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi hợp tác với đế quốc, chúng ta sẽ đảm bảo an toàn cho ngươi. Phụ thân ta huy hiếp đến lợi ích của đế quốc. An Đức Sâm ngây người lại, phản quốc là tội danh hắn vô cùng hiểu rõ, đó tuyệt đối là tội diệt tộc. Không thể nào không thể nào. An Đức Sâm lầm bầm nói. Hắn đã quen với những ngày tháng của một hoa hoa công tử ở đế đô, bất luận thế nào cũng không thể chấp nhận hiện thực trở thành một kẻ phản tặc. Bí mật giữa An Đạo Nhi và Đức Khắc được giữ rất kín kẽ, ngay cả con trai của mình là An Đức Sâm, An Đạo nhị cũng không nói cho hắn sự thực. Phất lạp địch nạc, ngươi còn dài dòng làm gì? Xích diễm không chịu được nói, trực tiếp giết hắn, sau đó đi tìm an đạo nhị không phải là được hay sao? Đừng giết ta. Vừa nghe xích diễm muốn giết mình, an đức sâm cúng lên, vội hét lớn với sở thiên. Phất lạp địch nạc điện hạ, chỉ cần để ta sống tiếp, ta đồng ý làm ăn với ngươi. ca ngợi nữ thần sinh mệnh. Sở thiên đứng bên vừa cười vừa lấy một bình thủy tinh từ chiếc nhẫn pháp thuật ra, đưa cho an đức sâm, ngươi biết đấy Quản gia ba bác tát nhà ta đã từng là vong linh pháp thần. Đây, bình thuốc này là do hắn điều chế ra. Để bày tỏ thành ý của ngươi, ngươi hãy uống nó trước đi. An Đức xâm nhìn bộ dạng hung dữ của xích diễm, cắn răng nhận lấy bình thủy tinh, uống hết một hơi, ngươi còn muốn ta làm gì? Rất đơn giản, căn cứ của binh đoàn thổ long ngươi biết chứ, tối nay, ngươi để hữu tướng đại nhân và đức khắc cùng xuất hiện ở chỗ đó là được rồi. Đương nhiên, không được để cho bất cứ người nào khác biết. Được. Không thành vấn đề. An Đức Sâm gật đầu đồng ý. Sự mau chóng của hắn, khiến Sở Thiên nhìn mà thấy lạnh sống lưng, giữa Sở Thiên và An Đạo Nhĩ, đều vì lợi ích của đế quốc của mình và bản thân mà liều sống liều chết. Đây không thể coi là gì, bởi chính trị vốn là như vậy, nhưng An Đức Sâm lại không hề do dự bán đứng người cha ruột thiện sinh ra mình. Điểm này Sở Thiên tuyệt đối không thể chấp nhận. Ý tứ của sở thiên đã rất rõ ràng, hắn muốn tiêu diệt An Đạo Nhĩ, An Đức Sâm cho dù có ngốc, cũng phải nghe ra sở thiên muốn làm gì, nhưng hắn lại rất mau mắn đồng ý. Việc thành rồi phải giết An Đức Sâm. Sở thiên vốn dĩ muốn tha cho An Đức Sâm, nhưng lúc này đã có ý nghĩ khác. Ha ha, lôi đức nặc, thả hắn ra đi. Sở thiên nhắc hai ly rượu lên, một ly để cho mình, ly còn lại đưa cho An Đức Sâm, chúc cho sự hợp tác của chúng ta thuận lợi. Hợp tác vui vẻ. An Đức Sâm uống cạn một hơn, sau đó nói, điện hạ, sau tối nay? Ngươi yên tâm, ta sẽ đưa thuốc giải cho ngươi, đồng thời cũng cho ngươi một số tiền vừa đủ. Sở thiên lắc đầu, ngươi còn muốn ta cam đoan cho ngươi sao? Hắc hắc, không cần. An Đức Sâm còn dám cầu được bảo đảm sao? Cái mạng nhỏ của hắn đã không còn thuộc về mình rồi, ngoài việc phối hợp cùng sở thiên ra còn có lựa chọn nào khác sao? An Đức Sâm rời đi rồi. Sở Thiên nhìn sắt Lâm Na, nàng nói An Đức Sâm có phải đang lừa gạt chúng ta không? An Đức Sâm chấp nhận quá nhanh, hơn nữa chuyện đồng ý là bán đứng cha ruột của mình, cho nên Sở Thiên không thể không nghi ngờ rằng hắn đang lừa gạt mình. Hửm! Sát Lâm Na khinh bị gắt lên một tiếng, ta quen An Đức Sâm hơn 10 năm nay, hắn vốn dĩ chính là kẻ tiểu nhân như vậy, để giữ mạng sống của mình, chuyện gì cũng có thể làm ra. ca ngợi nữ thần sinh mệnh. Vậy thì ta yên tâm rồi. Dứt lời, bộ mặt thần côn của sở thiên đã biến mất, cậc nhà cười nắm lấy tay sát lâm na nói, hát hát, sát lâm na, khi nàng tức giận trông thật là đẹp. Sát lâm na đỏ bừng mặt, còn lôi đức nặc biết ý quay người đi, chỉ có xích diễm lệnh bằng nói, phất lạp địch nặc, người tốt nhất nên nghị xem tối nay làm thế nào đi. chương 90, Đế Đô Không Chiến Sự Ba Mang đêm, phía Nam bảng Bối Thành, trong Tổng Bộ Dông Binh Đoàn Thổ Long. Việc kinh doanh của lôi đức Nặc mấy năm nay đều có thành quả tốt, có thể nhìn ra từ trên quy mô của tổng bộ dòng binh đoàn, một sân lớn chu vi vài dạm, mấy chục căn phòng được sắp xếp xây dựng theo cấu tạo để phòng ngự tốt nhất, còn phần giữa sân, chính là đại sảnh được phong bế lại. Trong dòng binh đoàn Thổ Long vẫn người đi người lại ồn ào như thường ngày, chốc chốc lại có binh sĩ ra ra vào vào, có điều, trong vẻ ngoài không có gì khác thường ấy, chỉ có mấy người biết. 2.000 binh sĩ trong tổng bộ toàn bộ đều là cấm quân tinh nhuệ của Hoàng Cung Cải Tranh Thành. Tuy đã dặn dò An Đức Sông chỉ mang theo hai người An Đạo Nhĩ và Đức Khắc đến đây, nhưng Sở Thiên vốn không hề tin tưởng An Đạo Nhĩ sẽ không đem theo hộ vệ, cho nên những cấm quân này là để đối phó với thủ hạ của An Đạo Nhĩ. Hiện tại điều mà Sở Thiên lo lắng nhất là An Đạo Nhĩ không dám đến. Tất cả đồ vật trong đại sảnh đã được chuyển đi hết, trong hoàn cảnh chống trải, chỉ để lại một chiếc ghế. Mà lúc này, sở thiên đang ngồi ở đó, còn sắt lâm na lại đang đứng bên cạnh của sở thiên. Trong số đối thủ đêm nay, ít nhất có một kiếm thánh cấp 8, cho nên vì không muốn đánh rắn đậu cỏ, tất cả ma sủng của sở thiên đều ẩn mình ở phía đằng xa, cho dù là xích diễm có thực lực siêu quần hay Anna giỏi tài ẩn thân cũng đều phải núp vào sâu đại sảnh. Điện hạ, an đạo nhĩ đã đến rồi. Không khí yên lặng bị lôi đức nạc phá tan. Hắn mang theo mấy người. Sở thiên mèo mắt hỏi. Chỉ có hắn và An Đức Sâm. Chỉ hai người. Sở thiên thoáng ngạc nhiên, bên trong nhất định có vấn đề. Theo điều tra của cục tình báo, An Đạo Nhị chẳng qua chỉ là một người bình thường. Vậy hắn dựa vào đâu mà dám một mình đi trong đêm tối, đến ngoài bàng bối thành nơi heo hút bóng người này. Cho dù An Đức Sâm có thật sự mượn cớ gì để dụ An Đạo Nhị đến đây, vậy hắn tại sao ngay cả một hộ vệ cũng không mang theo? Chẳng lẽ hắn cho rằng... Chỉ dựa vào một thanh đồng kỵ sĩ như An Đức Sâm là có thể bảo vệ cho an toàn của hắn sao. Hoặc nói là, An Đạo Nhĩ thực chất không phải là một người bình thường. Để An Đức Sâm ở bên ngoài, chỉ để An Đạo Nhĩ một mình vào đây. Chuyện tới bước này, cho dù biết rõ có vấn đề, sở thiên cũng phải kiên trì đi tiếp. Ha ha, ta tưởng là ai, thì ra là phất lạp địch nạc điện hạ muốn gặp ta. An Đạo Nhĩ bước vào trong đại sảnh. Nhưng trên mặt hắn không còn hiện ra vẻ hiền hòa dễ gần thường ngày, mà là một bộ mặt gian trá độc ác. Muốn gặp ta ngươi cứ nói, sao lại để con trẻ đến lừa ta? Nói rồi, An Đạo Nhi hả miệng cười, ngươi cho rằng dựa vào An Đức Sâm thì có thể lừa được ta sao? Ha ha! Thấy khí chất của An Đạo Nhi đã hoàn toàn thay đổi, Sở Thiên biết chuyện hôm nay đã bị lộ tẩy rồi, ca ngợi nữ thần sinh mệnh. An Đạo Nhi đại nhân Sở Thiên nheo mắt lại, cười ha hả nói. Biết rõ ta lửa người vậy tại sao ngươi vẫn dám đến đây? Ngươi có thể trả lời một câu hỏi của ta trước không? An Đạo Nhi không trả lời mà hỏi lại Sở Thiên, hôm nay là ngươi muốn diệt trừ ta, hay là ý của bệ hạ? Là ý của bệ hạ? Sở Thiên thành thực trả lời, nếu là tình huống khác, Sở Thiên tuyệt đối không thật thà như hiện tại, có điều bộ dạng của An Đạo Nhi đích tờ hờ ư cờ gì khiến người khác phải kinh sợ, mùi tử khí nồng nặc. Còn có một làn khói đen toát ra trên người hắn đã chứng tỏ rằng, An Đạo Nhi tuyệt đối không phải là người bình thường. Nhất thời, sở thiên không còn nắm chắc về hành động đêm nay, cho nên hắn đã trả lời thành thực. Ý tứ là, hôm nay lão tử phụ mệnh hành sự, nếu ngươi không chết, sau này muốn báo thủ. Vậy thì đi tìm lô địch tam thế đi. Ồ, vậy thì ta hiểu rồi. An Đạo Nhi nhớn mày lên, hắn đã biết, thân phận của mình đã thật sự bị bại lộ. Nhưng điều này có thể làm khó cho hắn sao. Xem ra các ngươi đã biết thân phận của ta rồi. Hừ hừ, Phất Lạp Địch Nạc, ngươi có biết sai lầm lớn nhất của ngươi là gì không? Sai lầm. Ha ha, ta đúng là không biết, nhưng mà, nếu hưu tướng đại nhân có hứng thú thì có thể nói ta nghe. Sở thiên thật không rõ, kế hoạch hôm này có chỗ nào không ổn. Đầu tiên bắt An Đức Sâm, sau đó lợi dụng An Đức Sâm dẫn dụ An Đạo nhị đến Tổng bộ dòng binh đoàn cuối cùng để xích diễm ra tay giết hắn. Cả quá trình đều không một tiếng động nào, toàn bộ đều tiến hành đến mức thần không biết quỷ không hay, như vậy thì có thể đạt được mục đích tranh biến động rồi. Trong đây một chỗ không đáng tin nhất chính là An Đức Sâm, nhưng sau khi An Đức Sâm uống thuốc độc của sở thiên đưa rồi, cộng thêm tính cách tham sống sợ chết của hắn, mắt xích này có lẽ không có vấn đề gì mới phải. Chẳng lẽ cái cơ An Đức Sâm bịa ra quá sơ hở, mới khiến An Đạo Nhĩ này sinh nghi ngờ. Dường như đã biết sở thiên đang nghĩ gì, An Đạo Nhi tiếp tục nói, cái cớ của An Đức Sâm không có vấn đề. Hắn nói, dòng binh đoàn thổ lòng chuẩn bị xin rửa dẫm vào hưu tướng ta để tìm sự che chở. Nói rồi, An Đạo Nhi trợt bước tới gần sở thiên vài bước, nếu chỉ là cái cớ này, ta có thể không hề có phòng bị gì để đến đây một lần. Nhưng mà, ha ha, phất lạp địch nặc, ngươi lại phạm phải một sai lầm chí mạng. An Đạo Nhi lại bước lên vài bước. Nhưng lần này đã khiến Sở Thiên cảnh giác, đứng bật dậy từ trên ghế ngồi, Sở Thiên nhẹ nhẹ vuốt trước không gian giới chỉ trên tay trái của mình, sau đó lớn tiếng nói, "Mọi người đều ra đây đi." Sắt Lâm Na và Xích Diễm đều đi ra từ phía sau đại sảnh, Anna vẫn không thấy hình bóng, nhưng Sở Thiên biết, cô ấy chắc chắn đang ở chỗ nào đó ngắm tên thẳng vào An Đạo Nhĩ. "An Đạo Nhĩ tiên sinh, hiện tại ngươi có thể nói rồi, rốt cuộc ta đã phạm phải sai lầm trí mạng nào?" Ha ha ha ha, thấy xích diễm, an đạo nhị cười phá lên, không ngờ lô địch tam thế vì muốn giết ta, lại phái cả xích diễm ra tay. Sau khi cười, an đạo Nhĩ nhìm sở thiên chầm chạm, chầm dãi nói, ngươi không nên dùng bệnh độc hát cám để uy hiếp an đức sâm. Tại sao ta? Sở thiên còn chưa nói dứt lời, an đạo nhị đã cắt ngang, bởi vì bản thân ta chính là một vong linh pháp thần. Theo giọng nói của an đạo Nhĩ trong không khí bông xuất hiện một cốt màu dài. Nhanh như cắt lao về phía sở thiên. Thuấn phát ma pháp. Sở thiên kinh hài nói, tuy sở thiên không biết ma pháp, nhưng cũng có thể nhìn ra, an đạo nhĩ miệng nói với mình, nhưng tay lại không hề báo trước phóng ra một vong linh ma pháp cấp 74 quốc mâu. Không cần nghiệm chú ngữ, không cần thời gian thi pháp, điều này nói rõ một chuyện, an đạo nhĩ đúng là một vong linh pháp thần. Trong ngay mắt, sở thiên hiểu rõ mình đã sai lầm ở đâu, ca ngợi nữ thần sinh mệnh. Mình lại đem bệnh độc do ba bác tát điều chế để uy hiếp An Đức Sâm, con bà nó, ba bác tát chỉ là một vong linh pháp thần đã mất đi pháp lực, còn An Đạo Nhĩ lại là một kẻ có thực lực chân chính. Với thực lực của An Đạo Nhĩ, sao có thể không nhìn ra, con trai mình bị người khác hạ độc chứ? Dùng một câu tục ngữ trên đại lục huyện thú để nói, vậy sở thiên chính là phong cầm chú trước mặt ma thú cấp 13 lấy trứng chọi đá. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả, Chẳng trách đàn đạo nhĩ lại dám một mình đến phó ước, dựa vào thực lực vong linh pháp thần của hắn, chỉ cần không có ma thú cấp 10, vậy cả đại lục này còn nơi nào mà hắn không dám đi. Hử! Xích diễm hử nhạt một tiếng, trước khi cốt mâu đâm trúng sở thiên, đã đứng ở trước mặt hắn, cạch năm cốt mâu sắc nhọn bị xích diễm dùng tay bắt lấy, sau đó ném xuống đất, rồi biến mất trong hư không. Hàn băng trang giác. Sát lâm na cũng rút hải thần thủ hộ ra. Trong tiếng nói khe đã tạo hộ thuẫn ma pháp cho sở thiên, sau đó bản thân lại đứng chặn trước sở thiên, phất lạp địch nạc, an đạo nhị giao cho ta và xích diễm đi. ca ngợi nữ thần sinh mệnh. Sở thiên rất tức giận, con mẹ nó. Lao tử lúc nào lại cần nữ nhân bảo vệ. Lấy đá truyền tin từ không ra, hét lớn, các huynh đệ đều ra đây đi đánh nhau thôi. Dầm, rầm mái nhà trên đại sảnh bị khóa chặt đống bị đổ vỡ xuống. sau đó, Thân ảnh phiêu giật của hôn huyết long nở mở giờ từ trên trời phong xuống, bắt đầu cuộn tròn quanh sở thiên. Xích diễm, hỏa hệ cự long cấp 9. An đạo nhĩ dường như không nhìn thấy sở thiên và sắt lâm na, mà chỉ nhìn thẳng vào xích diễm, chậm rãi đọc thực lực của đối thủ. Sau đó nói, dựa vào thực lực của ngươi, e rằng trong long tộc, cũng chỉ đứng sau mấy tên trưởng lão trong hội nghị tối cao thôi nhỉ. Nếu đã biết thực lực của ta, vậy ngươi còn dám phản kháng. Xích Diễm cao ngạo nhìn An Đạo Nhĩ, cơ hồ không để tâm một vong linh pháp thần trong mắt mình. Ha ha, không sai, thực lực của ngươi rất cường đại, có điều. An Đạo nhi nguyết mép cười khinh miệt, chủ nhân của ngươi chỉ là một phế vật. Gầm. Xích Diễm đã phát nộ, thân thể trong hình dạng con người phát ra tiếng long ngâm lớn. Địa ngục Hỏa liêm. Xích Diễm không hề nảy nang vừa ra tay đã là ma pháp cấp 9 đỉnh phòng, là tọa kỵ của Long kỵ sĩ. Bị người khác nhục mạ chủ nhân mình là một sỉ nhục lớn nhất, huống hổ giữa Sích Diễm và Tạp Nạp Tư, còn không chỉ là quan hệ giữa tọa kỳ và kỵ sĩ bình thường. Một thanh hỏa diệm liêm đao lớn xuất hiện trong tay Sích Diễm, ngọn lửa trên đao đã chuyển từ màu đỏ sầm sang đen kịt không khí cũng bị thiêu đốt đến mức tỏa ra từng làn sóng nhiệt, người mới là phế vật Sích Diễm cùng nộ chém mạnh liêm đao về phía an đạo nhĩ. Sích Diễm không hổ là cự long cấp 9, một khi đã toàn lực xuất thủ cho dù là vong linh pháp thần cũng không dám trực tiếp nên đón. Khô lâu khôi lỗi. An Đạo Nhi giống lên một tiếng, thân thể to béo chợt nẻ sang ngang, nhưng ở vị trí vừa rồi của hắn, đã xuất hiện một bộ xương người cao lớn, đã mặc thân mình bị chém thành mảnh vụn để chặn đỡ đòn tấn công cho An Đạo Nhi. Hừ hừ, so với ta, chủ nhân ngươi đích thị là phế vật. An Đạo Nhi tiếp tục chửi bới tạp nạp tư. Ma sủng của ta may mắn hơn ngươi. Bởi vì hắn có một chủ nhân cường đại. Không ai nhìn thấy An Đạo Nhĩ, song song với việc kích nộ xích Diễm, trên đầu hắn hiện lên một đạo hồng quang nhạt. Ma pháp Hắc Ám phân thành ba hệ: vong linh, bệnh độc, chớ chú nguyên rủa. Bệnh độc được dùng để đầu độc chiến mã, vong linh ma pháp đang ngăn chặn đòn tấn công của Sĩ Diễm. Và hồng quang trên đầu An Đạo Nhĩ chính là ma pháp hệ cấm chú ba suy yếu. Ma sủng của ngươi. Diễm vừa tiếp tục lao về An Đạo Nhĩ, Vừa lệnh lung nói, hắn sẽ nhanh thôi không còn chủ nhân nữa. tính tình của xích diễm lúc này đã thành nhược điểm của nó, trong cơn cùng nộ, nó vốn không chú ý tới, hồng quang trên đầu an đạo nhị đã từ từ khuyết tán vào người mình. Ma pháp chơ chú nguyện rùa. Sau khi bị xâm nhập vào người, xích diễm cuối cùng đã nhận ra, hừ, ngươi tưởng rằng dựa vào cái này có thể đánh bại ta sao. xích diễm có vốn để tự hào, luận pháp lực nó mạnh hơn an đạo nhị ba phần. Cho dù hiện tại đã suy yếu vậy hai người cũng đã không chênh lệch thực lực bao nhiêu nhưng xích Diễm còn có một ưu thế khác ba nó là cự Long hiện tại xích Diễm có thể chỉ dựa vào ma Pháp không cách nào hoàn toàn đánh bại An đạo nhĩ nhưng ngoài ma Pháp ra xích Diễm còn có thân thể của Long tộc cho dù không cần ma pháp dựa vào thân thể có thể rời non lớp biển lớp da cứng như găng thép cũng đủ để khiến nó trở thành cao thủ tuyệt đỉnh của đại lục ta không có nói rằng Ta muốn đích thân đánh bại ngươi. An đạo nhĩ âm độc gửi, đối thủ của ngươi, là ma sủng của ta. Chương 91, Đế Đô Không Chiến Sự 4 Ma sủng Ừ! Xích diễm bông dương cao hai tay, thanh hỏa diễm liêm đao được ném lên phía trên đỉnh đầu, tiếp đó xích diễm mau chóng xoay tròn, hai tay phóng lên, thanh liêm đao lớn vũ động theo thân ảnh kiểu mị của xích diễm. Hỏa hồng liêm đao, mái tóc hỏa hồng. Những rác hỏa hồng cứ như một đóa hoa rực rỡ đang tung bay, không khí xung quanh cũng mang theo từng cơn gió xoáy đỏ rực. Rất đáng tiếc, ngươi không có cơ hội để triệu hồi ma sùng đâu. Tốc độ xoay tròn của liêm đao càng lúc càng nhanh, cuối cùng tạo thành một xoáy lửa kín mít, theo tiếng long ngâm của xích diễm, một tốc độ phi thường khiến mắt thường không thể nhìn thấy lao thẳng vào an đạo nhĩ. Nếu như là bình thường, xích diễm nhất định sẽ đợi ma sủng của an đạo nhĩ được triệu hồi ra. Sau đó mới quyết đấu thắng thua ba đầy chính là sự kiêu ngạo của Long tộc. Nhưng hôm nay lại khác, trong thời gian ngắn vào tiêu diệt An đạo Nhĩ, đây chính là mệnh lệnh của Lô địch Tam Thế. Vì lợi ích của quốc gia, Tịch Diễm từ bỏ khí phách của mình mà toàn lực xuất thủ, mục đích là muốn trong vòng một chiêu tiêu diệt gọn kẻ địch. Nhưng rất đáng tiếc, Tịch Diễm bỏ qua mất một chuyện, An đạo nhi hoàn toàn không mang ma sủng bên người. Điều này chứng tỏ rằng hắn phải thông qua đường không gian mới có thể triệu hoán ma sủng của mình, nếu là những pháp sự hệ khác dùng đường không gian để triệu hoán ma sủng, vậy thực lực của ma sủng cũng tạm thời bị triệu chút hao tổn, hơn nữa khi triệu hồi cũng cần một khoảng thời gian. Cho nên, Sích Diễm có lòng tin trước khi đường không gian được mở ra, sẽ giết được An Đạo Nhĩ. Có điều, An Đạo Nhĩ là vong linh pháp thần, ma sủng của hắn tự nhiên cũng là một vong linh ma thú. Một vong linh không có cảm giác vậy sẽ sợ sự hao tổn của đường không gian mang lại sao? Có một vong linh tốc độ quỷ khốc thần sầu, đi qua đường không gian lẽ nào lại mất nhiều thời gian. Xoẹt! An đạo nhĩ sắc mặt không đổi nhìn thanh liêm đao của sích diễm bay về trước mặt mình, sau đó ở trước ngực hắn đổng chui ra một đầu cự long lớn. Nói đúng hơn, là xương sọ của một cự long. Hàm răng trắng ngoét cắn nát thanh liêm đao của sích diễm thành ngàn mạnh. Cốt long cấp 9. Căng ợi nữ thần sinh mệnh. Sở thiên trật hiểu, tại sao An Đạo Nhĩ lại nói đối thủ của Sích Diễm là ma sủng của hắn. Vong Linh Cốt Long Pháp sư cấp 9. Đây mới là thực lực chân chính của An Đạo Nhĩ. Cho dù là lúc ba bác tắt còn trong thời kỳ mạnh nhất, cũng không thể có được thực lực này. Thực lực của Cốt Long không hề thua kém những cử long cung cấp, nhưng bây giờ Sích Diễm lại bị suy yếu rồi. Đầu tiên là chọc giận Sích Diễm. Sau đó thừa lúc thích phong chơ chú pháp thuật làm suy yếu thực lực, đợi khi Sích Diễm bị yếu đi rồi, chỉ cần dựa vào Cốt Long cũng có thể ngăn chặn nó. Tên vong linh pháp thần cấp 9 An đạo nhĩ có thể thuận tiện để giết chết Sở Thiên. Ca ngợi nữ thần sinh mệnh. Mục tiêu của An đạo nhĩ chính là lão tử ta đây. Sở Thiên hoảng hốt, An đạo nhĩ biết rõ mình bị bại lộ thân phận, nhưng vẫn dám đến phó ước, mục đích chính là muốn giết tế tử mạnh nhất đế quốc là ta. Sở Thiên mà chết Sẽ không còn người có thể chữa trị cho chiến mã của kỵ binh khải tắt nữa, nhưng bệnh độc với ma thú cao cấp vẫn có thể có tác dụng. Không có sở thiên, đại quân của lôi tư có thể xem đế quốc khải tắt không ra gì. Thường ngày sở thiên đều được bảo vệ của đông đảo hộ vệ và ma thú, hơn nữa vì an toàn, han cũng không dễ gì đâm đầu vào nguy hiểm. Nhưng hôm nay, sở thiên tạo cho an đạo nhĩ một hoàn cảnh nguy hiểm cho mình, nhưng điều này chưa chắc sở thiên để cho mình hay là đưa đến tay của An Đạo Nhĩ? Giắc! Xích Diệm nắm chặt xong quyền. Mái tóc trên đầu dự ngược lên, phút chốc hóa thành ngọn lửa nhảy múa, hai tay Xích Diệm trúc xuống, cơ thể lơ lửng trên không trùng, khuôn mặt cũng bắt đầu thay đổi, một giọng nói lạnh buốt thấu xương quát lên. An Đạo Nhĩ! Người đang tuyên chiến với long tộc cao quý chúng ta sao? Xích Diễm đã đại nộ, nếu nếu An Đạo Nhĩ nhục mạ tạm nạp tư chỉ khiến nó tức giận, nhưng với con cốt long cấp chính ấy, Lại chính là khiêu chiến với uy nghiêm của Long Tộc. Cốt Long, đối với một vong linh pháp thần mà nói là một ma sủng họ ngày đêm mong ước. Nhưng đối với Long Tộc, lại là một chuyện vô cùng nục nhã. Thi cốt của tổ tiên và đồng bào của mình, lại bị người khác tu luyện thành vũ khí. Không có một con cự Long nào có thể chấp nhận được chuyện này xảy ra. Cơ thể của Cốt Long vẫn đang tiếp tục xuất hiện trong không trùng, còn An Đạo nhị đang đứng dưới sự chiếu dọi của khí tức trắng toát của Cốt Long. Điên cuồng cười phá lên, ha ha ha ha, các ngươi đều chết rồi, vậy Long Hoàng vẫn có thể biết ta chuyện luyện cốt Long sao? An Đạo Nhi khúng núm giấu mình ở khải tát 30 năm nay, tuy bây giờ thân phận của hắn bị bại lộ rồi, nhưng hắn đồng thời lại có thể khôi phục lại tôn nghiêm của một cao thủ tuyệt đỉnh đại lục Giết nó đi! An Đạo Nhi chỉ vào xích diễm, hạ lệnh cho ma sủng của mình. Lúc này cơ thể của con cốt Long đã hoàn toàn hiện ra trong đại sảnh. Cơ thể dài hơn mười mấy thước không thua kém gì bản thể của xích diễm, đại sảnh vốn được phong bế cũng vì không thể dung nạp cơ thể của cốt long mà bị vỡ tung thành mấy mảnh. Khố ban trưởng lão Xích diễm dường như nhận ra cốt long trước mắt mình, tuy chỉ còn lại bộ xương khô, nhưng khí tức trên cơ thể lại không thể thay đổi được. Con cốt long này, chính là trưởng lão long tộc cấp 9 trong chiến dịch Thái Thạch bảo 30 năm trước bị thiết kỵ khải tắt dùng máu thịt sống của mình để liều chết giết nó chẳng trách sau trận chiến không tìm thấy thi cốt của hắn, thì ra là bị an đạo nhị trộm đi mất. Phất lạp địch nặc, người tự mình cẩn thận. Sắc mặt sích diễm trợt nghiêm trọng lại, thực lực của con cốt long này ở trên thực lực của nàng, tuy hiện giờ nó đã bị luyện thành cốt long, nhưng đồng thời sích diễm cũng đã bị suy yếu đi rồi. Gào! Tiếng long ngâm thanh thúy của sích diễm văng lên, sau đó búng mình lên bầu trời, trong ngáy mắt, một con hồng sắc cự long từ trên cao phong xuống. Hùng hãn lao vào con cốt long. Mới nhất ở Phun VN. Các ngợi nữ thần sinh mệnh. Phiền phức lớn rồi. Sở thiên há mồm trẫn mắt, vốn dĩ là nhiệm vụ rất đơn giản, hiện giờ thì trở nên khó hơn lên trời. Xích diễm biến về nguyên hình. Phải biết rằng, chỉ khi gặp phải kẻ địch sinh tử, cự long cấp 9 mới phải hiện ra bản thể. Thân ảnh đỏ rực cùng bộ cốt trắng ngoét cuốn chặt vào nhau, càng bay càng cao, dần dần thoát khỏi tầm mắt của mọi người. Rất rõ ràng, sích diễm vì không muốn ảnh hưởng tới sở thiên nên mới cố ý dụ con cốt long ấy lên không chung chiến đấu. Phất lạp địch nặc, ha ha, bây giờ chỉ còn lại chúng ta thôi. An đạo nhĩ lại biến thành một lão già phốt pháp thân thiện hòa ái, chậm dãi bước tiến về phía sở thiên, người rất thích làm ăn phải không? Vậy chúng ta cùng bàn một vụ làm ăn thế nào hả? Đột nhiên, một chiếc tiễn xé gió xoay qua, sật qua thai của an đạo nhĩ phóng ra bên ngoài đại sảnh. Anna đã bắt đầu tấn công rồi. Ha ha, An Đạo Nhi không hề cử động, mặc cho chiếc trường tiện vượt qua. Sao hả, ám dạ liệp thú chỉ có chút thực lực vậy thôi à Lại có thể bắn trường nữa? ca ngợi nữ thần sinh mệnh. Sở thiên mêu mắc gửi, An Đạo Nhi không giết mình ngay, vậy chứng tỏ mình còn có ích với hắn, nếu vậy thì chuyện dễ đối phó hơn rồi. An Đạo Nhi tiên sinh muốn bàn chuyện làm ăn gì? Bây giờ chúng ta cùng thương lượng chuyện làm ăn vậy. Có điều đợi ma thú của lão tử đến rồi, vậy có bản tiếp hay không thì không phải do ngươi nói là được nữa rồi. Bây giờ sở thiên đang hối hận, tại sao mình lại sắp xếp ma thú ở chỗ xa thế? Khiến cho bây giờ chỉ còn nờ mờ giờ là có thể bảo vệ mình mà thôi. Ngươi định đợi ma sủng của ngươi sao? An đạo nhĩ hòa ái mỉm cười, phủi chiếc pháp bảo trên người, ai ra, phất lạp định nặc, ngươi chưa phát hiện sao? Quản gia đức khắc của ta lại không có đi cùng với ta nhỉ? Còn nữa, cấm vệ quân hoàng cung hóa trang thành quân binh sao đến bây giờ vẫn chưa có phản ứng gì. Nói rồi, An Đạo Nhi Thư Thái lắc hông một cái, cười nói, ta còn quên chưa nói với ngươi, thực lực thật sự của Đức Khắc không phải kiếm thánh, mà là kiếm thần cấp chính đấy. Lời ám thị của An Đạo Nhi rất rõ ràng, sở thiên đã hiểu ra, ma sủng của mình e rằng không thể đến được rồi, con mẹ nó, ma sủng của lão Tử nếu thiếu mất một sợi tóc nào. Đời này lao tử sẽ không tha cho ngươi. Thượng cổ thánh tế tự cấp 9, phất lạp địch nạc điện hạ. An đạo nhĩ tử từ, từ đọc chức nghiệp của sở thiên sau đó không người theo đúng chuẩn mực của lễ nghi quý tộc. Ta bây giờ thay mặt cho thái luân bệ hạ của đế quốc lôi tư mời ngài đảm nhận chức thừa tưởng đế quốc lôi tư. thừa tướng! Sở thiên ngây người ra! ca ngợi nữ thần sinh mệnh! Qua một lúc sau, hắn mới phản ứng, an đạo nhĩ muốn lôi kéo mình. Thì ra An Đạo Nhĩ không phải là muốn giết mình, mà là muốn mình làm việc cho lôi tư. Thấy sở thiên không có phản ứng, An Đạo Nhĩ nhẹ nhàng cười, đồng thời, Thái Luân Bệ Hạ sẽ phong tức vị thân vương cho ngài. Nói rồi, An Đạo Nhĩ quét mắt sang sắt lâm na đang không biết làm gì, phải biết rằng, chế độ quý tộc của lôi tư chúng ta rộng rãi hơn khải tắt rất nhiều. Sau khi ngài trở thành thân vương, có thể nhận được lãnh thổ mấy nghìn giảm, có thể tự do chiêu mộ quân đội. Phất lạp địch nặc. Sát lâm na căng thẳng nhìn sở thiên, an đạo nhĩ đưa ra cái giá quá hấp dẫn, lòng tin của sát lâm na đối với sở thiên đã có chút lung lay. Sở thiên meo mắt lại, túi đầu không nói, sở thiên biết rằng, lời an đạo nhĩ nói là thật. Vì bản thân xứng đáng với cái giá ấy. Khải tát dựa vào cái gì để trở thành cường quốc đệ nhất đại lũ? Xích diễm và chiến mã. Nhưng xích diễm và độc giác mã lại là gì? Ma thú. Sở thiên thì sao? Bác sĩ thú y Có ma thú cao cấp thì sẽ có cơ hội xưng bá đại lục. Đây đã là một nhận thức chung của các quân vương các nước trên đại lục. Sở thiên tuy không có thực lực để giết chết ma thú cao cấp, nhưng hắn có thể khiến ma thú sống sót. Quân đoàn ma thú bất tử. Ngoài sở thiên ra, cả đại lục huyến thú này, ai còn có thể làm được chuyện này nữa? Húng hồ sở thiên không chỉ là một bác sĩ thú y Có được sở thiên cũng đồng nghĩa với việc có được dị ưng A mặt kỳ cấp 9. Ma thu cấp 9, đó là mơ ước của tất cả quân vương trên đại lục Thượng cổ Thánh Tế Tự, thừa Tướng Đế Quốc, Phất Lạp Địch Nạc Thân Vương Điện Hạ. Ha ha, ngài sẽ hài lòng với cách xương hô này chứ? An Đạo Nhi vẫn đang mê hoặc sở thiên, Bỗng nhiên, An Đạo Nhi chỉ vào sắt lâm na, nhìn chầm chầm vào gương mặt quốc sắc thiên hương của nàng rồi nói, Điện Hạ ngài không nỡ bỏ công chúa sắt lâm na sao? Xin yên tâm, chỉ cần ngài ra sức vì thái luân bệ hạ, tất cả công chúa trong hoàng thất lôi tư đều sẽ là của ngài. ca ngợi nữ thần sinh mệnh. Tim của sở thiên đống đập nhanh hơn, nhưng ngoài mặt vẫn là bộ dáng thần côn ấy. Hơn nữa, sở thiên lại càng nắm chặt bàn tay nhỏ bé của sắt lâm na, khiến sắt lâm na yên tâm nhiều hơn. Sao hả, ngài vẫn chưa hài lòng ư? An đạo nhĩ nhìn thấy cử chỉ thân mật của sở thiên và sắt lâm na, nên tăng thêm món lợi nữa. Được rồi, bây giờ ta nói cho ngài biết phần thưởng cuối cùng của Thái Luân Bệ Hạ. An Đạo Nhi khinh miệt nhìn sắt Lâm Na, hắn tin rằng, thứ mà mình đưa ra, tuyệt đối hấp dẫn hơn là một nữ nhân. Ngoài những điều kiện ấy, chỉ cần ngài lấy công chúa lôi tư, và đem con nối dõi của công chúa làm người thừa kế, đồng thời có thể bảo đảm tận chung với Thái Luân Bệ Hạ, vậy thì... À, Sát Lâm Na đã hiểu An Đạo Nhi muốn nói gì, lập tức sắc mặt xám xịt. Một người từ nhỏ đã nhận được sự giáo dục của Hoàng Thất Như Sắt Lâm Na sớm đã quá quen thuộc với loại việc này rồi. Chỉ cần ngài làm được những điều này. An Đạo Nhi chém đinh chặt sắt nói, vậy hạ sẽ cho phép ngài ở trên lãnh thổ của mình, tạo dựng một quốc gia của mình trực thuộc lôi tư. Đón nhận cái chết hay là khai quốc quân vương, một bài toán lựa chọn đang bày ra trước mặt Sở Thiên. chương 92, Đế Đô Không Chiến Sự Năm Đế Quốc của riêng mình sở thiên Một nụ cười vô cùng vui vẻ, nhưng không phải vì điều kiện của An Đạo Nhĩ, mà là hắn nhìn thấy một chuyện đang đợi mai ở đằng sau An Đạo Nhĩ. ca ngợi nữ thần sinh mệnh. Sở thiên chỉ vào đằng sau của An Đạo Nhĩ, An Đạo Nhĩ tiên sinh, ta nghĩ, chúng ta không cần thiết phải bàn thêm nữa rồi. Phu thân, cứu con với Đây là tiếng kêu thảm thiết của An Đức Sâm, nhưng hắn hiện tại bị túm chặt trong tay Anna, một trường tiễn màu xanh biếc đang lăm le trên cổ hỏng hắn. Tình hình này sở thiên đã chờ đợi rất lâu, nếu không hắn cũng không lôi thôi với an đạo nhĩ nhiều thời gian như thế. Số ma sùng kia của sở thiên, có lẽ không tránh được sự tra xét của đức khắc, nhưng Anna lại có thể. Năng lực cẩn thân của ám dạ liệp thú cấp 8, cho dù là kiếm thần cấp 9 cũng không có cách nào tìm được. Anna tuy rằng không hiểu thế sự, nhưng lại không hề ngốc, nhìn thấy tình hình ở đại sảnh không được thuận lợi. Anna lập tức nghĩ đến An Đức Sâm đang đứng đợi bên ngoài tổng bộ binh đoàn, mà lúc này, Đức Khắc đang tìm bắt xung quanh ma sủng của Sở Thiên, những người ẩn mình cùng với An Đạo Nhĩ cũng bị hoàng thất cấm vệ quân niễu giữ, như vậy, một kỵ sĩ thanh đồng nhỏ nhoi như An Đức Sâm đã bị Anna dễ dàng tóm được. Lúc ban đầu, Sở Thiên còn thấy kỳ lạ, tại sao Anna trong lúc mình gặp nguy hiểm lại không tấn công nữa? Nhưng khi Anna cố ý bắn chẹt mũi tên đó, phóng mũi tên ra ngoài, Sở Thiên đã hiểu ra, mục tiêu của mũi tên đó không phải An Đạo Nhĩ, mà là muốn nói với Sở Thiên, Anna muốn ra ngoài bắt sống An Đức Sâm để làm con tin. Đồ vô dụ. An Đạo Nhĩ tức giận nhìn Anna, hay nói là nhìn đứa con trai không có khí khái của mình. Mặc dù An Đức Sâm bán đứng hắn, bây giờ lại trở thành con tin, nhưng An Đạo Nhĩ lại chỉ có một đứa con trai duy nhất này thôi. Một người thừa kế duy nhất của hắn. Ẩm Ẩm trên bầu trời hai tia sáng màu đỏ trắng không ngừng chấp lué, cuộc chiến giữa xích diễm và cốt Long đã đi đến phần người chết ta sống đầy kịch tính rồi, những dư chấn ma pháp ầm ầm lao xuống, không ngừng tàn phá tổng bộ binh đoàn thổ Long lôi lức nặc trong trận chiến nhìn thấy cảnh tượng ấy không khỏi đau từng khúc ruột, chính là lúc nãy, sau khi ma sủng của an đạo nhị xuất hiện, xung quanh quân đoàn đống xuất hiện hàng nghìn kẻ địch cải trang thành quân mình xung ra. Cấm vệ quân do bội kỳ thống lĩnh toàn bộ đều là quân tinh nhuệ của đế quốc, còn Lôi Đức Nặc cũng mang theo những cao thủ trong quân đoàn tham gia trợ chiến, nhưng chỉ có một số người thực lực mạnh mẽ cũng chỉ miễn cưỡng giữ quân bình với kẻ địch. Tố chất của cấm vệ quân hoàng thất Khải tác khiến cho quân sĩ của Lôi Đức Nặc há mồm trợn mắt, rõ ràng chỉ có thực lực cấp thấp, nhưng 2000 cấm vệ quân ở bên cạnh nhau lại khiến cho người khác không rét mà run. Bảy trận. Bộ kỳ bổ kiếm vào địch, sau đó hét lớn một tiếng toãn. 2.000 cấm quân đông vứt bỏ đối thủ của mình, rút lại thành một vòng tròn lớn, sau đó dương tấm thuẫn nặng bên tay trái lên một cách chỉnh thể, đồng thời trường đao bên phải vẫn chăn trước kẻ địch. Lôi Đức Nặc đoàn trưởng Thấy Lôi Đức Nặc vẫn đang chém giết, bội kỳ đang đứng trong vòng tròn dưới sự bảo vệ của các tấm thuẫn vội gọi lớn, mau vào đây. Lôi Đức Nặc đang chém giết đỏ cả mắt, thực chất không thể nghe thấy bội kỳ nói gì, ngược lại còn rụng mánh hơn sông thẳng vào kẻ địch. Trường kiếm vung lên tìm kiếm con đường máu. Lôi đức nặc đã chứng tỏ được thực lực ghê gớm của kỵ sĩ Á Long cấp 8 của mình, nhưng trong kẻ địch cũng có cao thủ. Rất nhanh lôi đức nặc đã bị hai kiếm sĩ giữ chặt chân lại. Đúng lúc này, nguyên nhân bội kỳ hạ lệnh kết trận cũng xuất hiện rồi. Trong không chung, một khối mây đỏ lớn bị cốt long mạnh mẽ đánh tan, trận mưa lửa ngập trời đập xuống hệt như mưa đá. a a a Những tiếng kêu thảm thiết không ngừng văng lên. Khắp nơi đều là người đang bị ngọn lửa thiêu cháy, mọi người bỏ chạy về bốn phía trong những tiếng kêu thẳng thiết, ý đồ muốn dập tắt ngọn lửa đang thiêu cháy trên người, rất đáng tiếc, kết quả này chỉ là khiến những xác khô trên đất bị tơi tả không ít. Khác với kẻ địch, cấm quân do đội kỳ thống lĩnh may mắn hơn rất nhiều, 2.000 tấm thuẫn giống như một chiếc ô khổng lồ, bảo vệ chặt lấy chủ nhân của nó, nhưng dư ba cuộc chiến của xích Diễm và Cốt Long quá lớn, mưa lửa phủ kín khắp nơi. Cấm vệ quân đã bị tổn hao thực lực, những người ngay cả mang thuẫn rồi cũng bị đập nát sướng cốt, những kẻ mạnh hơn thì vẫn đang khổ sở cầm chặt chiếc thuần sắc bị nước toát trong tay. Cấm quân bên trong vòng tròn thỉnh thoảng cũng bị các hỏa phiến rơi xuống đập chúng vào người, nhưng lập tức được đồng đội của mình dùng thân thể đẩy vào, ngọn lửa liền lập tức bị dập tắt. Mỗi khi có người chết vì ngọn lửa, vòng tròn lập tức lại co vào thêm một phần, tụ chặt lại để lấp chỗ trống vừa xuất hiện. Trận mưa lửa cuối cùng cũng kết thúc. Kẻ địch đã vô cùng rối loạn, bộ kỳ đương nhiên không bỏ qua cơ hội, vung trường kiếm lên, dẫn đầu sông lên trước, nguyệt trợ. Thấn công, mới nhất ở full BN. Theo mệnh lệnh của bộ kỳ, vòng tròn lập tức kéo thẳng, sau đó sông thẳng vào mặt kẻ địch đông nhất giống như ánh trăng khuyết phía chân trời. Kẻ địch còn chưa hồi phục lại sau cơn sợ hai đã dầm dập ngã xuống trong vũng mau dưới cơn lũ sắt thép cuộn cuộn chạy theo hình loàn đào. Kẻ địch đã tán loạn, tản ra. Giết. Bội kỳ lại hét lớn một tiếng, ngay lập tức vầng trăng khuyết đông hóa thành vô số phân thân, mỗi một phân thân nhỏ lại quét quang qua trước kẻ địch, sau đó mau trong kéo lại thành hình tròn. Khi vòng tròn lại mở ra thêm lần nữa, kẻ địch đã chết dưới đao kiếm của mình rồi. Bình! Bình! Trong cơn chấn động mặt đất, một con á long thú bốn chân chẳng đất, hình dạng giống như con khủng long phiến sừng của thời kỳ viễn cổ trên trái đất, từ từ bò đến bên cạnh lôi nước nặc. Ha ha! Ông bạn già, cuối cùng ngươi cũng đến, đến rồi. Trong trận mưa lửa tuy không bị những vết thương chí mạng, nhưng dâu tóc của Lôi Đức Nặc cũng bị đốt cháy tả tơi, bộ dạng vô cùng nhếch nhác. Vỗ nhẹ vào ma sủng của mình, Lôi Đức Nặc chỉ vào hai kiếm sĩ đang cuốn chặt lấy mình, chọn bừa lấy một tên, giao cho ngươi đấy. Dứt lời, Lôi Đức Nặc lao thẳng vào tên còn lại. Không có tọa kỵ, Lôi Đức Nặc sao được gọi là Á Long kỵ sĩ? Chỉ khi có ma sủng bên mình, Đó mới là thực lực chân chính của Lôi Đức Nặc. Nếu luận đấu khí của bản thân, Lôi Đức Nặc còn cao hơn tạp nạp từ một bậc. Nếu ma sủng của hắn không phải là Á Long Thú cấp 8, mà là một con cự Long Thật, cho dù chỉ là một con cự Long cấp 8, vậy thì Lôi Đức Nặc đã có thể được xưng là kỵ sĩ rồng chân chính rồi. Trong ngay mắt, tuy vừa rồi còn ở thế hạ Phong nhưng hai kiếm sĩ còn có thể cầm chân Lôi Đức Nặc, hiện giờ một người bị phân làm hai kẻ còn lại bị đuôi gai lớn của thổ lòng đập nát như tương. Nếu có sở thiên ở đây, khi nhìn thấy tình cảnh này, vậy hắn nhất định sẽ lớn tiếng ca ngợi nữ thần sinh mệnh, vì bản thân đã tìm được một kẻ có sức lao động tốt rồi. Hắc hắc, thú vị lắm. Không ai chú ý đến, trên bầu trời chiến trường khốc liệt ấy, có một tiểu nam hài vận y phục sạc sỡ đủ sắc màu, hai mắt phát ra những tia sáng khác màu chói lọi, đang ngồi xếp bằng trên bầu trời, hứng chí quan sát tất cả còn hai tay đang chống cằm, trên cổ tay lộ ra một vết xẻo ghê người. Ha ha ha ha, cốt lông của An Đạo Nhị cũng được đấy, ừm, xem ra hắn không cần ta bảo vệ rồi. Thiểu Nam Hải đó chính là Mạc phỉ Đặc. Nhưng đôi mắt đang ngó nghiêng xem cảnh náo nhiệt chợt ngừng lại ở một nơi khác, ý Đức Khắc có rắc rồi rồi, ra đi xem thế nào. Phất lạp địch nạc điện hạ, An Đạo Nhị dường như không nhìn thấy đứa con đang bị uy hiếp của mình. Tiếp tục quay sang nói với sở thiên, ngươi vẫn chưa trả lời ta, có chấp nhận lời mời của Thái Luân bệ hạ không? An đạo nhĩ sở dĩ không lo lắng cho an toàn của con trai chính là vì hắn tin rằng, sở thiên sẽ không từ chối điều kiện của mình. An đạo nhĩ tiên sinh, có thể nói cho ta biết địa vị của ngươi ở lôi tư hay không? An đạo nhĩ có thể thay Thái Luân đưa ra những điều kiện hậu hí này, hơn nữa hắn có thực lực của một vong linh pháp thần. Vậy e rằng địa vị của An Đạo nhị ở đề quốc lôi tư cũng không thể quá thấp. Thân phận của ta? Ha ha, bản thân ta cũng đã quên rồi. An Đạo Nhi rõ ràng không muốn cho sở thiên biết, vì sở thiên còn chưa nhận lời ra sức vì lôi tư, vậy tất cả tình hình đều chưa thể xác định. Nếu điện hạ chấp nhận lời mời, đợi khi đến lôi tư rồi, ngươi tự nhiên sẽ biết tôi Nếu ta không chấp nhận lời mời của ngươi thì sao? Sở thiên meo mắc lời. Thật ra sở thiên thật sự không muốn chấp nhận điều kiện của an đạo nhĩ, khai quốc quân vương, cụm từ này quả thực rất thu hút sở thiên, có điều sở thiên biết, bản thân vốn gì không làm được, cho dù hoàng đế Thái Luân của lôi tư thật sự cho phép mình tự lập quốc gia riêng, nhưng quý tộc của lôi tư có đồng ý không? Mình tuy có những ma sủng thực lực hiếm có, nhưng chúng có thể trị nước không? Một phương diện khác, lợi ích của sở thiên đã buộc chặt với lô địch tam thế, một khi sở thiên đến lôi tư. Vậy hắn có thể đi đâu để lừa lấy ngư hoàng? Không có ngư hoàng, thuốc của sở thiên có thể dùng gì để chế ra? Ngoài ngư hoàng gia, hai nguồn thu nhập chính của sở thiên lại cũng liên quan đến khải tác. Chỉ cần sở thiên phản bội khải tác, vậy thì không những gia tộc Phan Mạc Tư sẽ vô cùng cao hứng tịch thu lấy tiền của sở thiên. Hơn nữa A Mạc Kỳ đang ở chiến trường xa xôi kia cũng sẽ gặp nguy hiểm. Đi lãng phí sức lực để tạo dựng một quốc gia hữu danh vô thực, sau đó mang lên mình cái tội danh phản quốc suốt đời sẽ bị chửi rùa, hay là ở nhà, vừa đếm số kim tệ tương đương với ngân khố quốc gia, vừa thoải mái dễ chịu khi được người khác tôn kính, đối mặt với bài toán lựa chọn này, sở đại thiếu gia vẫn còn thông minh chán. Hú hồ, sở thiên còn đúng là không nỡ rời bỏ công chúa sắt lâm na. Ô, người không muốn chấp nhận ư. Khuôn mặt hòa ái của an đạo nhĩ lộ ra một bộ dạng kinh ngạc, không thể tin nổi vào thai mình bèn hỏi. Tại sao? Chẳng lẽ thành ý của Thái Luân bệ hạ còn không đủ tư? Tuy là tình thế bây giờ còn rất nguy hiểm, nhưng suy nghĩ của sở đại thiếu ra lại chuyển theo một hướng khác, ca ngợi nữ thần sinh mệnh. Nữ thần tỷ tỷ, tuy là bà đã chết rồi, nhưng lão tử vẫn cảm tạng ngươi đã đem một cơ hội nghìn năm khó gặp cho ta. Hắc hắc, láo tử ngày nào cũng nghĩ, làm sao có thể làm cảm động công chúa sắt lâm na, bây giờ, cơ hội cuối cùng cũng đến, đến rồi. Nhẹ nhàng kéo lấy hai tay của sắt lâm na, sở thiên bức bỏ bộ dáng thần côn hàng ngày, thay vào đó, là một khuôn mặt tràn ngập vẻ chân thành, đôi mắt ngắm nhìn vị hôn thê của mình. Sở thiên nói, sắt lâm na, nàng nói xem, giữa một đế quốc và nàng, ta nên chọn gì đây? Ha ha! Sắt lâm na nở một nụ cười héo hát thê lương, một người sinh ra ở trong hoàng thất như sắt lâm na, đã quen thấy những chuyện cốt nhục tương tản, vì giang sơn, vì quyền lợi. Nam nhân còn có chuyện gì mà không thể làm ra được. Phất lạp địch nặc, ta hiểu, ta sẽ không trách ngươi. Ha ha, điện hạ, nếu ngươi thích, ta có thể mang luôn sắt lâm na cùng đến lôi tư. An đạo nhi đại yên tâm, trong lòng tự vấn, nếu không phải vì quyền lợi, bản thân cũng sẽ không chịu nằm vùng ở khải tát 30 năm nay. Ta muốn làm khai quốc quân vương. Ánh mắt sở thiên nhìn chầm chầm vào sắt lâm na trong lòng đã tuyệt vọng, một tay nhẹ nhàng nâng cầm nàng. Dịu răng nói, nhưng ta lại càng yêu nàng hơn. Dứt lời, môi của sở thiên đã dán chặt lên đôi môi đỏ thám của sắt lâm na. Chương 93, đế đô không chiến sự sáu. Đôi mắt của sắt lâm na đã lỉm dần đi, thậm chí quên luôn việc chống cự lại nụ hôn cùng nhiệt của sở thiên. Nàng không thể ngờ được, sở thiên lại từ bỏ cơ hội lập quốc, mà lại lựa chọn mình. Hai tay dâng tặng Sơn Hà, chỉ mong thấy được nụ cười của mỹ nhân. Sở Thiên đã vượt qua dự liệu của tất cả mọi người, một kẻ vốn dĩ lòng dạ thâm trầm như An Đạo Nhĩ, cũng không tránh khỏi kinh ngạc nhìn Sở Thiên, không biết nói gì hơn. Trưởng tiễn trong tay Anna cũng có chút bงlòng, dường như mới quen biết ông chủ mình. Hai cánh tay của Sắt Lâm Na đã từ từ ôm chặt lấy Sở Thiên. Một lúc lâu sau, hai người rời nhau ra, Sở Thiên trong lòng cười hăng hắc, không ngờ những phân đoạn lâm ly bị người ta dùng chán rồi trên trái đất ở dị giới lại có tác dụng lớn như thế. Nhẹ nhàng bông sắt lâm na ra, hai mắt sở thiên meo lại, sau đó xoay sang an đạo nhĩ, an đạo nhĩ tiên sinh, hiện tại ta muốn bàn với người một vụ làm ăn Tuy an đức sâm có thể bán đứng an đạo nhĩ, nhưng sở thiên tin rằng, an đạo nhĩ nhất định sẽ quan tâm đến kẻ thừa kế duy nhất của mình là an đức sâm. Hiện tại sự sống chết của an đức sâm hoàn toàn nằm trong tay của sở thiên, cho nên sở thiên có tư cách đàm phán với an đạo nhĩ. Vì an toàn của con trai ngươi, hay nói ta biết, thân phận của ngươi ở lôi tư. Hắc, ha ha ha ha. An đạo nhĩ ngẩn mặt lên trời cười lớn, hai tay răng ra, trường bào trên người rách thành từng mảnh bắn tung tué, lộ ra một trường bào vong linh ở bên trong, cười rồi an đạo nhĩ chỉ vào an nước sâm, phất lạp địch nặc, ngươi tưởng rằng dựa vào nó có thể huy hiếp ta sao? Không thể sao. Ha ha, sở thiên nở một nụ cười trên khuệ môi. Nhưng cơ thể lại tiến sát gần hôn huyết long nở mở giờ hơn, An Đức Sâm là con trai duy nhất của ngươi. Không sai. Nó là con trai duy nhất của ta. Sắc máu trên mặt An Đạo Nhĩ từ từ biến mất, thay vào đó lại một khuôn mặt trắng nguét đầy sự khủng bố, cơ thể vốn béo tròn cũng thu lại lộ ra vẻ nhanh nhẹn cường tráng. Đáng tiếc, An Đức Sâm làm ta quá thất vọng. Đại sảnh đã bị dư ba cuộc chiến của Sích Diễm và Cốt Long phá thành đống đổ nát. Gió lạnh trong đêm tối tuy khiến con người phải phát lạnh, nhưng tuyệt đối không lạnh thấu xương như cái cảm giác mà An Đạo Nhĩ mang đến. Khí tức An Đạo Nhĩ tạo ra không chỉ là sự lạnh leo, mà còn là hơi lạnh lùng mang mùi vị của sự chết chóc. Phu thân, người. Vừa rồi khi An Đạo nhi đấu cùng xích diễm, An Đức Sâm không có mặt ở đấy, và lúc trước An Đạo Nhĩ lại là một lao béo bình thường, cho nên, đây cũng là lần đầu tiên An Đức Sâm phát hiện. Phụ thân của mình lại có một thực lực kinh hồn như vậy. Phất lạp địch nặc, cảm tạ ngươi đã dễ dỗ tên phế vật An Đức Sâm này. An Đạo Nhĩ không thèm liếc đến con trai mình một cái, mà nhìn chầm chậm vào sở thiên. Nếu ngươi thích, vậy cứ giết hắn đi. Bây giờ, ta hỏi ngươi lần cuối cùng, ngươi có chấp nhận lời mời của Thái Luân Bệ hạ không? Nàng nói xem. Sở thiên không để ý đến An Đạo Nhĩ, ngược lại còn nhìn về hướng sắt lâm na. Lúc này sát lâm na cũng đã tỉnh lại từ trong niềm vui sướng do sở thiên mang lại, mỉm cười ngọt ngào, nhẹ nhàng kéo lấy tay sở thiên, còn về an đạo nhĩ, khuôn mặt xám xịt của hắn đã nhìn thấy tất cả. Tuy hắn đã định vứt bỏ con trai của mình, nhưng một chút hy vọng thì vẫn còn, cho nên an đạo nhĩ không dám động thủ trước, an đạo nhĩ không dám động thủ, nhưng sở thiên thì lại khác. ca ngợi nữ thần sinh mệnh. Xem ra, lão già này thật không quan tâm đến con mình rồi. Nhân thời gian nói chuyện với sắt lâm na, sở thiên đã tính toán thực lực phía bên mình, ám dạ liệp thú cấp 8 an na, sát lâm na sau khi có hải thần thủ hộ miễn cưỡng cũng phóng ra được thực lực của đạo sư cấp 8. Nợ mờ giờ cơ hồ có thể phòng ngự chống được ma pháp cấp 9, hừ. Chỉ cần an đạo nhĩ không dự định đồng quy vô tẫn, phóng thích ra vong linh cầm chú, vậy mình cũng không thể đứng ở phía bại trận được. Mẹ nó, lao tử liệu vậy. Động thủ. Theo tiếng hô của Sở Thiên, Sát Lâm Na là người phản ứng đầu tiên, sau một chú ngư ngắn, bên cạnh An Đạo Nhĩ nổi lên tầng tầng thủy vụ, che khuất mất tầm nhìn của Hán. Sau đó, hơi nước trong không khí ngưng kết thành một băng cầu khổng lồ, bay vọt thẳng vào An Đạo Nhĩ. An Na lúc đầu không biết làm gì, vì nàng không biết An Đức Sâm trong tay mình còn hữu dụng không. Nhưng sau khi Sát Lâm Na tấn công, An Na nghĩ đến rằng, đánh ngất An Đức Sâm rồi. Biến mất trong tầm nhìn của mọi người, không hề có tiếng động nào, cũng không hề báo trước, phối hợp với thủy vụ của sắt lâm na, một trận mưa tên dày đặc xuất hiện trước mặt An Đạo Nhĩ. Dạng tất công mang tính chất do thám này, An Đạo Nhĩ không hề quan tâm, chỉ phất tay một cái đã hóa giải thế công của hai người, một trận gió như từ địa ngục thổi tới, hơi nước đã bị thổi tan, cung tiễn cũng bị thổi bay rơi la liệt, không thể nhắm tới mục tiêu của mình nữa. Phất lạp bị nặc Chẳng lẽ ngươi nhất định cần ta bắt ngươi về sao? Trong lúc chiến đấu, An Đạo Nhi vẫn nỗ lực khuyên sở thiên, nhưng nguyên nhân trong đó thì sở thiên không thể biết được. An Đạo Nhị tỏ ra bất lực, tình thế hiện tại rất bất lợi với hắn. Xuyên qua chỗ vách tường đổ của đại sảnh, An Đạo Nhị có thể nhìn thấy tình cảnh bên ngoài, thủ hạ của mình chỉ còn lại mấy tên, mà đức khắc kẻ quan trọng nhất đến hiện tại vẫn chưa thấy tin tức gì. Từ lúc nhận được lời mời, An đạo nhị đã đoán được thân phận của mình có lẽ đã bị lộ, và lô địch tam thế muốn diệt trừ mình. Hiện giờ trong đế đô, người duy nhất có thể dùng chính là sở thiên và sích diễm, cho nên hắn đã dự định lập tức rời khỏi đế đô. Tối nay, an đạo nhị cơ hồ đã mang hết thuộc hạ tinh nhuệ của mình đến tổng bộ binh đoàn thổ long này. Trong kế hoạch của hắn, kẻ phụ mệnh tiêu diệt mình không phải sở thiên thì sẽ là sích diễm, hoặc là cả hai người cùng tới. Hiện tại Sở Thiên và Sích Diễm đều là những nhân vật quan trọng của khải Tát trong giờ khắc chiến tranh, hai người nếu chết một, cũng đủ để ảnh hưởng nghiêm trọng tới thế cục trận chiến, cho nên An Đạo Nhi mới quyết định được ăn cả ngã về không, dự tính trước khi đi tạo ra cho khải tác một rắc rối lớn. Đối với Sích Diễm, An Đạo Nhi đã có ý định diệt trừ, nếu không hắn cũng không để lộ ra cốt long, còn về phần Sở Thiên, An Đạo Nhi lại không dám ra tay. Điều này không những là vì sở thiên là nhân tài mà các nước trên đại lục đang muốn tranh đoạt, quan trọng nhất là vì, hoàng đế lôi tư Thái Luân, nghiêm cấm an đạo nhĩ giết bất cứ một thành viên trực hệ nào của hoàng thất khải tác. Thái Luân đã từng dặn dò an đạo nhĩ, nếu có thể, thì không tiếc giá nào để lôi kéo sở thiên, cho dù phải cắt đất phân giới cũng được, nếu không thể lôi kéo, thì trực tiếp diệt trừ sở thiên. Nhưng an đạo nhĩ lại không ngờ được, Sở Thiên nhờ vào công lao trưa khỏi cho Long Hoàng, đã trở thành vị hôn phu của công chúa Sát Lâm Na, trở thành một thành viên trực hệ trong hoàng thất khải Tát Dưới hai đạo mệnh lệnh mâu thuẫn nhau đấy, chuyện bắt Sở Thiên về lôi tư chính là sự lựa chọn duy nhất của An Đạo Nhĩ. Rất nhanh, Sở Thiên cũng đã phát hiện ra, An Đạo Nhĩ tuy thực lực mạnh mẽ, nhưng lại luôn nhẹ tay trong những đòn tấn công, ca ngợi nữ thần sinh mệnh, Sở Đại Thiếu Gia tuy không biết là tại sao. Nhưng cũng tuyệt đối không bỏ qua cơ hội này, thế là công kích của Sát Lâm Na và Anna đã sắc bén hơn rất nhiều. Ma pháp của Sát Lâm Na, sự tập kích của Anna những điều này miễn cưỡng cũng có thể tạo ra rắc rối cho An Đạo Nhĩ, nhưng sở thiên lại rất buồn bã, trong ba người liên thủ, chỉ có mỗi sở thiên là nam nhân, nhưng một đại nam nhân như hắn bây giờ chỉ có thể sợ sệt núp dưới sự bảo vệ của NMZ. Điện hạ, bên ngoài đã giải quyết xong. Lôi Đức Nặc lao đến cầm thanh trường kiếm kỵ sĩ của mình, sát khí đằng đằng xông vào, còn ma sủng của hắn cũng đang quay trước đuôi ẩm ấm theo sau. Cuộc chiến giữa mấy người Sở Thiên và An Đạo Nhị đã kéo dài rất lâu. Chính trong lúc này, thủ hạ của An Đạo Nhĩ bên ngoài đại sảnh cơ hồ đã bị tiêu diệt toàn bộ. Lôi Đức Nặc đã hoàn thành nhiệm vụ vội đến bảo vệ cho Sở Thiên. Theo sát Lôi Đức Nặc, số cấm quân hoàng thất còn lại do bộ kỳ thống lĩnh cũng sung vào đại sảnh. Sau khi bảo vệ cho sở thiên và sắt lâm na rồi, từng lấp túm lại vây quanh an đạo nhĩ, bội kỳ không vội hạ lệnh tấn công, vì hắn biết, trong cuộc chiến đấu giữa các cứng giả, những binh sĩ bình thường như mình nếu sông lên, chỉ có thể làm quần tay chân và tự nạp mạng, chỉ dựa vào người mà dám tấn công ta. Đôi mắt an đạo nhĩ phát ra lửa giận, khinh miệt nhìn lôi đức nặc đang sông thẳng tới mình, trong cuộc chiến vừa rồi, an đạo nhĩ phải đè nén lửa giận. Sở thiên và sát lâm na là thành viên trực hệ trong hoàng thất khải Tát hắn không dám nặng tay, còn khả năng ẩn thân của an na lại tu luyện đến mức thượng thừa, khiến hắn nhất thời không thể tìm được vết tích, cho nên vong linh pháp thần an đạo nhị lúc này là có lực nhưng không chỗ sử dụng. Với hay ngay lúc này, lại có lôi đức nạp đến nạp mạng, cơn giận mãi bị đẻ nén của an đạo nhị cũng liền được phát tiết, linh hồn hữu thực. An đạo nhị vung tay về phía lôi đức nạp. Một đạo quang mang màu trắng rõ rệt nhập vào người lôi đức nặc, cho dù lôi đức nặc đã dùng trường kiếm che ngang, nhưng đạo quang màu trắng ấy giống như không có thực thể, lại xuyên qua trường kiếm bằng rộng, rồi biến mất trên đầu lôi đức nặc. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. A lôi đức nặc kêu thảm một tiếng, lui mạnh lại phía sau vài bước, nhưng dù sao hắn cũng là á long kỵ sĩ cấp 8, ngoan cường dùng trường kiếm trụ lại, lôi đức nặc quật cường không để bị ngã, có điều. Chất khiếu của hắn bắt đầu chảy ra máu tươi. Lôi Đức Nặc. Ngươi ra ngoài tìm ma sủng cho ta. Sở Thiên thấy chuyện không hay, vội điều Lôi Đức Nặc đi. An Đạo Nhi không dám giết mình, nhưng hắn chắc chắn sẽ chút giận lên Lôi Đức Nặc. Lôi Đức Nặc ở đây cũng không có tác dụng gì, ngược lại chỉ làm tăng thêm thương vong. Vâng, Điện Hạ. Lôi Đức Nặc cảm kích nhìn Sở Thiên một cái, sau đó mang ma sủng của mình bỏ đi. Hắn biết sở thiên để mình đi tìm mà sủng chỉ là một cái cớ mà thôi, còn ý tứ chính là muốn bảo vệ cho mình. Đòn tất công vừa rồi của an đạo nhị đã gây một thương tổn lớn cho lôi đức nặc, nhưng thân là một á long kỵ sĩ, với danh dự của cường giả không cho phép hắn rút lui. Cho nên cái cớ của sở thiên, không thể nghi ngờ đã cho hắn một lý do để giữ lại mạng sống. Lôi đức nặc đi rồi, an đạo nhị và sở thiên cùng lúc đều thấy xuất ruột, an đạo nhị lo cho đức khác. Ma sủng của Sở Thiên ở bên ngoài, nhưng chỉ có hãn mã và A 47, dựa vào thực lực kiếm thần cấp 9 của Đức Khắc, thì đáng ra đã giải quyết xong chúng từ lâu, sau đó đến giúp mình bắt Sở Thiên, nhưng lâu vậy rồi, Đức Khắc vẫn chưa có tin tức gì. Còn Sở Thiên lại lo cho ma sủng của mình, hãn mã cấp 8, A cờ 47 lại chỉ là cấp 7, cho dù tính thêm cả ba bác tắt không có pháp lực, vậy cũng không thể nào là đối thủ của Đức Khắc. Cứ như vậy, Sở Thiên và An Đạo Nhị cư rằng coi nhau, nhưng trạng thái rằng coi này đã không thể kéo dài nữa, vì An Đạo Nhị không những tinh thông vong linh pháp thuật, hắn còn sở trường dùng đầu. Ha ha, phất lạp địch nặng, ta đã không còn kiên nhẫn rồi. Đức khác muộn vậy vẫn không đến, An Đạo Nhị cũng không thể đợi tiếp nữa, cho dù tạm thời làm bị thương Sở Thiên và sắt lâm na hắn cũng đành chấp nhận. An Đạo Nhị bồng thu hai tay trước ngực, sau đó giật mạnh ra. Một làn khói đen nhạt lấy trung tâm là bản thân hắn tràn ngập ra xung quanh. Chương 94, Đế Đô Không Chiến Sự Bảy Cả Sở Thiên và An Đạo Nhĩ đều tiến thoái lương nan. An Đạo Nhĩ tuy có thể dựa vào thực lực vong linh pháp thần của mình để bỏ đi, nhưng hắn lại không thể đi và lại càng không dám đi. Đầu tiên, An Đạo Nhĩ hôm nay đến đây với mục đích là vì bắt sống Sở Thiên, nếu ngay cả một thánh tế tự không phóng thích được ma pháp mà hắn cũng không bắt được. Vậy tôn nghiêm của vong linh pháp thần đã bị phá hủy hoàn toàn. Tiếp đó, vì để đối phó với Sích Diễm, An Đạo Nhị đã lộ ra ma sủng của mình bốn con long. Nếu hôm nay An Đạo Nhị không thể giết tất cả mọi người để diệt khẩu, vậy ngày sau của hắn sẽ phải đối diện với cơn giận dữ của Long Hoàng cấp 10 và hơn vạn đại quân của Long tộc. Với sự trả giá này, không những An Đạo Nhị không gánh vác được, mà ngay cả đế quốc Lôi Tư cũng bị đẩy đến bờ diệt vong. Sở Thiên cũng không dễ chịu gì. Vì tiêu diệt An Đạo Nhĩ, Sở Thiên đã mang hết tài sản của mình ra, nếu hôm nay không thể giữ An Đạo Nhĩ lại, không những không thể ăn nói được với Lô Địch Tam Thế, hơn nữa sau này, e rằng lúc nào Sở Thiên cũng phải đối mặt với uy hiếp của vong linh pháp thần. Trong lúc cả hai đều tiến thoái lương nan, An Đạo Nhĩ đã vượt lên phá bế tắc, vì hắn vẫn chưa tung ra hết thực lực của mình. Chớ nguyên rủa, ma pháp, ma sủng bất tử lại thêm vào đó là bệnh độc, tất cả tập hợp lại với nhau, Mới chính là chỗ kinh khủng nhất của vong linh pháp thần. Làng khói đen nhạt ấy lan tràn trong không khí, sở thiên kinh hãi, cả ngày sống bên cạnh ba bác tát sở thiên sớm đã biết sự khủng khiếp của bệnh độc hát ám Nờ mờ giờ. Sở thiên hét lớn một tiếng, hôn huyết long nở mờ giờ vừa nghe thấy mệnh lệnh lập tức ruôi thân mình, mau chóng xoay trọng lại, thân ảnh nhận hiện trong không trung càng xoay càng nhanh, trong nháy mắt xung quanh sở thiên đã hình thành một luồng gió xoay lớn. Sắt lâm na. Sở thiên kéo lấy vị hôn thê, ôm chặt trong lòng, trốn dưới sự bao phủ ở hai cánh của N.M.G. Chính lúc sở thiên ra lệnh cho N.M.G. hình thành một cột khí lưu để thổi bay khí độc, bội kỳ cũng đã có phản ứng. Vung trường kiếm chém đứt một miếng vải, sau đó che kín miệng mũi, qua lớp vải hét lớn, bế khí, phóng tiễn. Cấm quân vây quanh an đạo nhĩ cũng học theo bội kỳ, mau chóng che miệng mũi mình lại, sau đó rút đoạn mâu sau lưng, tấn công. Bội kỳ giống lớn. Theo mệnh lệnh của bộ kỳ, cấm quân cầm chắc đoàn mâu, hơi giật về sau rồi vung mạnh tay. Thấy bộ dạng vội vàng của người xung quanh, an đạo nhĩ hừ nhạt một tiếng, hai tay chắp sau lưng, cơ hộ không hề sợ hai cảnh vạn mâu đang bay tới xuyên qua thân thể mình. Hừ! Bế khí! Có tác dụng sao? Dường như để ấn chứng cho sự tự tin của an đạo nhĩ, cánh tay vừa rơ lên của cấm quân, chính lúc đoàn mâu đang sắp được phong ra. Phịch phịch cấm quân như đang dơ đao trên chiến trường một cách thẳng tóc rồi bông tất cả đều đổ phịch xuống, không được thở. Bội kỳ ngậm chặt miệng lại, tức tối nhìn ra trên hai cánh tay mình đang mau trong thối giữa ra, khói độc thuận theo vết thương xâm nhập vào người, sau đó chưa dứt lời đã bị ngã xuống đất. Ông chủ, gió thổi không tan được độc khí. Thân ảnh đang xoay tròn của nờ giờ cũng bị chậm lại, bệnh độc khác với đấu khí ma Pháp Cho dù là cơ thể lòng tộc của hôn huyết long nở mở giờ cũng có đôi chút không chịu đựng được. Mà làn khói độc đó như được khảm vào trong không khí, mặc cho gió thổi cũng không tan. Ngược lại còn mau trong xâm nhập về phía sở thiên, khúc khục Sở thiên ho mạnh hai tiếng, dường như hắn cũng bị độc xâm hại rồi. Nhẹ nhàng vung sắt lâm na trong tay ra, có điều nhân lúc ấy nhét một bình thủy tinh vào trong tay nàng. Sau đó sở thiên từ từ nói, Anna, không cần tấn công nữa. Nờ giờ, ngươi cũng dừng lại đi. Dứt lời, sở thiên lão đảo đi ra khỏi phạm vi bảo vệ của nờ giờ, phất lạp địch nạc, ngươi. Sát lâm na khó hiểu nhìn theo sở thiên, đang định nói gì đó, nhưng lập tức bị một trận đau đầu dữ dội làm mình mất đi. An đạo nhĩ tiên sinh, ngươi thắng rồi. Sở thiên từ từ đi đến trước mặt an đạo nhĩ, đồng thời gỡ chiếc nhẫn ma pháp trên ngón tay mình xuống, ném lên đất, thả sát lâm na và những binh sĩ kia ra. Ta đi cùng ngươi. An Đạo Nhi khi thấy sở thiên tiến đến, cũng ra tăng phòng bị, vì sự gian trá của sở thiên hắn cũng đã được linh giáo rồi. Có điều khi sở thiên bước trước nhẫn ma pháp đi, An Đạo Nhi đã yên tâm, hắn biết, tất cả bảo bối của sở thiên đều nằm trong nhẫn. Không có bất cứ trang bị gì, trên người có long ngữ ma pháp nhưng lại không thể phong thích, sở thiên bây giờ hoàn toàn chỉ là một người bình thường, ngay cả một binh sĩ bình thường cũng có thể dễ dàng giết một người như hắn. Hú hổ, hiện tại sở thiên lại còn bị trúng độc. Vậy vong linh pháp thần An Đạo Nhi còn phải sợ hắn sao? Ha ha ha, phất lạp địch nạc điện hạ. Hoan nên ngươi đến đế quốc lôi tư. An Đạo Nhi vui vẻ cười, có sở thiên rồi, không những An Đạo Nhi có thể ăn nói với Thái Luân. Hơn nữa, ngày tranh bá của đế quốc lôi tư cũng không còn xa nữa. An Đạo Nhi tiên sinh, những điều kiện ngươi nói lúc nãy còn tính không. Sở thiên hai chân trao đảo đứng không vững nữa. Sắc mặt càng ngày càng tái nhận. Đương nhiên còn tính rồi. An Đạo Nhi biết, nếu không có mức thủ lao hậu hy thì cho dù sở thiên đến đế quốc lôi tư, cũng sẽ không tận tâm tận lực làm việc cho Thái Luân Bệ Hạ. Ta yêu cầu ngươi hiện tại phải ký một khế ước với ta, ngươi dám không? Có thể. An Đạo Nhi gật đầu, lấy hai tờ giấy ma pháp từ trong lòng ra, sau đó dồn ma pháp vào ngón tay, viết nội dung ước định cùng với sở thiên. An Đạo Nhi tiên sinh có phải ngươi nên giải độc trên người ta trước không? Sở thiên ngày càng thêm suy nhược. Bây giờ thì chưa được. An Đạo Nhĩ chưa dừng ngón tay mình lại, nhưng lại mỉm cười nói, đợi sau khi khế đức thành lập, ta tự nhiên sẽ giải độc cho ngươi. Khế đức ma pháp từ 1.000 năm trước, một lực lượng thần bí đã lưu lại ở thời kỳ ma pháp, chỉ cần sau khi hai bên ấn chỉ tay vào khế đức rồi, nội dung trong khế đức sẽ tự động được lưu lại vào hồ sơ của Tổng bộ Công hội Ma Pháp Đại Lục. Chỉ cần bên nào vi phạm khế ước, vậy Công hội Ma Pháp sẽ lập tức tuyên bố nội dung khế ước ra công chúng, để tất cả các sinh vật có trí tuệ toàn đại lục phỉ nổ kẻ vi phạm khế ước. Còn một vấn đề nữa, An Đạo Nhi tiên sinh, ngươi có tư cách thay thể lôi tư ký kết khế ước không? Thấy An Đạo Nhi không chịu giải độc, sở thiên lại đổi sang chuyện khác. Đương nhiên là có tư cách. An Đạo Nhi cao ngạo cười, sau khi ký xong, ngươi sẽ biết được thân phận của ta. Viết xong rồi. An đạo nhĩ mang hai khế ước đưa cho sở thiên xem rồi, cắn nát đầu ngón tay, lần lượt nhỏ máu vào hai bản khế ước, sau đó đưa khế ước cho sở thiên, đến ngươi rồi, phất lạp địch nạc điện hạ. Khúc khủ, được ta sẽ điểm chỉ ngay. Sở thiên lắc lư nhận lấy khế ước, sau đó cũng muốn cắn nát đầu ngón tay, nhưng rất nhanh hắn lại cười khổ. An đạo nhĩ tiên sinh, ngươi ngươi có thể giúp ta không? An đạo nhĩ sửng sốt một lát. Nhưng ngay lập tức đã hiểu ý của Sở Thiên, bệnh độc của mình quá lợi hại. Hiện tại, Sở Thiên đã không còn sức để cắn nát đầu ngón tay rồi. thể là An Đạo Nhi gượng cười tỏ ý tạ lôi, đồng thời vạch một đường, một tia sáng trắng quét rạch vào ngón tay Sở Thiên. Ha ha, xin lỗi điện hạ, nhưng mà, ta tin chúng ta sau này sẽ hợp tác tốt. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Rất nhanh, An Đạo Nhi không nói được thêm gì nữa. A Một tiếng kinh ngạc văng lên, an đạo nhị há hốc mồm nhìn ngón tay của sở thiên, phất lạp địch nạc điện hạ. Máu của ngươi. An đạo nhờ ý mưa mịn, một luồng khí lạnh thấu xương chạy dọc cột sống hắn, máu màu hoàng kim đại biểu cho cái gì? Long hoàng. ca ngợi nữ thần sinh mệnh. Con mẹ nó. Lao tử đang đợi ngươi ngây ra thôi. Hai mắt sở thiên meo lại, đồng thời hai tay mau chóng lật ra, bấu chặt lấy hai vai của an đạo Nhĩ Ngươi không trúng độc. An đạo nhĩ thất kinh. Hắn không thể tin, có người lại miễn dịch được với hắc cá bệnh độc. Về điểm này, cho dù ba bác tắt không có pháp lực cũng không thể làm được. An đạo Nhi kinh hãi lớn tiếng kêu, nhưng sở thiên lại không cho hắn cơ hội nữa, nhặt lấy chiếc nhẫn ma pháp bên cạnh chân, sau đó một ánh lửa xuất hiện, nộ hỏa của Đức Khố Lạp hiện ra trước mặt của an đạo nhĩ. Hừ! Muốn chết! An đạo Nhi động nộ, bản thân lại bị chơi sỏ. Một vong lĩnh pháp thần lại bị một vố đau ư Một cao thủ tuyệt đỉnh của đại lục lại có thể bị đùa dẫn sao. Sự sỉ nhục này cần phải dùng máu tươi để tẩy rửa. Cốt mâu. Đối phó với sở thiên, một cốt mâu cấp 7 là đủ rồi. ca ngợi nữ thần sinh mệnh. Sở thiên meo mắt lại, cười ha hả nhìn an đạo nhĩ, đồng thời, ngọn lửa trên nộ hỏa của đức khố lạp đang phừng phừng chém vào an đạo nhĩ. Cốt mâu. Ha ha. Ngươi lấy ra cho lão tử xem nào. Phụt một búng máu trong miệng an đạo nhị phun ra, đao phong của liệt diễm trường đào đã cắm sâu vào cơ thể của hắn, cơ thể suy yếu. Đây là một sự nối tiếc lớn nhất của tất cả ma pháp sư. Không thể nào, tay của ta. Việc phong thích ma pháp cần phải trải qua hai giai đoạn, chú ngữ, đường dẫn. Chú ngữ dùng để tụ tập các nguyên tố ma pháp, và muốn các nguyên tố ấy tấn công phải được ma pháp sư dẫn dắt. An Đạo Nhi đã cảm thấy được, sức mạnh vong linh quen thuộc đang tụ lại cho mình, nhưng hắn lại không thể dẫn ra. Bởi vì, hai cánh tay của hắn không thể cử động nữa, mà tất cả, đều khởi nguồn từ vai của hắn đang cắm hai cây kim ma pháp nhỏ dài. Lao tử đánh cực thắng rồi sở thiên cuối cùng cũng có thể yên lòng, hắn lúc này đã đánh cược thứ đem ra cực là, thói quen của An Đạo Nhĩ là dùng hai tay để dẫn ma pháp, là một vong linh pháp thần. Mỗi bộ phận trên cơ thể đều có thể dẫn ma pháp, nhưng pháp thần cũng là người, cũng có thói quen riêng. Cho dù an đạo nhĩ dùng ngón chân cũng có thể dẫn ma pháp, nhưng trong tình huống không lưu ý, hắn vẫn sử dụng hai cánh tay theo thói quen của mình. Từ lúc bắt đầu cuộc chiến, sở thiên đã theo dõi chặt quá trình thi triển ma pháp của an đạo nhĩ, tất cả ma pháp bao gồm cả triệu hoán cốt long, an đạo nhĩ đều dùng hai tay. Thế là, đây đã trở thành vật đánh cược lớn nhất của sở thiên trúng độc. Sau khi phẫu thuật cho Khố Á Tháp, Sở Thiên cơ hồ đã quên mất từ này, lưu hoàng trên đại lục huyền thú có rất nhiều tác dụng kỳ diệu, nhưng có thể quy vào, nó đều là lưu hoàng, là lưu hoàng có thể giải độc. Lưu hoàng cấp 9 của Khố Á Tháp có thể giải được thứ độc nghiêm trọng đến đâu? Điểm này thì không ai biết, có điều hiện giờ Sở Thiên có thể tin chắc, nó chắc chắn có thể miễn dịch với bệnh độc của An Đạo Nhĩ. Sở Thiên có một vòng vinh quang trên đầu mình, thượng cổ thánh tế tự, một cách xưng hô mỹ miều, nhưng sở thiên lại thích làm một bác sĩ thu ý, ý một bác sĩ thu ý, ý đồng thời tinh thông cả trung ý, ý Bác sĩ có thể cứu người, nhưng mà, một khi họ muốn hại người, vậy ai có thể hiểu cấu tạo cơ thể con người hơn hắn đây? Khi sở thiên đi tới chỗ An Đạo Nhĩ, vước chiếc nhẫn ma pháp đi, nhưng hai chiếc kim khâu vết thương lại được đính vào trong tay áo, khi An Đạo Nhĩ kinh ngạc vì máu long hoàng. Sở thiên tóm chặt lấy vai hắn, đồng thời, chiếc kim đã được ma pháp ra chỉ cũng đâm vào giữa dây thần kinh và khớp trên vai của An Đạo Nhĩ. An Đạo Nhĩ thẹn qua hóa giận tấn công sở thiên, nhưng hắn lại dùng hai tay theo thói quen, chính lại lúc này, hai chiếc kim ma pháp nhỏ dài ấy, sẽ cản trở sự vận động của xương và dây thần kinh. Không có ma pháp để dẫn dắt cột mâu, vậy sao có thể phóng thích nó ra? Khi An Đạo Nhĩ nghĩ tới việc dùng bộ phận khác để dẫn ma pháp, Sở Thiên đã không cho hắn bất cứ cơ hội nào nữa, không những nộ hỏa của Đức Khố Lạp cắm vào cơ thể của An Đạo Nhĩ, hơn nữa thêm một chiếc kim ma Pháp nữa đã được Sở Thiên cắm vào cuộc sống của hắn. ca ngợi nữ thần sinh mệnh. Nhìn vong linh Pháp thần từ từ tê liệt trên đất, Sở Thiên meo mắt gửi, An Đạo Nhĩ tiên sinh, hiện tại, đến thiên ta bàn chuyện làm ăn với ngươi rồi. Chương 95, Đế Đô Không Chiến Sự 8 Bàn chuyện làm ăn. Ha ha. An đạo nhĩ nở nụ cười, vong linh pháp thần dù gì cũng là cao thủ tuyệt đỉnh của đại lục, tuy hắn bị kim châm của sở thiên làm cho tê liệt, nhưng vẫn còn rất tỉnh táo, ngươi muốn bàn chuyện gì. ca ngợi nữ thần sinh mệnh. Sở thiên trợt nghiêm sắc mặt lại, áp nộ hỏa của đức khố lạp vào cổ hắn, gầm gư nói, mau nói ta biết. Thân phận của ngươi ở lôi tư. Ta cảnh cáo ngươi, lão tử không có nhiều kiên nhẫn đâu. Sở thiên sở dĩ muốn hỏi thân phận của an đạo nhĩ. Là vì hắn vốn dị không tin, đế quốc lôi tư lại phái một kẻ vô danh đến nằm vùng. Đã có thực lực của vong linh pháp thần, lại có được sự tín nhiệm của hoàng đế lôi tư Thái Luân, vậy thì thân phận thực của an đạo nhị chắc chắn không hề đơn giản. Cho nên, chỉ cần tra ra thân phận của an đạo Nhĩ sau đó công bố cho mọi người biết, vậy thì đây sẽ là một đả kích lớn cho đế quốc lôi tư, đặc biệt là trong thời kỳ chiến tranh. Điều này có ảnh hưởng không cùng đến sĩ khí của quân đội nơi tiền tuyến. Người giết ta đi. An Đạo Nhi nhắm hai mắt lại, bộ dạng không mảng đến sống chết. Ừ. Người không nói. Sở thiên meo mắt gửi, bởi vì hắn đã nghĩ ra cục trưởng tình báo đế quốc Ba Lý, có một tinh thần hệ pháp thần ở đây, có chuyện gì là không hỏi ra được. Anna. Vào trói An Đạo Nhi lại. Lặng yên không một tiếng động, Anna xuất hiện bên cạnh sở thiên. Sau đó rút ra một xích sắt chói chặt an đạo nhĩ lại, ông chủ, bọn họ làm thế nào? Anna chỉ vào sắt lâm na và các cấm quân đang hôn mê bất tỉnh. Sở thiên dung chiếc nhận ma pháp của mình, một bình thuốc rơi ra sau tiếng loảng xoảng theo động tác của sở thiên, sau đó nói với Anna, mỗi người một viên, người cho họ uống đi. Bình thuốc sở thiên lấy ra không phải là dược tề cấp 9 được lấy trên người khô á tháp, Đó chỉ là những giải độc đang được làm từ những ngư hoàng cấp thấp, tuy hiệu quả của chúng có chậm một chút, nhưng vẫn rất có hiệu quả, sở đại thiếu ra không nỡ lãng phí bảo bội của mình cho những người ngoài. Anna lấy một viên cho bộ kỳ uống, sau đó bội kỳ yếu ớt tỉnh lại, dưới sự chỉ dẫn của Anna, bộ kỳ cũng tham gia vào việc cứu người, cứ như vậy, những người khỏe lại càng lúc càng nhiều, tuy là vẫn còn suy nhược, nhưng giúp để người khác uống thuốc thì không có vấn đề gì. Không lâu sau đó, hơn nghìn cấm quân đã đều tỉnh lại. Phất lạp địch nặc, đây là thuốc gì? An đạo nhĩ kinh ngạc nhìn bệnh độc của mình toàn bộ bị giải trừ hết. Không thể tin vào mắt mình liền hỏi, điều này không thể nào, cho dù là ba bác tắt cũng không thể giải độc nhanh như vậy được. Lúc này an đạo tâm cho ý lệnh, thứ mà mình cực khổ nghiên cứu mấy chục năm nay lại bị một bình thuốc nhỏ của sở thiên phá giải hết. Hơn nữa, các viên thuốc này lại dường như có rất nhiều. Các ngợi nữ thần sinh mệnh, sở thiên lại bày ra vẻ mặt thần côn. An đạo Nhi tiên sinh, đừng quên rằng, ta là thượng cổ thánh tế tự được nữ thần sinh mệnh chiếu cố. Sở thiên không thể nói sự thật cho an đạo nhĩ nghe, thuốc là vốn gốc của sở thiên đứng bưng trên đại lục huyến thu này, người có thể thật sự hiểu được quá trình chế thuốc, cả đại lục chỉ có ba bác tắt và mình biết, cho dù là địch cáo phụ trách lấy ngư hoàng, cũng không biết số ngư hoàng đó dùng để làm gì. Một người đến từ trái đất như sở thiên có thể hiểu một cách sâu sắc câu này, độc quyền lũng đoạn mới có thể mang đến lợi nhuận cao nhất. Thượng cổ thánh tế tự sao? Haha, ha, an đạo nhĩ bi tháng cười khổ, bây giờ trên chiến trường, dựa phẩm trong tay của thiết kỵ khải tắt cũng là do người cung cấp sao? An đạo nhĩ tuy ở trong thành bàng bối, nhưng với quân tình ở tiền tuyến vẫn nắm rõ trong lòng bàn tay, vì vậy hắn biết, thiết kỵ khải tắt ở tiền tuyến đã trở nên đáng sợ hơn trước. Xung phong Bị thương, uống thuốc, lại xung phong. Thiết kỵ khai tát vô địch trên đại lục, dường như đã biến thành những quái vật bất tử. Ngoài cao thủ tuyệt đỉnh như Khắc Lâm Tư gia, cơ hồ không có ai có thể làm bị thương họ. Trong số dược phẩm Sở Thiên cung cấp cho Lô Địch Tam Thế, có cả một số thuốc cấp 7, mà số thuốc này cũng có thể mau chóng trị lành những vết thương từ cấp 7 trở xuống. Hơn nữa Lô Địch Tam Thế còn trang bị thêm thiết kỵ cung tiễn. Cho nên trong chiến tranh Quân đội lôi tư ghê sợ phát hiện ra, trước khi một đội thiết kỵ khải tắt khoảng chừng 3.000 quân xung phong ra trận, đều nuốt một viên tròn quái dị vào bụng, sau đó, độc giác mã trung cấp được miễn dịch ma pháp, những kỵ sĩ không hề sợ sệt những vết thương từ cấp 7 trở xuống, một trận mưa tên che phủ cả trời đất, và sự xung phong khiến người khác phải khiếp sợ, đã làm cho đội quân này này trở thành cơn ác ngộng với lôi tư. Điều may mắn là, như hoàng cao cấp quá ít, xưởng chế thuốc của sở thiên đã dốc toàn lực, một tháng chỉ có thể sản xuất được hơn 100 viên thuốc cao cấp, cho nên thiết kỵ khải tắt bất tử chỉ có thiểu số, nếu không chiến tranh đã sớm kết thúc rồi. Nhưng chính như vậy, quân đội của lô địch tam thế, cũng dần chiếm được thế thượng phong. Đương nhiên là do ta cung cấp. Sở thiên đắc ý cười, thế nào, hiệu quả không tồi chứ. Phất lạp địch nặc, ta lúc trước đã đánh giá thấp ngươi rồi. An đạo nhĩ chán nản lắp đầu. Nhưng dưới sự khống chế của Kim Ma Pháp, nên biên độ không thể lớn hơn. Ngươi có tư cách trở thành cao thủ mạnh nhất đại lục. ca ngợi nữ thần sinh mệnh. Cảm tạ lời khen của ngươi. Sở thiên khiêm tốn Nung Mai, dường như không hề quan tâm đến sự đánh giá của An Đạo Nhĩ. Lúc này, Bội Kỳ và quân đội đã khôi phục được phần nào thể lực, nên Sở Thiên hạ lệnh cho họ. Bội Kỳ, ngươi đem người chồng trường An Đạo Nhĩ. Sau khi giải quyết xong An Đạo Nhĩ, Sở thiên bước đến chỗ sắt lâm na vẫn đang hôn mê, lúc nãy nờ mờ giờ chặn được phần lớn độc vụ, mà sở thiên lại nhét cho sắt lâm na một bình thuốc cấp 9, nên sắt lâm na hiện tại chỉ bị hôn mê, mà không hề bị thương thế gì lớn. Ôm lấy sắt lâm na, sở thiên trao lại cho Anna, bảo vệ nàng cho tốt. Dứt lời, sở thiên lại vỗ vào hôn huyết long nờ mờ giờ, thế nào rồi? Còn có thể đánh nhau được không? Vừa rồi nờ giờ đã thay sở thiên và sát lâm na hứng chịu không ít đợt tấn công, hiện tại, trên thân nó đã đầy vết thương, nhưng nờ giờ vẫn dơ đầu phục trước mặt sở thiên, không vấn đề gì. Được. Chúng ta đi tìm những người khác. Sở thiên trèo lên đầu của nờ mờ giờ, giữ lấy hai chiếc sừng rồi bay lên trời. Sở thiên vô cùng lo lắng, tuy chỗ mình đã bắt được An đạo nhĩ, nhưng xích diễm và những ma sùng khác không hề có tin tức gì. Vừa rồi sở thiên tận mắt chứng kiến, một đám mây đỏ trên bầu trời bị đánh tan, vậy thì xích diễm chắc chắn không được tốt cho lắm rồi. Còn đối với hãn mã và a cờ 47, sở thiên lại yên tâm hơn nhiều, nếu chúng có vấn đề, Đức khác đã sớm đến giúp an đạo nhĩ rồi, vậy mình tuyệt đối không thể có cơ hội bắt được an đạo nhĩ. ca ngợi nữ thần sinh mệnh, sở thiên vừa mới phóng lên không chung, đã gặp ngay một trận khí lưu dữ dội. Thì ra cơ thể khổng lồ của Xích Diễm đang xuất hiện phía trước mặt, có điều, Xích Diễm bây giờ có vẻ không được ổn lắm. Trên thân có không ít các vết thương nhỏ đang rỉ máu, còn một cây xương gai dài đang cắm sâu trên lưng Xích Diễm, khiến cử động của đôi cánh có chút bất thường. Có điều, ở song trảo của Xích Diễm đang nắm chắc con cốt long kia. Phất lạp bình nào, ngươi? Xích Diễm kinh ngạc phát hiện, trong dự đoán, tình cảnh Sở Thiên bị An đạo nhị đánh cho mặt mũi bầm dập lại không xuất hiện mà sở đại thiếu ra bây giờ ngược lại còn dương dương đắc y an đạo nhi đâu. Bị ta bắt rồi. Sở thiên trong lòng đã yên tâm được một nửa, xích diễm đánh thắng rồi, vậy mình đã nằm chắc thắng lợi, mục đích của an đạo nhi là để mình làm việc cho đế quốc lôi tư, vậy Đức Khắc sẽ không lấy mạng mà sủng của mình. Hơn nữa bây giờ, cho dù Đức Khắc đống nhiên xuất hiện, vậy cũng không phải là đối thủ khi xích diễm và nở mở giờ liên thủ. Vết thương của ngươi thế nào rồi? Không sao. Xích Diễm quay đầu lại, dùng miệng cắn lấy xương gai trên lưng, sau đó dùng lực rút ra, phụt một kia máu tươi bắn ra, Sở Thiên thấy vậy mà đau lòng, lãng phí quá. Lúc này Xích Diễm vì gấp đến chi viện cho Sở Thiên, ngay cả vết thương cũng không thèm để ý, hiện tại Sở Thiên không sao, nó cũng yên tâm xử lý vết thương rồi. Người làm thế nào mà bắt được an đạo nhĩ? Xích Diễm không thể tưởng tượng. Dựa vào chút thực lực của sở thiên lại có thể bắt được vong linh pháp thần an đạo nhĩ. ca ngợi nữ thần sinh mệnh. Sở thiên vô vào ba vầng mặt trời màu vàng nóng trên ngực pháp bảo ba ký hiệu chức nghiệp thánh tế tử Đừng quên, ta cũng là cao thủ tuyệt đỉnh của đại lục, thượng cổ thánh tế tự cấp 9. Hử. Xích diễm hử nhạt một tiếng, rõ ràng không hài lòng với câu trả lời của sở thiên. Có điều nó không có thời gian đôi co với sở thiên, con cốt long trong tay đã nhắc nhở nó. Tên An Đạo Nhĩ chết tiệt đang đợi mình tính sổ. Long tộc sẽ cảm tạ ngươi bắt được An Đạo Nhĩ. An Đạo Nhĩ luyện cốt Long, khiến cả Long tộc tức giận, nên sở thiên bắt được An Đạo Nhĩ, đương nhiên đã tặng cho Long Hoàng một món ân tỉnh Ma sủng của ngươi đều không sao. Tự mình đi xem chúng đi. Xích diễm quay đầu, xoay người bay đi tiếp. Này, cho ngươi thuốc. Sở thiên trong lòng lầm bẩm, tên này thật nóng nội. Ngay cả vết thương cũng không chữa trị mà còn đi tìm an đạo nhĩ tính sổ. Sở Thiên lấy một bình thuốc cấp 9 từ trong nhẫn ma pháp ra, thuận tay ném về hướng của Sĩ Diễm. Nề mặt tạp nạp tư, Sở Thiên hiếm khi làm một người tốt, nhưng không ngờ Sĩ Diễm ngay đến cơ hội để Sở Đại Thiếu ra làm người tốt cũng không cho, đầu cũng không quay lại, Sĩ Diễm như không nhìn thấy bình thuốc của Sở Thiên, từ từ biến mất trong không trung. ca ngợi nữ thần sinh mệnh, Sở Thiên không nói được gì. Con mẹ nó, sự tiêu ngạo của Long tộc quan trọng như vậy sao? Cho dù lao tử cho ngươi một đau, nhưng cũng không đến nỗi bị thương cũng không thèm để ta chữa chứ. Còn nữa, ma sủng của lão tử không sao. Nhưng ngươi cũng phải nói cho ta biết chúng ở đâu chứ? Chỗ này lớn thế, biết đi đâu tìm đây? Ông chủ, ta thấy hãn mã rồi. Trong không chung vòng quanh cả nửa ngày, nợ mờ giờ trợt đổi hướng, mau chóng bay qua đó, sau khi gần tiếp đất. Nờ giờ dừng lại, ông chủ, hãn mã hình như sở thiên cũng đã nhìn thấy, mà hơn nữa hắn cũng thiếu chút rơi xuống đất, không sai. Nó hình như hình như đang chơi rất vui vẻ. Hãn mã thích chơi lăn bóng ra, điểm này thì sở thiên biết, bây giờ, hãn mã cũng đang lăn một trái bóng lớn. Có điều, trái bóng này lại làm từ cuộn tơ nhện dày đặc, còn gì A cờ 47 xinh đẹp mà hãn mã yêu quý nhất, đang đứng một bên không ngừng nhà tơ thêm vào quả bóng ấy. Đây có thể cho là chuyện gì? Hiện tại cho dù có người nói với Sở Thiên, nữ thần sinh mệnh sống lại rồi, thì hắn cũng không thể kinh ngạc hơn. Bởi vì, phía bên ngoài quả bóng tơ nhện đang bị hãn mã dùng chiếc vòi tung qua tung lại, đang lộ ra một cái đầu tóc bạc, và tên tội nghiệp đang bị xem như một món đồ chơi kia, lại chính là Đức Khắc. Kiếm thần cấp 9 Đức Khắc. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Nữ thần tỷ tỷ thân yêu. Kiếm thần cấp 9 bị voi ma mút cấp 8 xem là đồ chơi. Ngươi không phải đang đùa với ta chứ ba. chương 96, đế đô không chiến sự 9 Thúc thúc. Mau đến đây chơi với ta đi. Hán mã nhìn thấy sở thiên trên bầu trời, cuộn tròn chiếc vòi lại, ném phăng đức khắc đáng thương lên không chung. Ha ha. Sở thiên mỉm cười, không cần biết tại sao đức khắc lại trở thành đồ chơi của hán mã, nhiệm vụ tối này đã hoàn thành tốt đẹp rồi. Nhất thời. Tính trẻ con của sở thiên trỗi dậy, kéo hai chiếc sừng rồng, gọi, nợt mờ giờ. Hôn huyết long lập tức hiểu ý của ông chủ mình, quay đuôi một cái, bình. Đức khắc bị đánh văng trở xuống. Ha ha, đà tạ thúc thúc. Hán mã cũng rất vui vẻ, chiếc vòi dài đưa qua đưa lại ném trả lại đức khắc lên trời. Cứ như vậy kiếm thần cấp 9 đức khắc, thảm thương trở thành món đồ chơi của sở thiên và hán mã. A sau khi ném qua ném lại một hồi. Đức khắc đang hôn mê từ từ tỉnh lại, có điều, sau khi kêu lên một tiếng thảm thiết, hắn rất nhanh bị một trận trao đảo dữ dội rồi chìm lại vào cơn hôn mê. Á cờ 47, chuyện này là thế nào? Sở thiên chơi cùng hạn mã một hồi, sau khi cơn nghiện ngược đãi kiếm thần cấp 9 qua rồi, liền hạ cánh xuống đất, sau đó câu đầu tiên chính là hỏi mỹ nữ nền miệng này, các ngươi làm thế nào mà bắt được đức khắc? Hán má cùng A cờ 47 đều không thể có được thực lực đến cấp 9, nhưng hiện tại sự thực lại đang bày trước mắt sở thiên, đức khắc đã bị bắt lại. Sở thiên thực chất không thể tưởng tượng được, chúng dùng cách nào để làm được. Hi hi, ông chủ. Mỹ nữ nền nhện nở một nụ cười ngọt ngào, sáng tới gần sở thiên, ta cũng không biết, có lẽ là hắn bị mị lực của buồn tiểu thư làm cho ngất đi. ca ngợi nữ thần sinh mệnh. Mị lực của ngươi. Sở thiên ngầng đầu xem xét ma sủng của mình một hồi, không thể phủ nhận là, dung bạo từ phần ngực trở lên của ác khở 47 đích thực là mỹ nữ tuyệt luân, có điều, từ phần ngực trở xuống, là thân thể nền nhện cực lớn, tuyệt đối sẽ khiến cho bất cứ người đàn ông nào cũng mất đi rục vọng. Nhìn từ phần ngực trở lên khiến người ta muốn phạm tội, nhưng phần trở xuống thì lại khiến người ta phải tự vệ, đây chính là đánh giá của sở thiên về ma sủng của mình. Sắc mặt của sở thiên trợn đánh lại, Bây giờ không phải lúc để đùa, ngươi nói thật đi, rốt cuộc là chuyện gì? Lại muốn đùa nữa ta sẽ trừ tiền của ngươi. Hắc hắc, đối phó với dạng ma sủng mỹ nữ tham tiền này, tác dụng của kim tệ vẫn là lớn nhất. Ta không đùa mà. A cờ 47 tỏ vẻ ấm mức dầu môi lên, lấy chiếc chân nhện nhỏ dài của mình chạm vào sở thiên. Ông chủ, Đức Hắc đúng là tự mình ngất đi mà, người đừng trừ tiền của ta được không? Nói rồi. Nó con môi nhìn sang hắn mã, đây này, không tin người hỏi hán mã đi. Ha ha, đúng vậy, thúc thúc, lao da da này tự mình mất đấy. Hắn mã vẫn không chịu vứt bỏ món đồ chơi mới của mình, vừa cuộn đức khắc ném lên ném xuống, vừa trả lời sở thiên. Thúc thúc, lao da da này hùng dữ lắm, mới đầu định bắt chúng ta. Có điều, hắn cứ chạy mãi chạy mãi rồi tự nhiên lăn đùng ra bất tỉnh. Đây là chuyện gì vậy? Sở thiên hoàn toàn hồ đồ rồi, hán mã sẽ không lừa mình, nói như vậy, đứa khắc đúng là tự mình bị ngất đi. ca ngợi nữ thần sinh mệnh, chẳng lẽ nữ thần tỷ tỷ quả thật chiếu cố mình vậy sao? Con mẹ nó, tại sao người ngất không phải an đạo nhĩ? Hại lao tử phải vất vả lắm mới bắt được. Được rồi, đừng chơi nữa. Đại cục đã định, nhưng sở thiên vẫn còn phải về thu dọn tàn cuộc, leo lên chiếc lương rộng của hán mã. Sở thiên chỉ về hướng tổng bộ quân đoàn đã bị phá hủy tan nát, chúng ta đi thôi. Sở thiên đi rồi, nhưng trong không chung lại hiện chiếc đầu của một đứa trẻ nhỏ tuổi, chính là Mạc phỉ Đặc, chẳng thú vị gì cả. Mạc phỉ Đặc lắc đầu ngoài ngoại, rồi trong không chung hít thở một lúc lâu, phủ. Tên đó cuối cùng đã đi rồi. Nói rồi, Mạc phỉ Đặc lộ ra cả người mình trong không chung, cuối cùng, một đứa trẻ ngây ngô đáng yêu, hai mắt phát ra những quang mang trói lọi khác nhau. Xuất hiện ở nơi sở thiên đứng vừa rồi. Mặc phỉ đặc nhìn theo hướng sở thiên rời đi, thương tiếc nói, ai Đức khắc, ngươi đừng trách ta không cứu ngươi. Ai bảo chúng ta chỉ là quan hệ hợp tác chứ? Nói rồi, Mặc phỉ đặt lại sợ sẽ xoa xoa ngực mình, không ngờ tên đó cũng xuất hiện ở đây, vì ngươi mà liều mạng với tên biến thái đó. Sì! Sí. Như vậy không thú vị chút nào. Tổng bộ binh đoàn Thổ Long Hoặc có thể nói là đống đổ nát thì sẽ hợp lý hơn. Sở thiên đếm kỹ lại thuộc hạ, ngoài cấm quân của bộ kỳ tổn thất mấy trăm người ra, nhưng người khác vẫn còn. Sát lâm na đã được Anna đưa về đế đô để tính dưỡng, mà ba bác tát từ lúc bắt đầu đã trốn ra thật xa, lúc này cũng đã ở bên cạnh sở thiên. Ba bác tát bây giờ chẳng khác bảo bối của sở thiên, hắn không những nghiên cứu cho sở thiên một lượng dược phẩm lớn, hơn nữa, Sản xuất của cả xưởng chế thuốc cũng đều là ba bác tác quản lý thay cho sở thiên, không có ba bác tác, sở thiên thật không biết những thứ đó vận hành như thế nào. Cho nên, người quản gia có thể vừa nghiên cứu lại có thể sản xuất, còn rất đáng tin cậy, nhưng không có pháp lực như ba bác tác, sở thiên không nỡ để hắn mạo hiểm. Lôi đức nặc, ngươi yên tâm. Sở thiên vô về lôi đức nặc, đánh nhau trên địa bàn của người ta, lại còn phá dỡ hết căn cứ của người ta. Điều này khiến sở thiên có chút ấy nấy, tiền xây dựng lại tổng bộ binh đoàn, ngày mai ta sẽ đưa cho ngươi ra sức làm việc cho bệ hạ và ngài là vinh hạnh của ta. Lôi Đức Nạc tuy bị tổn thất không ít, nhưng hiện tại vẻ mặt hắn tràn đầy hứng khởi, vừa rồi trong trận chiến, hắn đã biết sở thiên muốn làm gì, phò trợ thánh tế tự diện trừ gián điệp giấu mình hơn 30 năm nay của lôi tư, bảo vệ sự ổn định của khải Tát giúp bệ hạ giải quyết mối đại hoạn lâu năm. Đây là công lao lớn bao nhiêu? Nói không chừng, bản thân còn được phong làm quý tộc, còn binh đoàn của mình cũng trở thành đệ nhất binh đoàn của đế quốc. Tuy không có tác dụng gì to lớn, nhưng tham gia trận chiến với vong linh pháp thần, điều này cũng đủ khiến cho lôi Đức Nạc hỉ hạ trong lòng rồi, đây giống như vinh quang của một đồ lòng dũng sĩ vậy. Lôi Đức Nạc tuy rất thỏa mãn, nhưng không hề quên tình hình, hắn biết mình nên biết gì, và không nên biết điều gì, điện hạ, chuyện tối nay. Ta đã mệnh lệnh cho tất cả binh sĩ quên hết rồi. Lôi Đức nặc hiểu rõ, chuyện tối nay, đã vượt qua phạm vi với thân phận của mình có thể hiểu được. Nếu hắn không quên đi, vậy thì hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Ừm, rất tốt. Sở thiên mèo mắt lại, vô vai Lôi Đức nặc tán tụng ca ngợi nữ thần sinh mệnh. Hiện giờ, đoàn trưởng tiên sinh đã ném đằng chui về tay ta rồi. Hơn nữa tổng bộ binh đoàn thổ Long đều do mình bỏ tiền ra xây lại. Vậy thì lôi đức nặc và binh sĩ dưới tay hắn còn chạy khỏi lòng bàn tay của mình sao? Sau khi vô về lôi đức nặc, sở thiên bước đến chỗ an đức sầm đang tê cứng trên đất, an đạo nhị tiên sinh, lão bằng hưu của người đến đến rồi. Nói rồi, sở thiên vây tay về phía hán mã, ném bịch đức khắc như một quả bóng ra xuống ngay bên cạnh an đạo Nhĩ Không thể nào! Tối nay an đạo nhị đã phải chịu quá nhiều đá kích. Đầu tiên là bản thân bị một thánh tế tự không thể phóng thích ma pháp dùng kim châm để áp chế, sau đó cốt long mà trước nay bản thân lấy làm kiều hánh lại bị xích diễm trong lúc suy yếu nhiều đà bại, cuối cùng, kiếm thần cấp 9 lại bị một con voi ma mút cấp 8 biến thành một món đồ chơi. Ngươi làm sao có thể bắt được đức khác? Cang ợi nữ thần sinh mệnh. Lao tử cũng không biết. Sở thiên đảo mắt, không để ý đến an đạo nhị nữa, hay nói là, hắn không biết nên trả lời an đạo nhị thế nào. Người tốt nhất nên nghĩ đến mình đi. Xích diễm lạnh leo nói, nó bây giờ đã khôi phục lại hình dạng người, hơn nữa trên người toàn vết thương. Có điều, sau lưng xích diễm, con cốt Long vẫn đang nằm im lìm trên đất, thỉnh thoảng lại có quép lại. Long hoàng bệ hạ sẽ không thà cho người đâu. Cũng sẽ không thà cho lôi tư. Ha ha, ha ha ha ha. An đạo nhĩ cởi phá lên một trang dài, Long hoàng tại sao sẽ không thà cho ta chứ? Ngươi có chứng cứ gì để nói ta luyện cốt long Không hay. Vẻ cuồng vọng của An Đạo Nhi đã nhắc nhở sở thiên, vong linh pháp thần cuối cùng cũng là cao thủ tuyệt đỉnh của đại lục, cho dù bản thân có bị tê liệt, nhưng hắn vẫn còn ma sủng của mình. Tuy cốt Long đã bị xích diễm chế phục nhưng nó vẫn có một tác dụng khác. Màu tránh ra. Tự bạo. Ngay lúc sở thiên hét lớn, An Đạo Nhi đã hạ lệnh cho ma sủng của mình. An Đạo Nhi không thể dẫn ma pháp. Nhưng hạ lệnh cho ma sủng thì không cần đến ma pháp. Ẩm. Cốt Long bị nổ tung, nhưng Sở Thiên đã hô hoán kịp thời, còn Xích Diễm và Nờ Mở giờ lại phản ứng nhanh, trong chớp mắt, trên người Xích Diễm đã xuất hiện một cuồng sắc đỏ lớn chụp lên người và bội kỳ cùng đám cấm quân, còn Nờ Mở giờ thì bao kín Sở Thiên, ba bác tắt và lôi đức nặt lại. Sức mạng tự phát nổ của Cốt Long cấp 9 không phải chuyện đùa, cho dù không sánh được với cấm chú cấp 10 nhưng lại mạnh hơn ma pháp cấp 9 bình thường. Khúc khủ. Xích riêng ói ra một búng máu, rõ ràng đã bị thương nặng, hơn nữa quần sắc đỏ cũng đã nhỏ hơn nhiều, còn nờ giờ tuy đã chặn được sự công kích, nhưng lúc này cũng đã suy nhược nằm liệt trên đất. Con mẹ nó. An đạo nhi ngươi muốn chết. Sở thiên cùng nộ, rút ngay nổ hỏa của đức khố lạc ra. Nếu không phải mình phản ứng kịp thời, vậy tối này sẽ không có ai sống ra khỏi đây được. Nhưng rất nhanh. Sở thiên lại thu đao lại, hắn hiểu rõ, an đạo nhị đang tìm cái chết. Đức khác không thẹn là kiếm thần cấp 9, dù đang hôn mê, nhưng đấu khí hộ thể của hắn vẫn tự động ngăn chặn được phần lớn thương tích. Nhưng an đạo nhị thì không may mắn như vậy, cơ thể của ma pháp sư vốn đã suy nhược, huống hồ lại không thể phóng thích ma pháp phòng ngự, ha ha, giết dết ta đi. Cơ thể của an đạo nhị như nát thành tương, tuy nhưng cây kim ma pháp bị trận nổ làm cho văng đi mất nhưng hắn hiện giờ đã không còn chút sức lực nào để phản kích nữa rồi. Tuy sở thiên rất muốn, nhưng hắn không thể giết An Đạo Nhĩ, hiện giờ cốt Long đã không còn, vậy cũng tức là không còn bất cứ chứng cứ nào. Để nói với Long Hoàng rằng An Đạo Nhĩ phạm câm kỵ của Long tộc, tuy xích diễm có thể nói, nhưng thân phận ma thú hộ quốc khải tát của nó lại khiến lời của nó không lấy được lòng tin của Long Hoàng, cho nên An Đạo Nhĩ bắt buộc phải sống tiếp. Sở thiên tin rằng, chỉ cần An Đạo Nhĩ sống, Thì dựa vào cách làm của ba lý cục trưởng cục tình báo, Long Hoàng sẽ biết tất cả, vậy thì lôi tư sẽ phải đối mặt với đại quân Long Tộc. Và An Đạo Nhi cũng biết điểm này, cho nên hắn đang cầu được chết. Á! Tiếng kêu thảm thiết ấy là của An Đức Sâm, từ ban đầu mọi người đã bỏ sót An Đức Sâm, dưới trận tự phát nổ của Cốt Long, tuy hắn cách ở xa, nhưng sức mạnh dữ dội kinh hồn ấy vẫn phá hủy cơ thể hắn, khiến hắn tỉnh lại trong cơn hôn mê run dậy chống cây kiếm kỵ sĩ của mình đứng dậy, An Đức mơ màng nhìn tất cả, sau đó cưới đầu xuống, nhìn thấy cơ thể mình cơ hồ còn sót lại bộ xương. Á! An Đức Sâm phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, vì hắn nhìn thấy đôi tay cầm kiếm của mình. Máu thịt đã không còn đủ trên đôi tay An Đức Sâm, chỉ thấy bộ xương trăng vét, máu tươi lênh láng, nhưng cơ thịt không ngừng co giở, hai tay An Đức Sâm, cơ hồ chỉ còn lại bộ xương trắng. Nhìn xuống dưới theo hai tay mình, tình trạng cả người không khác gì so với bàn tay, tất cả đã nói cho An Đức Sâm biết, mình không còn sống được bao lâu nữa, không. Đột nhiên, hắn nhìn thấy sở thiên, thế là vội vàng lồm cùm bò nhanh tới trước mặt sở thiên, phất lạp địch nặc, ngươi là thượng, cổ thánh tế tự, ngươi nhất định phải cứu ta. Phịt An Đức Sâm quỳ xuống, ta cầu xin ngươi, hãy cứu ta với. Không những than khóc sợ hãi. Phần thịt máu trên mặt An nước Sâm còn bị rơi xuống theo tiếng khóc thảm của hắn, ta ta không muốn chết. Phế vật. An Đạo Nhĩ bị ngọn lửa thiêu đốt, tuy tình cảnh của hắn không khác gì con trai mình, nhưng kiên cường hơn rất nhiều. Cùng lắm là chết. Người sợ gì chứ? Phế vật. Người muốn chết thì chết đi, đừng liên lụy tới ta. An Đức Sâm lão đảo bò tới trước mặt An Đạo Nhĩ, chống vào trường kiếm, dốc tàn lực để lên tiếng, nếu không phải ngươi. Ta đã không có ngày hôm nay. Các ngợi nữ thần sinh mệnh. Sở thiên lạnh lùng nhìn phụ tử An Đạo Nhĩ, tuy An Đạo Nhĩ là kẻ địch của mình, nhưng sở thiên không thể không thừa nhận, là một người lôi tư, An Đạo Nhĩ xứng đáng với tổ quốc của mình. Là một đối thủ xứng đáng được kính trọng. Còn về An Đức Sâm, hắn đích thị là một phế vật. Xin lỗi An Đạo Nhĩ tiên sinh, ngươi tạm thời chưa được chết. Nói rồi. Sở thiên lấy một bình kim sang dược cấp 9 từ trong nhẫn ma pháp ra, để cho an đạo nhị uống đi. Vết thương do vụ nổ gây ra cho an đạo nhị tương đương với ma pháp cấp 9 thượng thừa. Đối với vết thương này, thuốc được chế từ như hoàng của khố á thắp không thể mau chóng giúp nó lành lại, vì thực lực của khố á thắp vẫn chưa đạt đến mức cấp 9 thượng thừa. Nhưng chuyện duy trì lại mạng sống cho an đạo nhị thì không có vấn đề gì. Lôi đức nạc nhận lấy thuốc, đi đến trước an đạo Nhĩ ngồi sổng xuống. Bóp chiếc miệng loang lổ đang mím chặt của hắn ra, rồi nhét một viên thuốc vào. Phụt lôi đức nặc vừa đứng dậy, an đạo nhị đã phun viên thuốc trong mồm ra, ta không uống thuốc của ngươi. Thoải mái một chút, giết ta đi. Hơi thở của an đạo Nhĩ đã không còn bình thường nữa. Cứ tiếp tục như vậy, chỉ cần không được chữa trị, vậy hắn không thể sống qua đêm nay. Ngươi không ăn ta ăn. An đức xâm thấy viên thuốc được phun ra, lập tức vui mừng nhìn, hai mắt đầy máu của hắn trợn tròn lên thò một bàn tay lộ xương trắng ngoét ra nhặt viên thuốc đó lên, ha ha, ta không phải chết nữa rồi. Hôn trướng. An Đạo Nhi gắng gượng sức lực cuối cùng, chật vung tay lên, đánh văng viên thuốc trong tay An Đức Sâm, ngươi không xứng đáng làm con của ta. An Đạo Nhi cả đời anh hùng, hắn nằm mơ cũng không nở, con trai của một vong linh pháp thần như mình, lại tham sống sợ chết đến mức này. Ngươi làm gì thế? An Đức Sâm đại nộ, đẩy An Đạo Nhi ra, ra không muốn chết cùng ngươi. ca ngợi nữ thần sinh mệnh. Nhìn phụ tử an đạo Nhĩ vì một viên thuốc mà tranh đấu, sở thiên trong lòng dầu dĩ, có điều, cho dù không nhẫn tâm, hắn vẫn phải làm tiếp. Phất lạp địch nặng, bọn chúng. Xích diễm cũng không thể nhìn tiếp được, lết cơ thể đầy thương tích của mình tới hỏi sở thiên hiện giờ làm thế nào. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. ca ngợi nữ thần sinh mệnh. Sở thiên chê môi, lại cầm ra một bình thuốc. Đưa đến trước mặt Sích Diễm, ngươi vẫn nên chữa trị cho mình đi. Đầu tiên là liều mạng đấu với Cốt Long, sau đó lại ngăn chặn đợt tấn công tự sát. Chỉ với hai việc này, cho dù thực lực của Cự Long cấp 9 cũng không thể chịu được. Khuôn mặt Kiều Diễm của Sích Diễm đã không còn sát máu, vết thương đáng sợ đằng sau lưng không ngừng chảy máu. Điều này khiến Sở Thiên nhìn mà chửi thầm trong lòng, con mẹ nó, nếu là lúc khác, sống chết của ngươi lão tử không thèm lo. Nhưng hiện giờ nếu ngươi cứ thế này, vậy thì lô địch tam thế lại không lột ra của ta sao? Chương 97: Đế đô không chiến sự 10. Tích Diễm quay đầu đi, cơ hồ không thấy hảo ý của Sở Thiên, chuyện của ta không cần ngươi lo. Tập Nạp Tư Đại Ca cũng không muốn nhìn thấy ngươi bị thương như vậy đúng không? Sở Thiên vô cùng phiền muộn, nếu không phải sợ Liên Lụy, Sở Đại thiếu ra lại không tiếc cho xích Diễm uống thuốc sao chứ? Từ khi phát hiện Long Hoàng ngược đã nờ giờ, Sở Đại Thiếu Gia đã sớm đưa lũ rắn mối ở Á Cổ Lạp Sơn vào trong danh sách kẻ địch của mình. Hừ! Nhắc tới tạm Nạc Tư, Sích Diễm lập tức thật thà hơn, quên tay đón lấy bình thuốc, mở nắp lọ một hơi uống hết thuốc vào người. Á! Ngươi ngươi! An Đạo Nhi bông nhìn An Đức Sâm không nói được lời nào, vừa rồi, Sở Thiên và Sích Diễm phân tâm, còn lôi Đức Nạc ở gần nhất lại không thể ngờ được, vì một viên thuốc. An Đức Sâm lại dùng trường kiếm trong tay mình đâm thẳng vào ngực An Đạo Nhĩ. ca ngợi nữ thần sinh mệnh. Sở thiên kinh hãi hô lên, dương nộ hỏa của Đức Khố Lạp bổ thẳng vào An Đức Sâm. Có điều, tất cả đã quá muộn, khúc hụt, phất phất lạp định nặng, cuối cùng cuối cùng người thắng vẫn là ta. An Đạo Nhĩ mỉm cười khẽ nớp một tiếng cuối cùng, hắn đã hoàn toàn yên tâm, rất nhiều chuyện sẽ được biến mất, còn về Đức khác. Hắn chẳng qua chỉ là một tên đánh đấm chém giết thôi. Có thể biết được bao nhiêu bí mật. Cuộc chiến thanh trừ An Đạo Nhi đã kết thúc, sở thiên mang đức khắc, thi thể của An Đạo Nhi cùng đoàn người ngựa đầy thương tích trở về đế đô, chỉ còn lại một đống đổ nát điều tàn hát hiu trong gió lạnh để binh sĩ quân đoàn Thổ Long đi thu dọn. Phó đoàn trưởng, vừa rồi xảy ra chuyện gì? Trong tổng bộ binh đoàn đã trở thành hoang phế, một binh sĩ tò mò hỏi Phó đoàn trưởng Đan Nhi Nhi Tư, tối nay... Tất cả các binh sĩ đều nhận được một mệnh lệnh vô cùng khó hiểu bốn toàn bộ đi ra sơn cốc cách tổng bộ 10 dặm để huấn luyện. Ha ha, đoàn trưởng thấy tổng bộ đã cũ rồi, cho nên kêu ngươi đập để xây lại. Đàn ý nhi tư cười ha hà nói, là một trong số ít người được biết chuyện tối nay, hắn rất rõ, một tổng bộ đã bị phá bỏ, nhưng sẽ được đổi thưởng vô số tổng bộ mới. khứa Phó đoàn trưởng đừng lửa gạt chúng tôi! Ngài coi ta là đồ ngốc à! Quan hệ giữa các dòng binh đều rất tùy tiện ôn hòa, chỉ cần không phải chấp hành mệnh lệnh. Vậy giữa một dòng binh bình thường và phó đoàn trưởng cũng có thể nói bỡn cận hay những lời thô tủ. Huynh đệ ta đã trong quân 10 năm rồi, ngươi không lừa được ta đâu. Giữa các binh sĩ, điều chú ý nhất chính là tư lịch, kinh nghiệm 10 năm đủ để nói khoát trước nhiều người mới rồi. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. 10 năm rồi. Đan Nhi nhĩ tư mỉm cười, nếu ngươi đã 10 năm làm dòng binh, Vậy ngươi cũng nên biết, có những chuyện không phải chúng ta có thể biết được. Ồ, thì ra lôi đức nặc đoàn trưởng muốn xây lại tổng bộ à Hắc hắc, sau này có nhà mới rồi. Lời Đan Nhi Nhĩ Tư nói không sai, kinh nghiệm 10 năm của tên dòng binh đó không phải là nói cho có, rất nhanh hắn đã hiểu được ý của phó đoàn trưởng, sau đó chạy vào đám đang xây dựng tổng bộ mới, con mẹ nó, chô gạch đá ngày cũng nặng thật Gió đêm giá lạnh, nhưng trong lòng Đan Nhi Nhị Tư lại thấy ấm áp, Nhi Nhị Tư thân là một ma đạo sư cấp bảy, có thể cảm nhận được những tàn dư ma pháp ba động rất rõ ràng trong không khí, trận chiến vừa rồi kịch liệt thế nào. Ha ha, nhưng trận chiến càng kịch liệt, vậy công lao của đoàn trưởng lại càng lớn. Nhi Nhĩ Tư cũng đang mơ mộng đến cuộc sống sung sướng sau này, lập đại công cho đế quốc, lại có sự chiếu cố của phất lạp địch nạc điện hạ, vậy thì tương lai của binh đoàn này sẽ vô cùng sáng lạ. Phó đoàn trưởng, cái này giải quyết thế nào? Một tiếng hỏi khiến Đan Nhi nhĩ Tư tỉnh lại từ trong cơn mơ ngộng, nhìn theo hướng giọng nói đó, một binh sĩ chỉ vào một thi thể lộ hết xương trắng ra trộn lẫn với máu thịt đang đợi mình trả lời. Thi thể. Đan Nhi Nhi Tư cao mày, suy nghĩ một lát rồi nói, ném đại ra ngoài là xong. Nếu thi thể đó là thủ hạ của phất lạp địch nạc điện hạ, điện hạ nhân từ sẽ không thể nào không thu lại thi thể của hắn, nếu điện hạ ngay cả việc thu lại thi thể này cũng không có hứng thú. Vậy nó chắc chắn là kẻ địch rồi, cho nên bước thẳng đi là xong. Dani Nhĩ Tư đã đoàn đúng, thi thể đó chính là An Đức Sâm. Hành động An Đức Sâm giết cha, đã hoàn toàn kích nộ Sở Thiên. Sở Thiên tuy bản thân rất vô sỉ, cũng không được cho là người tốt, nhưng hắn cũng không thể chấp nhận chuyện này. Không đập nát thi thể của An Đức Sâm đã là một sự nhân tử của Sở Đại Thiếu ra rồi, thu lại thi thể. Đó là chuyện không thể nào. Sở thiên với người mình thì không có gì để nói, các cấm quân trận tử vong vừa rồi được hắn ra lệnh cho người thu lại, chuẩn bị mai táng long trọng. Còn thi thể thủ hạ của An Đạo Nhị cũng được sở thiên kêu người tiện tay vấp về, ai biết trong chúng có thể có được manh mối gì. Cho nên, chết rồi cũng không được yên thân chỉ có mình An Đức Sâm mà thôi. Mấy binh sĩ bịt mũi lại, ném thi thể của An Đức Sâm ra một nơi thật xa, cho dù là những binh sĩ đã quen nhìn thấy cảnh đao quang kiếm ảnh. Cũng bị thảm trạng của An Đức Sâm dọa suýt mất, sau khi ném thi thể không thành hình người ấy đi rồi, đám binh sĩ chạy nhanh như bay khỏi đó, tốc độ của họ đủ để các phong hệ ma pháp sư phải hổ thẹn. Trong đêm vắng, vầng trăng đỏ đã bị mây đen che kín, trên đồng cỏ rộng thiên thang, thi thể An Đức Sâm cô độc lạnh lẽo nằm trên đó, sau đó bị một cánh tay nhức lên. Ha ha ha ha, có ý tứ. Thân ảnh của Mạc phỉ đặc lại xuất hiện trong hư không. Dùng tay nhấc An nước sâm sau đó đạp vào hai chân, ta đạp chết cái tên khốn kiếp thối tha ngươi. Con mẹ nó, ngươi đã giết An đạo nhĩ, sau này ai trả tiền cho ta? Tiếp đó, Mạc Phỉ đặc lại cười, ha ha ha ha, không ngờ An đạo nhĩ lại chết dưới tay ngươi, thật thú vị, hắc hắc, không biết lúc ngươi gặp mặt An đạo nhĩ dưới địa ngục sẽ thế nào nhỉ? Chờ đợi xem vậy. Đương nhiên, Mạc Phỉ đặc không trả đạp lên An nước sâm nữa, dùng tay vứt cả mình, nghiêng đầu một bên, chấp chấp mắt, tự lẩm bẩm một mình, không đúng. Theo ước định của chúng thần, người giết chết phụ thân mình, chết rồi thì mãi mãi bị ném vào huyết luyện ngục à? Nói rồi, mặc phỉ đặc ưu tư gãi đầu, làm sao nhỉ? An đạo nhĩ ở địa ngục, an đức xâm lại ở huyết luyện ngục, vậy chúng sao có thể gặp mặt chứ? Thế thì không hay lắm. Đông nhiên, hai mắt mặc phỉ đặc loe sáng, Quang mang màu xanh đục và ngũ sắc lập tức đan vào nhau. Ha ha ha, ta nghĩ ra rồi. Mạc Phỉ đặc tinh nghịch thẻ hươi, dùng tay vạch một gạch trong hư không, một hắc động xuất hiện trên An nước sâm, sau đó Mạc Phỉ đặc đá phang thi thể An nước sâm vào hắc động, ha ha, ta sẽ để cho phụ tử các ngươi gặp nhau, ha ha ha ha, thật là thú vị quá. Chương 98, bắt đầu. Năm 719 theo lịch huyền thú, ngày 30 tháng 7 đối với đế quốc Khải Tát, là một ngày đầy sự hỗn nhật. Bởi vì trên báo của đế đô sáng nay, tin tức đầu tiên chính là tế tự mạnh nhất đế quốc, thượng cổ thánh tế tự công tức phất lạp địch nặc đã hoàn toàn hồi phục sức khỏe, sắp tham gia vào chiến tranh với lôi tư. Thánh tế tự tham chiến rồi, tin tức này được mọi người mau chóng truyền miệng cho nhau, dẫn tới một luồng gió mạnh mới từ lúc lô địch tam thế tuyên chiến đến nay. Chiến dịch ở Thái Thạch bảo 30 năm trước, An Đông Nhi đã cứu vất cả đế quốc, và hôm nay, học trò của ông phất lạp địch nặc điện hạ cũng đi ra chiến trường, hiện giờ. Mỗi người khải tắt đều không nghi ngờ kết quả của chiến tranh. Trong mắt của họ, vấn đề duy nhất là, thắng lợi lúc nào mới đến. Tin tức này khiến cho mọi người vô cùng bất ngờ và hoan hỷ, tự nhiên cũng sẽ quên đi một tin xấu khác cánh tay đắc lực của lô địch tam thế bệ hạ. Hưu tướng an đạo nhĩ đại nhân đã cống hiến sức lực trong 30 năm qua, đêm trước khi phất lạp địch nạc suất trinh, do làm việc tận tụy vất vả quá độ, không may đã bệnh nặng qua đời ở nhà. Đế đâu ngoài những người vui sướng hỉ hạ đến trúc tụng sở thiên xuất trinh gia thì cơ hồ không có gì thay đổi, điều khác nhất là, trên đống hoang phê ở phía Nam Thành, một quý tộc mới được ra phong, thử tước lôi đức nặc đang xây dựng lại tổng bộ mới cho quân đoàn của mình. Vùng Nam Cương của đế quốc, dãy núi Bạch Thạch, trên bầu trời dây núi treo leo hiểm trở trải dài nghìn dặm có 7 liên đội, gồm không dưới 1.000 con sư thiếu đang hiên ngang bay qua Nam Cương. 10 chiếc phi thuyền tùng Bách Lâm đang xếp thành một giải trựa nhất ở giữa đám sư thiếu, mỗi chiếc chở 24 khẩu cự pháo ma pháp đang do thám nơi vạn lý trường không này. Trong tầng tầng bảo vệ đó, một đôi cánh đang bay lượn theo cùng, chính là ma sủng của sở thiên vân tức Boeing 747. Về phân sở thiên, hiện đang ngồi trên thân thể to rộng của Boeing 747, vừa trêu đùa cùng tiểu bạch, vừa nheo mắt suy nghĩ kế hoạch của mình. Tuy cuối cùng không thể bắt sống được an đạo nhĩ, nhưng lô địch tam thế vẫn rất hài lòng, bởi vì sắt Lâm Na đã nói cho Hoàng đế biết, hơn nữa cục tình báo cũng đã chứng thực. Sở Thiên khi lựa chọn giữa khai quốc quân vương và sắt Lâm Na, đã lựa chọn tiếp tục tận trung báo quốc. Thế là, từ thời khắc đó, công thức Phất Lạp địch nạp chính thức tham gia vào nòng cốt quyền lợi của đế quốc Hữu tướng đế quốc. Đây chính là phần thưởng lô địch tam thế dành cho Sở Thiên. Có nhiều quyền lợi đến đâu? thì trách nhiệm phải gánh nhiều đến đó. Trong đợt hành động thanh trừ an đạo nhĩ, sở thiên đã chứng minh thân phận của hắn đủ để tham gia chiến tranh, cho nên, tân nhiệm hưu tướng đại nhân đã ngồi lên Boeing 747 đang vận chuyện vật tư về đế đô, rồi bay đến nơi xa trưởng tu là cách xa vạn giảm. dãy núi Bạch Thạch vắt ngang trải dài nghìn dặm giữa đế quốc và lôi tư, mà một thông đạo lớn duy nhất nối liền hai nước chính là Thái Thạch Bảo nằm chính giữa dây núi, từ Thái Thạch Bảo đi về phía bắc, là thẳng đến đế đô. Không có bức tưởng thành này thì nguy hiểm trùng trùng, còn theo phía nam của Thái Thạch Bảo chính là một bình nguyên vạn lý có thể để vi lực của thiết kỵ khải tắt phát huy đến cực điểm. Vì vậy, nơi nhỏ bé Thái Thạch Bảo này cũng đã trở thành nơi tất yếu để chiến đấu của hai nước. Âm âm vừa mới tiến vào phạm vi của Thái Thạch Bảo, những tiếng nổ vang trời đã vang tới thai của sở thiên, bội kỳ, đi xem xem có chuyện gì. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Một lúc sau, Bội Kỳ trở lại bên cạnh Sở Thiên, hai mắt lẻ sáng dị thường, điện hạ. Thái Thạch bảo đang có trận chiến. Tuy Bội Kỳ đã trở thành võ sĩ của gia tộc Sở Thiên, nhưng Bội Kỳ vốn xuất thân từ thiết kỵ khải tác, nên vẫn không dứt bỏ được dòng máu và gót sắt chiến thành Tình hình thế nào? Sở Thiên trao tiểu bạch cho ba bác tát ở bên cạnh rồi đứng dậy, người đoán xem bên nào sẽ thắng. Với tài năng quân sự của Bội Kỳ, Sở Thiên tuyệt đối yên tâm. Cho nên mới hỏi do ý của hắn. Cánh tay của bộ kỳ nắm khư khư vào trôi kiếm rắc bên hông ngừng cao đầu, tự hào lớn tiếng đáp thiết kỵ khải Tát bất khả địch. ca ngợi nữ thần sinh mệnh. Sở thiên meo mắt gửi, ở khải Tát chỉ có chiến công hiển hách mới có thể khiến người khác thật sự tôn kính. Trên đường tới đây, sở thiên cứ mãi suy nghĩ xem làm thế nào để tăng thêm chiến công cho mình. Còn hiện giờ, sở thiên sao lại có thể bỏ qua cơ hội cháy nhà làm cướp. Đánh rắn dập đầu chứ. Được. Bội kỳ, chuẩn bị chiến đấu. Điện hạ, an toàn của người. Tuy bội kỳ rất muốn, nhưng an toàn của sở thiên mới là vấn đề hắn nghĩ đầu tiên. Hiện giờ là chiến tranh. Ta hai người cũng đều là quân nhân khải tác. Sở thiên rong rạc nói, đồng thời hiên ngang lẫm liệt rút nộ hỏa của Đức Khố Lạp, đi ra khỏi căn phòng trên lưng Bồ Boeing 747, nợ mờ giờ, đánh nhau rồi. Có hôn huyết long nợ mờ giờ. Sở thiên còn sợ gì? Gầm. Nở mờ giờ bay bên cạnh gầm vang một tiếng, mau chóng bay qua, đầu rồng phục trước mặt sở thiên, bội kỳ, ngươi chỉ huy sư thiếu và phi thuyền, chú ý cho an toàn của vân tước. Sau khi hạ lệnh cho bội kỳ, sở thiên leo lên đầu nở mờ giờ, dương đao bay tới. Bịnh. Bội kỳ trịnh trọng trào sở thiên theo quân lễ khải tác, sau đó nhảy lên một con sư thiếu, rút trường kiếm hét lớn. Liên đội 1 bảo vệ Vân Tức thoát khỏi chiến trường, bay về gần Thái Thạch Bảo, các liên đội còn lại cứ trận. Phi thuyền chuẩn bị pháo ma pháp. Ba Bất Tác, Tiểu Bạch, Đình Áo đều ở trên Boeing 747, nếu họ bị thương tuần gì thì Sở Thiên chắc chắn sẽ phát điên mất, cho nên bộ kỳ ưu tiên việc bảo vệ Vân Tức Boeing 747. Thái Thạch Bảo xây dựng dựa vào núi, kiến trúc vô cùng hùng vĩ, chín cửa thành rộng mấy chục thước được xây thẳng theo hình chữ nhất, còn hiện giờ cửa thành hoàn toàn được mở rộng ra, 9 đoàn thiết kỵ đang cuẩn cuộn chảy ra như thác báo rồi dàn trận trên Bình Nguyên, sau đó xung phong lên trước. Mấy hôm trước, thống xoáy của quân đội lôi từ, thân vương chát phổ lan nhận được tin, tế tự mạnh nhất khải tác, phất lạp địch nạc sắp sửa tham chiến. Đối với hắn, Thánh tế tự đến chiến trường, vậy thì mã khoa lý phía đối phương sẽ phải tổ chức một nghi lễ trào mừng lòng trọng, không có thời gian phát động lần tấn công quy mô lớn thứ hai hơn nữa Cuộc chiến đã kéo dài hơn một tháng, khiến cho quân đội lôi tư đã thấy kết quệ, cho nên hôm nay chát phổ lan để quân đội tiến hành trình tu, để chuẩn bị nên tiếp trận ác chiến sắp tới. Nhưng lại chính lúc này, thiết kỷ khải tát lại xuất kích, hơn nữa trong phút chốc đã phá được trận địa đầu tiên của lôi tư, nếu không phải khắc lâm tư liều mạng ngăn cản, e rằng trận địa thứ hai cũng đã không còn rồi. bộ kỳ điều khiển sư thiếu, bay đến bên cạnh sở thiên, điện hạ có thể bắt đầu được chưa? Chờ chút nữa Sở thiên lạnh lẽo hạ lệ Sau đó gọi nờ giờ bay lên cao một khoảng Vì người lôi tư đã phát hiện Trên bầu trời xuất hiện viện quân của kẻ địch Cho nên một bộ phận cung nỏ Và pháo ma pháp đang dồn dập thay đổi mục tiêu Sở thiên khi bay tới độ cao tự cho là đã an toàn Hắn mới nói Bắt đầu Là phất lạp địch nạc điện hạ Mã khoa ly đang đứng trên đầu tường thành thái thạch bảo Để chỉ huy chiến đấu đã phát hiện ra sở thiên Khi hắn phát hiện Sở thiên không những không rút lui khỏi chiến trường, hơn nữa còn có ý tham chiến, lập tức hai mắt phát quang. Dương cao chiến kiếm lên, nghiêm dọng quát, các dũng sĩ của khải Tát Thánh tế tự, phất lạp địch nặc điện hạ đã đến rồi. Thanh âm giả dặn mà trang nghiêm được truyền khắp chiến trường, bây giờ, ta lệnh cho các ngươi Dùng máu tươi của người lôi tư đến chào đón thánh tế tự. Nguyên nhân mà lô địch tam thế luôn muốn sở thiên tham chiến, lúc này đã được thể hiện ra. Dưới sự quan sát của sở thiên cùng sự kích thích của mã khoa lý, 9 cơn lũ thép do đoàn thiết kỵ hợp thành đã gia tăng tốc độ rõ rệt, còn phòng tuyến của lôi tư chấp mắt đã bị xuyên thủng. ba chữ thánh tế tự, ảnh hưởng của nó với sĩ khí quân đội, quả thực không thể lường hết được. Ha ha, phất lạp địch nạc đến thật đúng lúc. Nhìn phòng tuyến thứ hai của lôi tư cũng đã bị phá, mã khoa lý vui mừng cười lớn, thúc tay vào đạt mã nhĩ đang ngây người bên cạnh. Còn ngây ra đấy làm gì? Lập tức tổ chức ma pháp tấn công đi. ca ngợi nữ thần sinh mệnh. Sở thiên meo mắt lại, cười ha hả nhìn trận thế trên chiến trường, con mẹ nó. Thì ra danh hiệu của lão tử có tác dụng như vậy. Cung nỏ và pháo ma pháp tấn công. Thân bương chát phổ lan bắt đầu phát hoảng. Chiêu bài sở thiên không những đã khuấy động sĩ khí của khải Tát đồng thời cũng làm suy yếu quân của mình. Ben bắt lấy một thân bình, hét lớn, khắc lâm từ đâu. Mau kêu hắn đi tiêu diệt phất lạp địch nặc. Còn nữa, tất cả ma thú phi hành đều đi tiêu diệt phất lạp địch nặc. Chắc phổ lan muốn tiêu diệt phất lạp địch nặc, nhưng bội kỳ lại không cho hắn cơ hội, sư thiếu chuẩn bị lao xuống. Pháo ma pháp. Bán. Ẩm. Ẩm. Ẩm. 10 chiếc phi thuyền Tùng bách lâm. 240 khẩu pháo ma pháp hạng nặng cùng nhau nổ đạn. Khiến cho trận địa của lôi tư lô trô như thừa ruộng mới cày. Đồng thời cũng giúp cho thiết kỵ khải tắt được dọn sạch đường. Phi thuyền bay lên cao, chu bị pháp lực chuẩn bị tạm ngừng tấn công. Liên đội sư thiếu. Mục tiêu, dược long. Tấn công. bộ kỳ lạnh lùng quan sát thế trận, sau đó nhất nhất hạ lệnh cho thuộc hạ. Quan hệ của lôi tư và cự long tộc quả nhiên không bình thường. Chuyện này có thể nhìn ra từ việc họ có một lượng lớn á long thú cấp 5 rực long, có thể dùng rực long làm không quân với quy mô lớn thế này. Trên đại lục chỉ có lôi tư mới có thể làm được. Sư thiếu cấp 4 và rực long cấp 5 mau chóng áp sát nhau. Sư thiếu có ưu thế là số lượng nhiều, còn rực long lại có một thực lực mạnh. Hai kẻ quay lại vào nhau, nhất thời khó có thể phân định thắng thua. ca ngợi nữ thần sinh mệnh. Nhìn đám sư thiếu không ngừng rơi xuống từ không trùng, sở thiên đau lòng thầm tạc lưỡi. Đám sư thiếu vốn không phải chuyên trách việc bảo vệ sở thiên. Chúng được lô địch tam thế đưa đến để chi viện cho tiền tuyến được điều đến từ khắp nơi trong nước, chẳng qua chỉ là thuận đường cùng đến với Sở Thiên, nếu chúng toàn bộ bị tổn thất ở đây, vậy thì trách nhiệm của Sở Thiên cũng không hề nhỏ. Con mẹ nó, tính nhầm rồi, sao không ai nói với lao tử? Không quân của Lôi Tư lại mạnh như vậy. Rất nhanh, đã có mấy con rực long thực lực siêu quần đã xông đến trước mặt Sở Thiên, Bội Kỳ, không cần lo cho ta, chuyên tâm chiến đấu. Nhìn thấy Bội Kỳ đang phóng qua để chi viện cho mình, Sở thiên vội cản hắn lại. Không có sự chỉ huy của bộ kỳ, rực long sông đến sẽ càng nhiều. Con mẹ nó. Sở thiên meo hai mắt lại, nhai rằng cười cười rồi dương nộ hỏa của Đức Khố lập lên. Ta còn nhớ, từng có người gọi lao tử là đồ tể. Có nờ mờ giờ bảo vệ, lại có trường đao hỏa diệm cấp 6. Sở thiên cũng không sợ mấy con rực long cấp 5 này. Đi chết đi. Vùng trường đao một cái, một con rực long bị bổ trúng. Sau đó sở thiên một tay nắm lấy sừng của nờ giờ, rồi lại xông vào con tiếp theo. Nờ mờ giờ quay đuôi một cái, một con rực long đã bị đập cho ngất đi, sở thiên vung đao bổ xuống, một người một dòng sử dụng lại một chiến thuật tương đồng. Trong trước mắt, mười mấy con rực Long đã chết dưới đao của sở thiên, bất trợn, nộ hỏa của đức khố lạp càng lúc càng sáng, ngọn lửa cũng từ từ phát ra một màu xanh thuần. ca ngợi điện hạ, bội kỳ sừng sốt. Hắn chưa từng thấy vị tế tự nào trên đại lục lại hung hắn như vậy. Nhưng rất nhanh hắn đã sức tỉnh, pháo ma pháp chuẩn bị. Mục tiêu, trận địa ma pháp lôi tư, bán. Lúc này, không những ma thú phi hành của lôi tư tấn công vào sở thiên, mà pháo ma pháp và cung nỏ cũng bắt đầu bắn vào hắn. Phất lạp địch nặc đang chiến đấu. Ha ha, tiểu tử này khá lắm. Mã khoa lý trên đầu thành ngạc nhiên phát hiện, sở thiên lại đích thân giết địch. Điều này đối với sự tôn kính Dũng sĩ của quân nhân khải tát mà nói, tuyệt đối là một bất ngờ lớn. Có điều, để thánh tế tự đích thân giết địch, lại là một sự sỉ nhục của thiết kỵ khải tát. Đặt mã nhĩ, lệnh cho A-La ước và tộc nhân của nó bay lên. vo vo một con hoàng phong to như một con lưng đang dẫn theo đàn long phủ kín cả bầu trời bay lên từ Thái Thạch Bảo. Đây chính là ma thú được đế quốc khải tát thuê phong yêu A-La ước cấp 8. Điện hạ, phần còn lại giao cho ta đi. A-la ước bay đến trước sở thiên, đồng thời phóng ra mấy mũi phong châm xử lý nốt mấy con rực long bên cạnh sở thiên, xin ngài về thái thạch bảo trước. ca ngợi nữ thần sinh mệnh, sở thiên không được thoải mái, cơn cuồng sát của bản thân đang lúc thịnh, nhưng không ngờ lại bị mấy con ong nhỏ này quấy dày, có điều người ta đến rút, sở đại thiếu ra cũng không thể không nề mặt, đa tạ, ta ta về thái thạch bảo trước. Sở thiên muốn định nói ta không sao, nhưng lời vừa ra đến miệng. Lại biến thành ta về thái thạch bảo đây, bởi vì, sở đại thiếu ra phát hiện, phiền phức đến đến rồi. Tộc nhân của A-la ước tuy sức mạnh cá thể không thể sánh với rực Long nhưng số lượng của chúng quá nhiều, dưới một vòng trụt phong châm tê bước, cơ hồ con rực long nào cũng bị trích thành nhím, hơn nữa, đống phong châm này còn có độc. Rực long không đối phó được với A-la ước, nhưng lôi tư còn có binh chúng khác, mà sở thiên muốn chạy mất, chính vì hắn nhìn thấy. Một con kim giáp trùng cũng không nhỏ hơn hãn mã bao nhiêu đang bay về phía mình, chiếc vỏ cứng trên lưng và chiếc kèm sắc nhọn ở mồm nó đã chứng tỏ, tên này không dễ đối phó. Giữ lấy chiếc sừng của nờ mờ giờ, sở thiên túi đầu bay xuống, ta đi gặp mã khoa lý thương nghị con tỉnh, ở đây giao cho ngươi. Bội kỳ, đi cùng ta. Sở thiên mượn một lý do hoàn hảo để trốn mất, để lại A-la ước dẫn theo đàn ông đối phó với con kim giáp trùng kia, là phu. Sao lại là ngươi? Bài học cho ngươi lần trước vẫn chưa đủ ư? Xem ra, hai tên này không phải lần đầu tiên gặp tình huống này rồi. Hừ! Ngươi tưởng là ta tình nguyện đến đây à Kim giáp trùng Lạp phu rất buồn bực, luận về thực lực, nó đứng nhất nhì trong ma thú cao cấp, nhưng mà A-la ước ma thú mới bước vào cấp 8 trước mắt lại chính là thiên địch của nó. Lớp vỏ cứng vàng của Lạp phu có thể phòng ngự phần lớn sự tấn công. Nhưng trên đó cuối cùng vẫn có một chút khe hở nhỏ, còn phong châm của A-la ước thì cứ đâm thẳng chỗ đấy, ma thú khác đều đang bận, chắc phổ lan chỉ có thể kêu ra ra, ải. Chưa bắt đầu đánh nhau, Lạc Phu đã lại kể khổ trước, sớm biết đối thủ là người, ta thả vi phạm khế ước cũng không lên đây. Nói rồi, Lạc Phu lắc mạnh thân hình đồ sộ của nó, nhìn xung quanh, sau khi phát hiện chỉ có tộc nhân của A-la ước, liền hạ thấp giọng nói, ta nói A-la ước, Huynh đệ kiếm miếng cơm cũng không dễ, mọi người đều là ma thú, lần này tha cho ta được không? Ngươi muốn để ta vi phạm khế ước. A-la ước động nộ, vò vò vò, chiếc cánh ong đằng sau mau chóng chấp động, thử. Quy tắc của ma thú đều bị ngươi phá sạch rồi. Bây giờ còn muốn kéo ta xuống nước. Muốn chết. Nói rồi, A-la ước điên tiết phát ra phong châm. á lạc phu kêu lên một tiếng thảm thiết, có điều một chút chiến ý cũng không có. Ngược lại còn vui mừng quay người chạy mất, ha ha, A-la ước, đa tạ người, ta lại có thể nghỉ ngơi thời gian dài rồi, không cần chiến đấu nữa. Ta khinh. A-la ước nhìn theo bóng của lạp phu nổ một miếng rồi mắng, thứ bại hoại của ma thú. ca ngợi nữ thần sinh mệnh. Sở thiên trơ mắt nhìn, từ khi bị máu long hoàng cải tạo thân thể rồi, thị lực và tính lực của hắn đã tốt hơn rất nhiều, cho nên nửa đường bay về thái thạch bảo. Sở thiên đã nghe được cuộc đối thoại của A-La-Ước và Lạc Phu, con mẹ nó, chuyện này là thế nào nhỉ? Ma thú sao lại có thể vô sỉ đến mức này? Thế giới này sắp loạn rồi. Chương 99, Phế vật vô dụ Trên đầu thành thái thạch bảo, sau khi sở thiên hạ cánh liền mau mắn bước tới trước mã khoa lý, đồng thời không người xuống, tham kiến nguyên xoái, hữu tướng đế quốc, thủ tịch tế tự cung đình phất lạp địch nạc phụng mệnh báo tin. Trên chiến trường Ngoài thiết kỵ khải tác, cho dù là lô địch tam thế nhìn thấy thống binh nguyên xoáy cũng phải hành lễ. Ha ha, tốt. Mã khoa lý lớn tiếng cười vô vai của sở thiên, cất lời khen ngợi, vừa rồi làm tốt lắm. ca ngợi nữ thần sinh mệnh. Sở thiên khiêm nhường nhận lời tán thưởng, sau đó quay sang hướng đạt mã nhĩ. Ha ha, lao ca, lâu lắm không gặp rồi. Phất lạp địch nặc, cuối cùng người đã tới. Đạt mã nhĩ kích động lao tới ôm lấy sở thiên. Sau đó thực thả nói, lao đệ, ngươi mà không đến nữa, thì ta sắp không chống đỡ nổi rồi. Đạt mã nhị vốn dĩ chỉ thay thế vị trí của sở thiên xuất trình, tuy trình độ ma pháp của hắn trong đế quốc không ai sánh kịp, nhưng xử lý quân vụ lại không phải nghề của mình. Hơn một tháng nay, đạt mã nhị đáng thương đã bận biểu đến mức gù đầu nhức ốc. Xin lỗi. Sở thiên nhún vai tỏ ra bất lực, lần này ta đến chỉ phụ trách chữa trị cho ma thú, những việc khác vẫn là huynh làm. Á! Đạt mã nhi trận tròn mắt ngơ ngẩn nhìn sở thiên, không biết nên nói gì. Hắc hắc, sở thiên cười thầm, không để ý đến đạt mã nhĩ nữa, và bước tới trước mặt mã khoa lý, nguyên Soái bây giờ ta phải làm gì? Điều này! Mã khoa lý bị sở thiên hỏi làm cho sức người, hiện giờ việc chiến sự đang diễn ra rất thuận lợi, cơ hồ không có ma thú thọ thường, mà binh sĩ bị thương vong thì lại rất nhiều, nhưng sở thiên lại chỉ có thể chữa trị cho ma thú. Hơn nữa sở đại thiếu ra còn không thể phóng thích ma pháp, cho nên, sau khi mã khoa lý nghĩ cả ngày trời, đống nhiên phát hiện, sở thiên ngoài việc nâng cao sĩ khí ra, thực chất không có ích gì. Sở thiên không có ích, điểm này đối thủ cũng nghĩ đến, ở một góc phía xa chiến trường, một đạo quang mang màu sáng bạc thoát ra khỏi sự vây bủa của đối thủ, phi thẳng lên trời. Sau đó thần thánh long kỵ sĩ Khắc Lâm Tư đã lâu không gặp sở thiên hiện thân gia cùng băng hệ cự long cấp 9 của hắn, khốn kiếp. Phất lạp địch nặc chỉ là một phế vật. Các người loạn lên gì chứ? Mau lập lại trận hình. Khắc Lâm Tư lớn tiếng cổ vũ sĩ khí của quân đội lôi tư, Phất lạp địch nặc thực chất không thể phóng thích ma pháp. Trên chiến trường, hắn hoàn toàn là một phế vật. Hơi các chiến sĩ lôi tư, hãy dương cao đao kiếm của các người, tiêu diện tên phế vật đó. Vinh quang giết được thánh tế tự đang đợi các ngươi ca ngợi nữ thần sinh mệnh. Sở thiên meo mắt lại, nặng giọng hô một tiếng. Anna. Ông chủ, xin lỗi. Anna túi thấp đầu xuống, khuất tất nói, khoảng cách xa quá. Hơn nữa, cung tiến của ta cũng không có cách nào xuyên qua đấu khí hộ thể của hắn. Con mẹ nó, ta kháo. Sở thiên thấp giọng chửi một câu. Khắc lâm tư ở đằng xa đang mắng nhất mình, nhưng mình lại ở đây bó tay bất lực. Tình cảnh này khiến sở thiên vô cùng khó chịu. Anna không được, nhưng có người có thể chút giận cho sở thiên. Con mẹ ngươi, đối thủ của ngươi là Lao Tử Ta. Phía dưới khắc lâm tư trận phát ra những tia sáng đủ màu sắc, hỏa hệ hồng sắc, thủy hệ lam sắc, thổ hệ hoàng sắc, thậm chí còn có màu trắng nguét của vong linh hệ. Mỗi sắc màu đều phát ra một tia sáng, cuối cùng tụ lại thành một quang trụ ma pháp lớn, hung hán lao thẳng về khắc lâm tư đang ở trên không. Ừ cho nhại nhép của tiểu tử ngươi vô dụng đời ta. Khắc lâm tư vũ vào tọa kỵ, sau đó cự long há to miệng phun ra tầng tầng băng vụ, băng vụ mau chóng đông kết lại trong không trung, cuối cùng kết tụ lại thành một kính băng khổng lồ, ngăn quang trụ lại, trong trước mắt, tất cả quang trụ bị phản hồi lại, phóng thẳng vào chiến trường. A Mạc Kỳ, ngươi và chủ nhân của ngươi đều vô dụng như nhau. Hục. Một tiếng thở nặng nghề văng lên, một thanh niên cường tráng lao thẳng lên trời Đôi mắt long lanh phát ra những tia sáng dị thường chứng tỏ, đây chính là A Mạc Kỳ đã biến thành hình dạng của con người. Khắc Lâm Tư, có giỏi thì đừng dựa vào tòa kỵ, chỉ hai chúng ta đánh một trận. Khắc Lâm Tư bản thân là một chức nghiệp giả cấp 9, cộng với ma sùng cấp 9 của hắn, lực chiến đấu tuyệt đối đã tăng lên gấp bội, cho nên, kẻ vừa mới điều khiển được sức mạnh cấp 9 của mình như A Mạc Kỳ, quả thật chưa phải là đối thủ của hắn. Lại nữa rồi. Ha ha. Khắc lâm tư khinh khỉnh cười lớn, muốn ta bỏ ma xuống ư? Hừ! Tại sao không phải là ngươi và phất lạp địch nặng cùng chiến đấu? Có một kẻ phế vật làm chủ nhân mình, cũng thật là buồn bực nhỉ. Khắc lâm tư! A mạt kỳ nghiến răng ken két rồi lao đến, thậm chí đến ma pháp sở trường cũng không dùng đến, chỉ dựa vào song quyền lao vào liệu mạng với khắc lâm tư. Giáng mắng nhiết sở thiên! Muốn chết à? Hừ hừ! Khắc lâm tư thầm cười nhạc! Sao lại dễ bị chọc giận như vậy? A Mạc Kỳ ngươi vẫn không xứng làm đối thủ của ta. Không thể duy trì được trạng thái bình tĩnh, đây là đại kỵ trong việc quyết đấu của cường giả. Đột thứ. Khắc lâm từ tay trái giữ chặt tọa kỵ, còn trường mâu kỵ sĩ trong tay phải đâm thẳng về phía A Mạc Kỳ. Ngươi, con mẹ nó dám coi thường láo tử. A Mạc Kỳ vô cùng phẫn nộ, đột thứ là kỹ năng cơ bản của kỵ sĩ cho dù là một kỵ sĩ hộ vệ cấp 1 cũng có thể nắm rõ một cách thành thục, nhưng Khắc Lâm Tư lại dùng nó để đối phó với A Mạt Kỳ cấp 9, đây không phải là đang tấn công, mà là đang khiêu khích. A Mạt Kỳ nghiêng người trong không trùng, phóng tay bắt lấy trường mâu của Khắc Lâm Tư, lần sau đừng có đơn giản như vậy. A Mạt Kỳ không nói được hết câu, vì chính lúc chạm tay vào, A Mạt Kỳ đống phát hiện, trường mâu đó chỉ là hào ảnh. Còn một ngọn trường mâu khác, cũng đã lao thẳng đến trước ngực mình. Ừ, vậy còn thú vị một chút. Trong không chung mà bị đầu mâu chia thẳng vào trước ngực, nếu như là cường giả bình thường, vậy đã không thể tránh khỏi rồi, nhưng A Mạt Kỳ thì khác, vì nó lại một biến dị lôi hưng. Ma thú nhanh nhất trên bầu trời nguyên thú. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Không hề để ý đến ngọn trường mâu, cơ thể A Mạt Kỳ đổ ra phía sau, sau đó không cần mất một chút sức lực nào đã tạt sang một bên. Trường mâu chia trước ngực đã tránh được, nhưng không một tiếng động nào, trên vai trái của A Mạc Kỳ lại xuất hiện thêm một ngọn mâu khác. Cùng lúc với việc ngọn mâu thứ ba đã đâm trúng A Mạc Kỳ, ngọn mâu thứ hai vừa chia vào ngực nó đã biến mất trong không trung. Con mẹ ngươi! Vô sỉ! A Mạc Kỳ lớn tiếng chửi thề trong lúc bị rơi xuống. Tam trọng huyến ảnh đột thứ. Khắc lâm tư nhìn bóng A Mạc Kỳ đang rơi xuống, khịt mũi cười lạnh, ngươi thật cho rằng... Ta sẽ dùng đột thứ bình thường tấn công ma thú cấp 9 sao? Ừ! Ngươi và chủ nhân ngươi đều ngu xuẩn như nhau. Ai? Phía dưới chiến trường, khô á tháp đang ở trong hình dạng con người thở dài một tiếng, sao lại như thế này? Nói rồi, khô á tháp hở hững vung tay đập nát một hàng binh sĩ lôi tư, rồi nhẹ nhàng đón lấy A Mạc Kỳ. Ta nói huynh đệ này, dựa vào thực lực của ngươi, cho dù không nhìn thấy, vậy cũng có thể nghe thấy tiếng gió A. Sao lại để thụ thương vậy? Nói rồi, khô á tháp gái đầu. Ồ, đây đã là lần thứ mấy rồi. Ta đã không đếm hết rồi. Con mẹ nó. Khắc lâm tư quá vô sỉ. A mạt kỳ quắc mắt trừng trừng cãi lại, đồng thời lấy ra một bình thuốc cấp chín, một nửa đổ lên vết thương, một nửa uống vào người. Dần dần, máu trên vết thương đã không còn chảy nữa. Có điều, hiệu quả của thuốc chỉ tạm thời dừng ở đây thôi. Thuốc của Sở Thiên tập hợp những tinh hoa của trái đất và đại lục huyến thú. Nó chia làm hai tác dụng lớn. Một là tương tự với những loại thuốc trên trái đất, có thể chữa những chứng bệnh thông thường mà không cần để ý đến đẳng cấp của các chức nghiệp khác. Còn một tác dụng nữa là thông qua ma pháp trong viên thuốc để gia tăng thời gian lành lặn của vết thương. Nhưng hiệu quả của tác dụng thứ hai thì không thể không để ý đến sự chênh lệch về chức nghiệp, vì nó quyết định bởi chất lượng của Ngưu hoàng. Thứ mà A Mạc Kỳ dùng là bình thuốc cấp 9 tốt nhất trong tay Sở Thiên, nếu là người bình thường đả thương A Mạc Kỳ, vậy thì thuốc này không những có thể chữa thương, mà tốc độ lành lặn lại cũng vô cùng nhanh chóng. Nhưng rất đáng tiếc, đối thủ hôm nay của A Mạc Kỳ là Khắc Lâm Tư. Thực lực của Khắc Lâm Tư vốn dĩ đã mạnh hơn khô Á tháp nhưng thuốc của Sở Thiên lại chế từ như hoàng của khô Á tháp cho nên số thuốc này đối với A Mạc Kỳ mà nói, hiệu quả không tồi nhưng thời gian chữa trị thì không thể nhanh được. Có ông chủ tốt thật hạnh phúc. Nhìn A Mạc Kỳ lại sông lên trước, khô á tháp lắt đầu, cảm thắn nói, xem ra, đợi khi khế ước với khải tắt hết thời hạn, ta phải suy nghĩ không biết có nên hứng ký ước với phất lạp địch nặc điện hạ không mới được. Thời gian kể vai sát cánh cùng A Mạc Kỳ chiến đấu càng lâu, sự ca ngợi của Lão Như khô á tháp lại càng nhiều, vì nó phát hiện, đãi ngộ ma sủng của sở thiên thật sự quá tốt, thứ khác không nói. Chỉ việc a mặt kỳ coi dược phẩm cấp 9 như đồ ăn và thôi, điểm này cũng khiến khô á tháp phải ngưỡng mộ phát điên lên. Phải biết rằng, trên chợ đen bên ngoài, một viên thuốc cấp 9 của sở thiên đã đốt đến trên vạn kim tệ rồi. ca ngợi nữ thần sinh mệnh, dưới sự chỉ điểm của mã khoa lý, sở thiên đã nhận ra tên tiểu tử ngốc nghếp chỉ biết liều mạng kia chính là A mặt kỳ của mình. Sau đó, sở đại thiếu da đỏ dần mặt, xem ra. Công tác giáo dục tư tưởng cho ma sủng phải được tăng cường rồi. Các dung sĩ lôi tư. Phất lạp địch nặng đang ở bên kia. Khắc lâm tư sau khi thêm lần nữa giải quyết ta mặt kỳ. Sau đó trường mâu chỉa thẳng đầu thành thái thách bảo. Ngoài ma sủng ra, hắn không hề có bất cứ thực lực gì. Cho dù là ai, chỉ cần bắt được phất lạp địch nặng. Sẽ được thưởng 1.000 nghìn giám địa. Dưới sự kích thích bởi giải thưởng hậu hí của khắc lâm tư. Quân đội vốn vì sự xuất hiện của sở thiên mà sĩ khí suy giảm này lại bùng phát chiến ý mãnh liệt. Đạt mã nhĩ, tất cả pháo ma pháp và cung nỏ chuẩn bị, đề phòng Khắc Lâm Tư đột kích. Sắc mặt mã khoa lý sa sầm xuống, thân vương chát phổ lan phía đối diện chỉ là một phế vật, nhưng Khắc Lâm Tư thì lại là một đối thủ khó nhằn, bản thân vừa khích lệ sĩ khí quân lính, mới đó đã bị hắn dễ dàng hóa giải rồi. Điện hạ Lúc trước đã xảy ra chuyện khắc lâm tư bỗng nhiên tập kích các tướng lĩnh. Ta hiểu rồi. Sở thiên cắn răng gật đầu, trong lòng dâng lên một cảm giác thất bại mà trước nay chưa từng có. Ý đồ của mã khoa lý rất rõ ràng. Hắn muốn sở thiên tìm nơi nào để tránh đi, nếu không một khi khắc lâm tư rửa vào ma sủng tập kích vào. Vậy thì an toàn của sở thiên không còn được bảo đảm nữa. Để hữu tướng đế quốc trận vong ngay bên cạnh mình, thì mã khoa lý không gánh được hậu quả này. Còn A Mạt Kỳ liệu mạng gây dối với Khắc Lâm Tư, e rằng cũng là sợ hắn đổi mục tiêu sang Sở Thiên. Hán Mã và A C 47 đều đang ở trên vân tức Boeing 747, A Mạt Kỳ vẫn đang liệu mạng quân lấy Khắc Lâm Tư, người theo bên cạnh Sở Thiên bây giờ chỉ còn lại nờ mở giờ và Anna, con mẹ nó, Khắc Lâm Tư, đợi lao tử đầy đủ nhân thủ rồi sẽ tính sổ với ngươi. Sở Thiên đang định chậm bước đi xuống thành, không ngờ lại bị Khắc Lâm Tư phát hiện. Ha ha ha, phất lạp định nặng, kẻ nhu nhược nhà ngươi. Muốn chạy trốn sao? Với ứng phó với A Mạc Kỳ, Khắc Lâm Tư vừa kêu lớn, thiết kỵ khải tát. Hãy nhìn thánh tế tự của các ngươi đi. Hắn lại muốn bỏ trốn kìa. Thiết kỵ khải tát còn đang xung phong lên trước, dường như không nghe thấy Khắc Lâm Tư nói gì, vẫn lao lên phía trước chém giết, nhưng những binh chủng khác của Khải Tát lại có chút dao động. Ngay lập tức trên chiến trường hai bên lại rơi vào trạng thái ràng co. Đạt Mã Nhĩ, chuẩn bị thu binh đi. Sở Thiên vừa đi, sĩ khí quân đội tất nhiên bị hạ xuống. Điểm này Mã Khoa Lý đã nghĩ qua, có điều tốn thất một chút sĩ khí để đổi lại an toàn cho Sở Thiên, vẫn là đáng. Đạt Mã Nhĩ, sao vẫn chưa chấp hành mệnh lệnh. Mã Khoa Lý quay đầu lại, đang định mắng Đạt Mã Nhĩ lại phát hiện Sở Thiên đã quay lại, phất lạp định nặng. Ngươi, ta có việc muốn tuyên bố. Sở Thiên meo mắt lại, đi lên trước tường thành. Đầu tiên là đập một phong hệ quyển trục để phóng to rộng, sau đó nộ hỏa của Đức Khố Lạp chỉ về Khắc Lâm Tư phía xa. Khắc Lâm Tư, ta, Hưu Tướng Đế Quốc Khải Tát, Thủ tịch Tế Tự Cung Đình, Thượng Cổ Thánh Tế Tự Công Tức Phất Lạp Địch Nạc, khiêu chiến với ngươi. Ngày mai, ta sẽ ở dưới Thái Thạch Bảo quyết đấu với ngươi. Chương 100, âm mưu trên quyết đấu trường. Chơi còn chưa sáng, nhưng cổng thành của Thái Thạch Bảo đã có tiếng người ồn ảo. Bởi vì trận quyết đấu giữa Thánh Tế Tự Phất Lạp Địch Nặc và Thần Thánh Long Kỵ Sĩ Khắc Lâm Tư sắp được bắt đầu. ca ngợi nữ thần sinh mệnh. Trên đường đi ra cổng thành, Sở Thiên không nhịn được đẩy đạt mã nhịn ra. Lão ca, ta đã nói nhiều lần rồi, ngươi yên tâm, ta không sao. Từ lúc nghe thấy Sở Thiên yêu cầu quyết đấu, tất cả mọi người đều sướng suốt. Thánh Tế Tự không thể phóng thích ma pháp quyết đấu với Thần Thánh Long Kỵ Sĩ. Cho dù Sở Thiên có nhiều ma sủng. Nhưng hiện giờ cũng không có ai nghi ngờ kết quả của trận quyết đấu này. Lao đệ à, thực lực của khắc lâm tư ngươi cũng nhìn thấy rồi đấy, chỉ cần hắn ngồi lên cự Long cho dù A Mạt kỳ và khố Á tháp liên thủ cũng không phải là đối thủ của hắn. Đặt mã nhĩ lại kéo lấy sở thiên, khổ sở khuyên đủ, chi bằng hủy bỏ quyết đấu đi. Không được. Còn chưa đợi sở thiên cự tuyệt, mã khoa ly đã dăn đe đặt mã nhĩ trước, nếu như hủy bỏ quyết đấu. Vậy tôn nghiêm của đế quốc sẽ làm thế nào? Sở thiên đưa ra quyết đấu ở chiến trường, hơn nữa thân phận hai bên lại không bình thường. Cho nên, trận đấu này đã đại diện cho cuộc chiến đấu giữa hai nước. Nếu sở thiên hủy bỏ quyết đấu, vậy mấy vạn thiết kỵ khải tắc cũng sẽ nhục nhã vô cùng. Nếu không, nếu không chúng ta nhận thua là xong. Đạt mã nhi vẫn không từ bỏ tiếp tục khuyên sở thiên, phất lạp địch nặng. Tất cả mọi người đều biết ngươi không thể phóng thích ma pháp, nếu ngươi nhận thua. Vậy cũng không mất mặt đâu. Ông chủ, chúng ta hợp lại cũng chưa chắc đã thua. A Mạc Kỳ đang theo sau sở thiên, ta đối phó khắc lâm tư, chỉ cần nờ mờ giờ và hãn mã có thể bảo vệ người không để cự long làm cho thụ thương là được. Sau đó đợi ta xử lý xong khắc lâm tư sẽ đến thu thập còn cự Long đó. A Mạc Kỳ, người đối phó được với khắc lâm tư. Khô Á Tháp có chút không dám tin, nó và A Mạc Kỳ đã cùng nhau phối hợp một thời gian. Tự nhiên cũng sẽ hiểu thực lực của A Mạc Kỳ, cho dù không có tọa kỵ, gà đó cũng không dễ đối phó đâu. A Mạc Kỳ bị khố á thắp nói, nhất thời bị nghẹn lời, nhưng lại không thể phản bắt lại, đúng như khố á thắp nói, khắc lâm tư không có tọa kỵ thì thực lực vẫn vượt trội so với A Mạc Kỳ. Ừ, cùng lắm thì liều cái mạng này. ca ngợi nữ thần sinh mệnh, sở thiên hết cách ôm lấy chán, A Mạc Kỳ, ta đã nói với ngươi bao nhiêu lần rồi. Hay nhớ, đánh nhau là cần dùng cái đầu, không phải lấy cái mạng mình để liều chết. Ngươi nói phải không, địch áo? Ừm, trí tuệ của lão sư là vô địch. Địch áo tiếp tục mù quáng tôn sùng sở thiên, trong mắt hắn, lão sư vĩ đại tuyệt đối sẽ không bao giờ thất bại. Ông chủ, người mang theo cái này. Ba bác tắt nhanh chân đuổi kịp sở thiên, lấy một bình thuốc nhét vào tay sở thiên, còn về bên trong có cái gì? Sở thiên dĩ nhiên rất rõ. Ta không dùng đến cái này. Nói rồi, sở thiên lấy cái bình trả lại cho ba bác tác. Tác dụng của bệnh độc với một cường giả cấp 9 không có bao nhiêu tác dụng. Về điểm này sở thiên không có lòng tin lắm. Nguyên Soái bên ngoài đã chuẩn bị xong chưa? Sở thiên hướng về phía mã khoa lý. Đều đã chuẩn bị xong theo lời ngươi rồi. Mã khoa lý cao mày, khó hiểu hỏi sở thiên, phất lạp địch nặng, những thứ đó dùng làm gì? Ngươi rốt cuộc định làm thế nào? Ha ha, sở thiên cười hăng hắc, gọi phong yêu A la ước cấp 8 lại, tộc nhân của ngươi đã chuẩn bị xong chưa? Sau khi nghe được câu trả lời khẳng định, sở thiên meo mắt gửi, các ngươi yên tâm, khắc lâm tư lần này chết chắc rồi. Phía trước thái thạch bảo, mặt trời còn chưa hưởng, nhưng khải tắt và lôi tư đã lần lượt dàn binh ở hai bên, để lại cho sở thiên và khắc lâm tư một khoảng đất rộng rãi đủ để quyết đấu. Trên đại lục huyết thú, quyết đấu là một chuyện vô cùng vinh quang. Mà tất cả những hành vi phá hoại trận quyết đấu, đều được coi là sự khiêu khích với các chủng tộc có trí tuệ trên toàn đại lục. Cho nên, hôm qua còn là hai bên ngươi sống thì ta chết, hôm nay đã thật thả phân chia làm hai bên, theo dõi trận quyết đấu do sở thiên khởi phát. Tâm trạng lúc này của sở thiên chỉ có thể tả bằng một chữ, sảng. Được mấy chục vạn người xem là anh hùng, chuyện tốt này không phải ngày nào cũng có. Phất lạp địch nạc điện hạ. Ngươi đợi một chút. Chính ngay lúc sở thiên sắp bước vào đấu trường, khô á tháp bèn gọi hắn dừng lại, chỉ vào đích áo, nói, điện hạ, học trò của ngài có phải cũng có thể chữa được cho tộc nhân của ta không? Khô á tháp rõ ràng không yên tâm về sở thiên, hiện tại đã bắt đầu tính toán, nếu sở thiên bị khắc lâm tư giết rồi, vậy tộc nhân của mình sẽ làm thế nào? Lao sư nhất định sẽ không thất bại. Đích áo bị khô á tháp làm cho tức giận đến gương mặt đỏ bừng, khô á tháp nói vậy cũng như là tin rằng sở thiên nhất định sẽ chết trong cuộc quyết đấu này. Địch áo tuyệt đối không thể chấp nhận điều đó. Ha ha, địch áo nói không sai, ta sẽ không thua đâu. Sở thiên nhẹ nhàng khoát tay của khô á tháp đầu tiên cùng đám ma sủng của mình hợp lại bảy kế bí mật cả ngày trời, sau đó mới ung dung tiến vào trận quyết đấu. Ngoài bộ in 747 vì thể trọng quá lớn và tiểu bạch không có thực lực ra, tất cả ma sủng đều theo sở thiên cùng tham gia trận quyết đấu. Thánh tế tự. Thánh tế tử Sở thiên vừa vào trường đấu, lập tức đã gây ra một trận tung hô dữ dội, quan cảnh này sở đại thiếu ra thấy nhiều rồi, nên cũng không để tâm mà phất tay, thì ý mọi người hay yên lặng Phất lạp địch nặc, chuyện này là thế nào? Khắc lâm tư đã đến từ sớm, lúc này hắn đang lạnh mắt dò xét đấu trường, tức giận hỏi sở thiên, đấu trường sao lại trở thành thế này? Trong đấu trường phương viên rộng hơn nhìn thước, trải khắp nơi những khối băng lớn, Nhiệt độ trong không khí cũng đã hạ xuống rất nhiều. ca ngợi nữ thần sinh mệnh. Sở thiên lộ vẻ vô tội, theo quy tắc quyết đấu, ta đưa ra lời quyết đấu. Vậy đấu trường đương nhiên là do ta chỉ định rồi, có gì không đúng sao? Ngươi đặt nhiều khối băng như vậy làm gì? Ngươi không biết rằng, ma sủng của ta là băng hệ cự long sao? Khắc Lâm Tư rất phẫn nộ, đấu trường là do sở thiên chỉ định. Nếu sở thiên đặt lên trên đó núi đao biển lửa thì hắn cũng sẽ không để ý. Có điều sở đại thiếu ra lại đặt một lượng lớn băng tuyết. Những khối băng này không những không tạo ra cho khắc lâm tư bất cứ trở ngại nào, ngược lại còn có thể khiến băng hệ cự Long của hắn phát huy được năng lực lớn nhất. Cho nên, trong mắt khắc lâm tư, sở thiên làm thế là xem thường mình. Ngươi nói những tảng băng này hả? Sở thiên dường như chợt hiểu ra, cái này sao? Ta nghĩ là, ma sủng của ngươi là thuộc băng hệ, nếu là môi trường khác, chắc chắn nó không thể phát huy được hết thực lực của mình. Cho nên ta chỉ giúp ngươi thôi. Ta không cần ngươi giúp. Khắc lâm tư đập mạnh trường mâu xuống đất, với sự giáo dục kỵ sĩ được tiếp thu từ nhỏ khiến hắn cảm thấy, bản thân bị sỉ nhục. Ta không chấp nhận đấu trường thế này. Ồ, ngươi không chấp nhận à? Sở thiên gật đầu, theo quy định, ngươi không thể cự tuyệt. Nếu cự tuyệt, vậy sẽ đồng nghĩa là nhận thua rồi. Ngươi, trong quyết đấu tiếp nhận sự thương hại của đối thủ, điều này khiến khắc lâm tư rất khó chịu. Như vậy nếu thắng hắn cũng không vẻ văng gì, có điều sở thiên đã bước hắn vào ngõ cụt, phất lạp định nặng, để cho công bằng, ta chấp nhận đấu trường này, nhưng, quy tắc quyết đấu do người quyết định. Hai bên quyết đấu thì một người sẽ chọn nơi quyết đấu, người còn lại sẽ đưa ra quy tắc, hiện tại sở thiên đã chọn một nơi có lợi cho khắc lâm tư. Vậy khắc lâm tư cũng đành phải đem quyền lợi nêu quy tắc quyết đấu nhường cho sở thiên. Quy tắc? Vậy cũng được. Sở thiên meo mắt mỉm cười, Mỹ Đức kỵ sĩ si của Đại lục huyên thú đúng là thứ hay ho. Hắc hắc. Nghĩ một lát, sau đó hắn nói, đúng rồi, ngươi không ngại chuyện số lượng ma sủng của ta nhiều hơn ngươi chứ? Ừ. Đương nhiên không. Khắc lâm tư trong lòng cười nhạt một tiếng, ma sủng nhiều thì có ích gì? Ngoài A Mạt kỳ ra, còn có con nào sánh được với cự long của ta? Tốt lắm. Quy tắc quyết đấu chỉ có một. Sở thiên dương cao nộ hỏa của Đức Khố lập lên, trước khi có người chết, quyết đấu không thể kết thúc. Chờ một chút. Sở thiên há miệng hết cơ giống lên. Bởi vì khắc lâm tư đã xông đến rồi, ngươi vội gì chứ? Còn một chuyện nữa, ta muốn ghi lại quá trình quyết đấu. Ngươi không ngại chứ? Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Không thành vấn đề. Khắc lâm tư bị sở thiên nói chuyện rông dài khiến cho mất kiên nhẫn. Thấy sở thiên ra hiệu. Phong yêu ala la ước cấp 8 mang theo một chiếc máy quay ma pháp, cùng tộc nhân của hắn bay đến phủ kín cả bầu trời. Tộc nhân của ala la ước quá nhiều, thậm chí ngay đến vầng mặt trời vừa nhú lên cũng bị chúng che kín mất. Quyết đấu bắt đầu. Sở thiên giống lên một tiếng, sau đó thu nộ hỏa của Đức Khố lặp lại, trèo lên lưng của mỹ nữ nền nhện A-c-47. Còn A-c-47 lại mau chóng chạy tới dưới bụng của hắn mã, sau đó nở mở giờ bắt đầu quấn quanh hắn mã. Người! Khắc lâm tư ngây người ra, cả đời hắn quyết đấu vô số lần, có thể chưa có lần nào giống như đấu với sở thiên, còn chưa bắt đầu đánh, đã giấu mình kín mít rồi. Con mẹ nó, ta nói khắc lâm tư này, ngươi ngây người đứng đó làm gì? Lao tử đang đợi ngươi đây. dáng vẻ của A Mạt kỳ không giống bình thường, cứ như là khắc lâm tư nợ tiền hắn vậy. Có giỏi ngươi lại đây. Không đánh ngã ta ngươi không phải là nam nhân. Chiến thần phù hộ. Khác Lâm Tư tức đến run dậy, tạm thời không để ý đến sở thiên, nhảy lên tỏa kỵ và bỏ đến A Mạc Kỳ. Quyết đấu đã bắt đầu, mấy chục vạn đại quân đứng xung quanh theo dõi bắt đầu sôi nổi hồn ảo, rộn ra cổ vũ cho người của mình, hay. Hay lắm. Ngươi hay lắm. Tình thế trận đấu đã thay đổi, trong trước mắt, người xung quanh đã không biết nên cổ vũ thể nào rồi. Khi Khác Lâm Tư lao tới, A Mạc Kỷ bỗng biến về hình dạng lôi hưng sau đó bay quanh tầng không trên đấu trường với một tốc độ trong mặt. Tuy ma pháp tấn công lúc đánh nhau thì tốc độ không ra sao cả, nhưng tốc độ phi hành của biến dị lôi ương quả thực rất nhanh, cho dù là cự Long cũng khó có thể theo kịp. Hơn nữa, ma pháp của cự Long và đấu khí của khắc lâm tư cũng đều bị A Mạc Kỳ tránh nẽ dễ dàng. Nếu so về khả năng chạy trốn, trên đại lục không có ai có thể qua được A Mạc Kỳ. Hai bên cứ rượt đuổi nhau như vậy, một ngày đã qua đi. Theo quy tắc bổ sung của sở thiên, hai người và ma sủng lựa chọn cách nghỉ ngơi một đêm. Ngày tiếp theo, tình hình vẫn cứ như vậy, khi mặt trời còn chưa hưởng sáng, A-la ước đã mang tộc nhân của mình bay lên trời, còn sở thiên vẫn trốn trong tầng tầng lớp phòng hộ. Còn về khắc lâm tư, lần này đã thông minh hơn, hắn bỏ A-mạ kỳ, và dốc toàn lực vào sở thiên. Dưới sự tấn công của thần Thánh Long kỵ sĩ, cơ thể của N-m-g đã có chút đối sức, có điều. Khắc lâm tư cũng bị A Mạc Kỳ quay dối khiến tinh thần và thể lực bị suy kiệt, bất đắc dĩ. Khắc lâm tư và ma sủng của hắn tách nhau ra, khắc lâm tư tiếp tục tấn công sở tiên, còn cự long bắt đầu truy đuổi A Mạc Kỳ. Cuối cùng, cự long không thể bắt được A Mạc Kỳ, khắc lâm tư một mình cũng không thể công phá được sự phòng ngự của nờ mờ giờ. Thế là, ngày thứ hai cũng đã trôi đi. Ngày thứ ba, nửa tháng sau. Mã khoa lý và chát phổ lan đều không ngồi yên được nữa, cuộc chiến tranh thảm liệt cũng vì trận quyết đấu này mà đã tạm dừng nửa tháng, còn trận quyết đấu thì trở thành một vợ hài kịch. Chẳng lẽ phất lạp địch nặng muốn khiến cho khắc lâm tư mệt chết sao? Mọi người đều có chung suy nghĩ như vậy. Và hôm nay còn quá đáng hơn. Sở thiên lại đem tiểu bạch vào trong đấu trường, một người một chó, vừa ngồi trên lưng A cờ 47 uống Mỹ tiểu phục tư đặc vừa ngồi thưởng thức khắc lâm tư phía ngoài đang chật vật kiệt sức gần chết. Phất lạp định nặc. Ngươi còn có danh dự của cường giả không? Khắc lâm tư nghiến răng trừng mắt chân chân nhìn sở thiên, nhưng lại không có bất cứ biện pháp nào, ra đây quyết đấu với ta. Nửa tháng nay, tính kiên nhẫn của khắc lâm tư cơ hồ đã bị mài mòn hết, còn con cự Long thì đã bắt đầu từ ngày thứ 10, đã nằm mềm nhũng trên đất, không còn truy đuổi a mặt kỳ nữa. ca ngợi nữ thần sinh mệnh, Sở thiên ôm lấy tiểu bạch, mở to hai mắt, kinh ngạc hỏi, tiểu bạch, lẽ nào chúng ta không phải đang quyết đấu sao? Oh, oh. tiểu bạch nghiêm túc gật đầu, chỉ vào khắc lâm tư phía bên ngoài, sau đó móng đuốt chỉ xuống mặt đất, cho dù không cần sở thiên phiên dịch, khắc lâm tư cũng có thể nhìn ra sự khinh miệt của tiểu bạch, phất lạp địch nặng, ta không có hứng thú làm những chuyện vô vị này với ngươi. Nói rồi, khắc lâm tư thu trường mâu lại. Kỵ sĩ khắc lâm tư. Đừng quên rằng, trước khi có người chết, quyết đấu không thể ngừng lại. Sở thiên meo mắt lại, kế hoạch sắp thành công rồi, lúc này sao có thể để khắc lâm tư chạy chứ? Nếu ngươi bây giờ ra khỏi đấu trường, vậy là ngươi nhận thua rồi. Hử! Khắc lâm tư hử nhạt một tiếng, lại nhấc trường mâu lên, phất lạp định nặc, ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Cuối cùng, khắc lâm tư cơ hồ hét lớn, nói ta biết, nửa tháng nay ngươi đang làm gì? Khắc lâm tư vốn không tin, sở thiên sẽ làm những chuyện vô vị như vậy, trong trận quyết đấu này chắc chắn ẩn chứa âm như gì. Nhưng khắc lâm tư có nghĩ nát óc cũng không thể nghĩ ra, sở thiên rốt cuộc muốn làm gì, thiết kỷ khải tắt đều đang ở thái thạch bảo phía đối diện để xem quyết đấu, các tướng lĩnh quan trọng của kẻ địch đều có mặt, vậy chúng không thể mượn thời cơ đánh lén quân đội của mình. Nhưng ngoài điều này ra, phất lạp địch nặng còn có thể làm gì? Chẳng lẽ hắn thật sự muốn làm mình mà chết? Đã nửa tháng rồi. Dưới sự nhắc nhở của Khắc Lâm Tư, Sở Thiên dường như mới vừa nghĩ tới thời gian, ngẩn đầu nhìn bầu trời, Ala Ước và tộc nhân của hắn vẫn che kín cả bầu trời, ừm, nửa tháng chắc cũng được rồi. A Ma Kỳ. Sở Thiên chợt cưỡi trên A cờ 47 rồi chui ra từ dưới bụng của hắn mã, hô lớn, có thể bắt đầu rồi. Sau đó, Sở Thiên mắt lại, bày ra bộ dạng thần côn, hé một nụ cười thành thật với Khắc Lâm tư. Kỵ sĩ Khắc Lâm Tư, hiện tại, quyết đấu chính thức bắt đầu. Ha ha! Khắc Lâm Tư lớn tiếng cười, trường ngâu chỉ vào sở thiên, sau đó gọi con cự long đằng sau mình, người huynh đệ tọa kỵ của ta, đứng dậy thôi, chúng ta cùng nhau giết phất lạp định nặng. Gầm! Một tiếng gầm nhẹ nhẹ văng lên, nhỏ đến mức khiến mọi người tưởng rằng, đó là tiếng kêu hảo náo của tiểu bạch, nhưng sở thiên lại biết, kế hoạch của mình thành công rồi. A Mạ Kỳ! con cự Long ấy giao cho ngươi. Sau khi bị Phất La Đà đánh gây hết xương trên cơ thể, A Mạt Kỳ đã thù hận Long tộc đến tận Sương Thủy, cho nên Sở Thiên đã mang lễ vật lớn ấy tặng cho nó. Vinh Khắc Lâm Tư vừa định tấn công Sở Thiên, nhưng lại nghe thấy phía sau có một tiếng động lớn, quay đầu nhìn, một cơn đau đớn khắc cốt ghi tầm đã nhói lên trong tim của Khắc Lâm Tư, bởi vì, hắn nhìn thấy cự Long tình như thủ túc với mình, không bao giờ có thể đứng lên được nữa.